Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên ảnh đế và phó tiên sinh của tác giả, lộng thanh phong. Thể loại hiện đại, showbiz, linh dị, đam mỹ, sủng. Độ dài, 100 chương. Văn án, hứa bạch là người Hàng Châu, dù còn trẻ nhưng đã nhận được giải thưởng ảnh đế, vì thế nhanh chóng hót lên, sau đó chính là bị giới truyền thông từ đâu tới nuôi lột hết một lần, hòng mong tìm ra tin nóng hay xịt căng đan hay ho nào đó. Có điều anh không sợ, họ có làm gì đi nữa, có viết nửa thật nửa giả nào cũng không mấy ảnh hưởng đến anh. Chỉ cần bí mật lớn nhất của anh không bị lộ thế là đủ rồi. Xuyệt thật ra hứa Bạch là một bạn xả yêu. Nhưng xin đính chính lần thứ 138 với các bạn yêu quái là anh không phải hậu nhân của hứa tiên và Bạch Nương từ đâu nhé. Tháp lôi phong sập không có tí xíu quan hệ nào với anh nhá, nhá, nhá. Còn nữa ai nói xả yêu đều phải có cầm nhọn vậy. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới thuộc thể loại đam mỹ có tên ảnh đế và phó tiên sinh. chương 1 tỉnh lại. 10 giờ sáng, Bắc Kinh. Trong tiết xuân, nắng ấm dạo chơi quanh hoàng thành tiện đường ghé thăm đám cỏ dại tươi tốt dưới chân tường rồi lười biếng thả mình nhìn vào bên trong bức tường bao bọc khu lâm nguyền. Lướt qua mặt cỏ rơi xuống bên cửa sổ thủy tinh sát đất. Có hai chú chim sẻ đang đứng đằng trước xuyên thấu qua kẽ hở bức màn màu trắng rình coi chủ nhân của căn nhà đang ngủ vùi trên giường. Trên đầu tường cao, một con mèo màu quất như hổ rình mồi nhưng đám chim sẻ biết nó chỉ trông như hổ rình mùi chứ chẳng dám vào trong. Bởi vì chủ nhân của nơi này không thích mèo, cậu ấy nuôi một chú chó trung hoa lai chó săn đáng yêu còn đang nằm dài trên mặt cỏ phơi nắng kia kìa. Bọn chim sẻ tụ lại đồng thời líu díu, con mèo màu quất thừa biết bọn chim sẻ lại nhiều chuyện. Nhìn từ góc độ của bọn chim sẻ ai đó thả một chân thon dài từ giường xuống chạm đất chiếc chăn mềm màu trắng hờ hững chỉ che khuất ngang đùi. Ánh nắng lười biếng xuyên qua bức màn như đứa nhỏ nghịch ngợm Nhảy nhót trên càng chân rắn chắc thon gầy rồi dừng lại trên mắt cá chân của cậu Dường như có thể mơ hồ nhìn thấy cả mạch máu màu xanh nhạt Hình như cậu chẳng muốn tỉnh giấc Bọn chim sẻ vỗ cánh bay đi, để lại giữa giường một gò nhỏ nhô lên Một đầu tóc mềm mại chôn giữa hai cái gối đầu giường Mái tóc kia có khả năng làm giáo sư vương nhà bên với quả đầu địa trung hải bóng loáng khóc mất ngay. Giờ này rồi mà cậu chưa thức nữa Bọn chim sẻ lại trâu đầu ghé tay nhau tán chuyện Cuối cùng, vào khoảng 10 giờ rưỡi thì chiếc di động ở đầu giường vang lên. Bàn tay từ trong chăn vươn ra sờ soảng ở đầu giường một hồi, thuần thục nhấn phím nghe rồi đặt qua một bên. Tiếng nói từ trong điện thoại mơ hồ vang ra, mà người trên giường vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Mười phút sau, cậu thật vất vả bỏ dậy quỳ ngồi trên giường, nghiêng đầu ngủ gật tiếp. Lại thêm 10 phút trôi qua, rốt của cậu cũng xuống giường, cầm lấy chiếc quần dài màu xám trọng lên người, lưng quần chỉ che được phân nửa đường nhân ngư. Cậu cứ để trần nửa thân trên, bước chân chậm rãi đi vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt cạo dâu. Nửa giờ sau, ăn xong bữa sáng, tắm rửa xong cậu mang một thân hơi nước đi ngang phòng ngủ mới nhớ ra chiếc điện thoại còn đang để trên đầu giường. Cuộc điện thoại ban nãy vẫn chưa cúp nghị lực phi thường bậc này thì hứa bạch không cần đoán cũng biết ai đang gọi chính là người đại diện của cậu Chu thử nghị. Hứa bạch là một ảnh đế, bề ngoài là thanh niên 27 tuổi. ra mắt được 5 năm qua đủ loại vai diễn cuối cùng cũng giành được cúp ảnh đế. Sự nghiệp như vậy không có gì để không hài lòng. Thế nhưng kể từ khi nhận giải ảnh đế tới giờ cậu không tiếp nhận thêm bất kỳ công tác nào cả. Bởi vì cậu muốn ngủ đông. Nói đơn giản thì hứa bạch không chỉ đơn thuần là một ảnh đế mà cậu còn là một yêu quái, bản thể là một con rắn nước màu trắng bạch xả đó nha, nguyên quán ở dư hàng May mắn là người đại diện của cậu cũng là yêu quái, anh thuyền riêng cho cậu một trợ lý cũng là yêu quái nốt Thế là nhóm ba người yêu quái bọn họ xông pha giới giải trí Hứa bạch cậu có biết bao lâu rồi cậu không có công tác không hả? Nửa năm lẻ năm ngày cậu không chịu comeback trên mạng đồn thổi cậu đã hết thời, bị người ta đóng băng, bịa đặt như vậy sắp chất thành tám cái núi rồi. Chu Tử Nghị vẫn phong cách chuyện cười lạnh quen thuộc, à, Hứa Bạch nhàn nhã một tay tưới nước cho cây phượng tiên hoa của cậu, một tay đút trong túi quần, di động mở loa để ở một bên. À cái gì mà, cậu có biết đầu đề hôm nay là gì sao? Ảnh đế mới nổi vô cớ mất tích nghi vấn ra nước ngoài kết hôn với người tình đồng tính, sắp rời khỏi giới giải trí. Nghe đến đây hứa bạch cũng nhíu mày, người tình là người nào? Ba thiếu một, anh không ngờ hình tượng không si căng đan của cậu vậy mà bị cậu ta phá hỏng. Thế mà sáng sớm hôm nay cậu ta đã đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, biết được tin tức còn nhanh hơn cả anh. Chu tử nghị giết gào. Ba thiếu một là Cố Chi, bạn thân của hứa bạch. Do cực kỳ đam mê chơi mặt trực nên có biệt danh này. Cố Chi là một nhân loại, giới tính nam, nghề nghiệp ca sĩ. Hết mình vì sự nghiệp ca hát nhưng mãi không nổi tiếng, câu nói này chính xác dùng để miêu tả anh. Tưới hoa xong, Hứa Bạch Thuận tay móc trong túi ra một nắm thóc tung trên mặt đất cho chim sẻ. Cứ như thật sự chuyên tâm chăm bọn chim sẻ, Si Căng Đan hay không Si Căng Đan cậu đều chẳng để trong lòng, Chu Tử Nghị lại không mặc kệ nổi. Nhưng nếu đối tượng Si Căng Đan là Cố chi, lại thành ra dễ giải quyết cứ để bộ phận tuyên truyền của bên đó tự làm việc. Sự nghiệp của hứa bạch mới cần để tâm suy tính hơn, Chu từ nghị hỏi cậu, đạo diễn phàn của tân điện ảnh mời cậu, cậu có đi không? Quay cái gì, bạch xa chuyện, em diễn hứa tiên hay pháp hải? Cậu diễn bạch công tử, hứa tiên lần này là một cô gái. Đạo diễn phàn nói đến lúc cần thì cậu hiện ra chân thân, đỡ phải tạo hiệu ứng. Dẹp bạch xa chuyện này đi, không phải cậu nói cậu không phải con cháu của hứa tiên và bạch tố trinh sao? Vậy không thể là loại thân thích khác được sao? Thật không hiểu nổi mối quan hệ trong yêu phải nhà các cậu quan hệ thân thích thực phức tạp Rốt của cậu có đi hay không? Không đi, đừng hỏi tới hỏi lui nữa Chu tử nghĩ hít sâu một hơi, ở đây anh có mấy kịch bản, chút nữa anh gửi tới hòm thư của cậu, cậu tranh thủ thời gian xem một chút Cậu không thể kéo dài trạng thái như bây giờ được nếu tiếp tục xuống dốc tin tức thượng vàng hạ cám gì bên ngoài kia cũng bịa đặt ra được Hôm nay là cậu với người khác ra nước ngoài kết hôn, ngày mai tới con cái cũng có luôn, hôm sau nữa cậu sẽ trở thành một người qua đường không ai thèm để ý tới. Cũng không phải hứa bạch cố tình làm vậy, từ khi vào giới giải trí cậu vẫn luôn cẩn thận, chỉ là suốt 5 năm qua lần đầu ngủ đông nên không tránh khỏi việc kéo dài thời gian. Ngủ đông cũng không phải ngủ hết cả ngày, chỉ là thời gian tỉnh ngủ mỗi ngày rất ngắn thôi. Thế nhưng ngủ nửa năm tính ra cũng đủ lâu rồi. Hứa bạch híp mắt trong ánh nắng rỗi cây eo lười biếng của mình, cho gân cốt hoạt động một chút, tìm lại nhiệt tình bị bỏ quên đã lâu. Chu tử nghĩ dặn một câu cuối cùng, cho cậu thời hạn ba ngày, ba ngày sau nhất định phải cho anh một câu trả lời đàng hoàng, nếu không anh tới thắt cổ ngay trước cửa nhà cậu. Nghe âm thanh tút tút ngắt quãng hứa bạch cầm di động lên thì thấy cả màn hình WeChat đỏ chót 404 thông báo, lướt sơ qua cứ như bị trục trặc gì. Cố chi, bạn thân của hứa bạch thậm chí cả mẹ của cậu đều vì xịt căng đan đầu tiên trong 5 năm qua mà gửi tin nhắn quan tâm hỏi han. Nhất là mẹ cậu gửi cho cậu hẳn hai tin nhắn WeChat. Bài tố trinh của núi Thanh Thành, nếu con thật sự thích đàn ông thì ta cũng không ngăn cản. Từ khi con còn là một quả trứng ta đã luôn dành cho con kiên nhẫn và khoan dung lớn nhất. Con đánh bại na cha tạo ra kỷ lục thời kỳ phá xác dài nhất lịch sử, sau đó vẫn luôn độc thân. Ta biết con không cố ý, nhưng tốt xấu gì con cũng nên bắt đầu nói chuyện yêu đương đi. Bài tố trinh của núi Thanh Thành, vì tình thân của chúng ta cũng ly. J.P.G, Knoxville ngày mai, vì tình thân của chúng ta cũng ly. J.P.G, hứa bạch bình tĩnh mở tin nhắn của cố chi, vị này hỏi thăm cảm giác của hứa bạch đối với si căng đan đầu tiên của hai người trông có vẻ rất tò mò. Knoxville ngày mai, nhân yêu thù đồ, người và yêu không chung đường, cố bất chi tim tôi đau quá man. Cố Chi là người bạn nhân loại duy nhất biết thân phận thật sự của Hứa Bạch. Trước khi ra mắt hai người họ đã quen biết nhau, có thể nói là bạn tâm giao. Nói chuyện với Cố Chi chốc lát cuối cùng Hứa Bạch cũng mở Weibo ra. Weibo của cậu bùng nổ hàng loạt A còng và tin nhắn cư dân mạng cực kỳ tò mò với xịt căng đan đầu tiên của vị ảnh đế đang mất tích này. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã tổng kết được toàn bộ quá trình Cố Chi và Hứa Bạch quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau, bền chắc như châu Ngọc tình ý chân thành. nếu ngủ đông có thể làm cậu mất trí nhớ hứa bạch cũng phải tin sái cổ nói chung thì chuyện này cũng chỉ là sự kiện ô long ngọn nguồn của sikang đan là một cư dân mạng đi du lịch chờ nước ngoài tình cờ gặp được cố chi lén chụp một một tấm ảnh trong ảnh chụp cố chi đứng cạnh một người đàn ông ở đại sứ quán hà lan người đàn ông kia đội mũ lưỡi chai chỉ lộ ra một sườn mặt mơ hồ nhìn thân hình thì đúng là có điểm giống hứa bạch đứng đằng trước bọn họ là một đôi tình nhân đồng tính đang xử lý việc đăng lý kết hôn Các blogger lập tức vịn lấy bức ảnh làm bằng chứng giật tít đủ loại suy đoán lung tung. Cố chi đã đứng ra đính chính, bởi vì cậu ta ném mất hộ chiếu nên mới đến đại sứ quán xin giúp đỡ, người nọ cũng chỉ là một đồng bào nhiệt tình thôi. Nhưng đối với những blogger này mà nói, mục đích tạo ra đề tài nóng, chiếm được độ quan tâm cao đã đạt được những việc khác đều chỉ là zorea. Đến khi hứa bạch xem tin tức những đánh giá, bàn tán này của người hâm mộ cũng đã kết thúc nhưng lại kéo ra một đề tài mới. Có trời mới biết nửa năm này người hâm mộ hứa bạch có bao nhiêu oán giận, mỗi lần phía công ty chủ quản đăng lịch trình mới của hứa bạch trống rỗng như chọc mù mắt người ta. Mọi người đoán hứa bạch ở nhà tu tiên rồi. Vất vả lắm mới nhìn thấy cậu lên hot sớt thế mà người trong ảnh chụp lại không phải chính chủ. Bèn kéo tới dưới bài đăng của các blogger bình luận tràn ngập một kiểu, đến một tấm ảnh thật cũng không có còn cần các người đưa tin làm chi nữa. Thật đúng là sỉ nhục nghề nghiệp. Quay trở lại Weibo của Hứa Bạch thì biến thành một mảng trời thẹn thùng khóc lóc chít chít. Người hâm mộ vẫn lo lắng Hứa Bạch xảy ra chuyện. Đến giờ phía công ty chủ quản chỉ chính thức bác bỏ tin đồn, cho biết Hứa Bạch vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi. Suy đoán trên mạng lại quá nhiều, mỗi cái đều như thể nói có sách máy có chứng, đầy tính thuyết phục. Hứa Bạch đang trong giai đoạn nổi tiếng, rất nhiều người chú ý đến cậu. Như lúc này đây, si cam đan không phải là trọng điểm, quan trọng là lời đồn này làm cho người hâm mộ lo lắng, quá nhiều suy đoán cho rằng có người thừa cơ hãm hại cậu. Hứa bạch nhớ tới kiến nghị của cố tri bèn mở camera, tùy tiện chụp hai tấm ảnh đăng lên kèm caption, nông dân trở lại. Đăng bài xong hứa bạch cũng lười để ý những tranh cãi trên mạng, chuyên tâm xem kịch bản. Chỉ là di chứng của việc ngủ đông quá mạnh, đọc chưa được một giờ cậu đã lười biếng nằm dài lên sofa. tới khi tỉnh dậy đã là 7 giờ tối hứa bài cầm di động lên rồi ngồi yên trong chốc lát gửi cho chu thử nghị một tin nhắn anh có thể rời ngày thắt khổ không chu thử nghị cảm ơn cậu nhưng anh sợ xếp hàng uống canh mạnh bà không kịp noxville ngày mai không cần cảm ơn đâu chu thử nghị ảnh chụp không tệ nhưng cậu làm mờ bối cảnh được không hả noxville ngày mai nhan sắc trời sinh này đủ làm lu mờ tất cả Chu thử Nghị ồ, không làm mờ bối cảnh cũng được, vậy sao cậu không điều chỉnh ánh sáng, để cặp mắt con chó nhà cậu còn bắt mắt hơn cả cậu kia. Hứa Bạch mở Weibo lên, quả nhiên con chó ngốc này lại giành ống kính của cậu nữa rồi. Sau lưng cậu, một cái đầu chó dựng thẳng, hai con mắt trừng to lên như chuông đồng. Nhấn mở bình luận, vẫn là phong cách đặc trưng của người hâm mộ nhà cậu. Khúc gỗ mục a a anh nhà tôi xuất hiện lại rồi. Vẫn là vẻ trời xinh đẹp trai đó, khí chất ngút ngàn như vậy. Hình người bên cạnh đứng tránh ra một chút đừng chắn trai đẹp nhà tôi Hứa bạch trong ảnh này rốt cuộc là gì đây Chỉ là một vật thể hình người thôi ha ha ha ha ha ha thân kiều thể nhược anh yêu nhà Mỹ Anh yêu của Mỹ Đừng ai cản Mỹ trở thành chó Mỹ tới với ảnh đây Nhiều khi hứa bạch cảm thấy người hâm mộ của cậu đúng là sinh vật kỳ lạ Tương tự trong mắt người hâm mộ thì hứa bạch cũng là một kẻ kỳ quặc bỗng nhiên đang quê bua nói muốn đi làm nông dân Vậy là biến mất hơn nửa năm Đây cũng là chuyện không ai lý giải nổi. Suốt ba ngày sau, hứa bạch mỗi ngày đều đắm chìm trong một biển kịch bản, rốt cuộc vào ngày cuối cùng thì chọn được một bộ ưng ý gửi cho chu Thường Nghị để anh liên hệ với bên kia. Là một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc có tên đường số 09 phố Bắc kịch bản nồng đậm ý vị văn nghệ và huyền nghi. Cũng khá thú vị, bối cảnh chính của câu chuyện là thời loạn thế, những tình tiết trọng điểm đều xảy ra ở đường số 09 phố Bắc. Nhân vật chính là ông chủ của một trung tâm dạy học tên là thẩm Thanh Thư Y sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương Còn trẻ đã mở một trường dạy học thư thục Đặc biệt hơn là câu chuyện này không có nữ chính Phần diễn của nam số 2 không bằng một phần 3 của nam chính Vài nam chính này có phần diễn nặng nề Nếu diễn tốt thì sẽ tạo thành một kinh điển Nếu diễn không tốt thì chính là hứa bạch cậu tự bôi xấu mình Thực ra chu tử nghị không hy vọng hứa bạch nhận bộ phim này Cậu đã đạt được cúp ảnh đế, hiện tại tốt nhất nên đóng phim điện ảnh thương mại kiếm doanh thu phòng vé. Có điều, hứa bạch tuy hiền hòa tùy ý nhưng trong việc chọn phim thì luôn kiên quyết giữ ý kiến riêng. Chu Tử Nghị làm việc chung với cậu 5 năm, đã hiểu rõ tính tình của cậu, biết cậu sẽ không làm bừa, nên phần lớn đều để cậu tự mình chọn phim. Đạo diễn bộ này là Diêu Trương, xuất thân từ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng là một đạo diễn mỹ học. Phim do ông ấy quay dù không thể nói là mỗi một bộ đều đẹp nhưng bất kỳ một bộ nào cũng không thể nói là không đẹp. Thẩm mỹ của Diêu Trương dường như có thể xưng là tiêu chuẩn đỉnh cao của điện ảnh hoa ngữ. Từ phục sức kiến trúc kết cấu hình ảnh đến sắp điệu chỉnh thể, mỗi phân đoạn ra đời đều đã qua một đợt bới lông tìm vết. Diêu Trương khư khư cố chấp giữ phong cách này mãi đến khi hơn 40 tuổi làm ra một bộ kinh điển lấy được giải thưởng. Lúc này mới chính thức được công chúng thừa nhận đây là bản sắc thương hiệu riêng. Cuối tuần, Hứa Bạch và Diêu Trương lần đầu gặp mặt, Diêu Trương nói thẳng với cậu chọn cậu làm nam chính phim của tôi, một là vì kỹ thuật diễn của cậu ổn, hai là nhìn cậu phù hợp với hình tượng nam chính trong lòng tôi, nếu cậu gầy thêm một chút nữa thì càng tốt. Có phải gần đây cậu mập lên không? Hứa Bạch sờ gương mặt vì ngủ quá nhiều mà hơi phù lên của mình, mỉm cười khiêm tốn nhìn đạo diễn, đạo diễn yên tâm ạ, chờ đến lúc quay tôi nhất định sẽ điều chỉnh trạng thái cho tốt. Diêu Trương vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đôi bên thỏa thuận một số chi tiết rồi vui vẻ kết thúc cuộc gặp. Kết quả là sáng hôm sau, hứa bạch lại thấy tên mình lên đầu để ảnh đế hết thời lưu lạc tới nỗi thành bình hoa dùng mặt kiếm cơm. Phía sau còn thêm dòng chữ không bằng giải nghệ đi. Chu thử nghị nhắn tin tới an ủi, cảm giác thế nào rồi. Hứa bạch em đã nói rồi mà, do em trời xinh xinh đẹp. chương 2, gặp mặt. Nửa tháng sau, hứa bạch vào đoàn phim. Bộ phim có chủ đầu tư là công ty giải trí thứ hải mọi thứ đều được tiến hành thuận lợi. Phim trường ngay tại Bắc Kinh cách nhà Hứa Bạch cũng không xa lắm, cậu không cần phải thu dọn hành lý hay di chuyển đường dài, thật sự rất tiện lợi. Hôm nay cậu theo đạo diễn diêu tới làm quen với địa điểm quay chính. Chu Thử Nghị còn đang bận miệng công việc khác, chỉ có trợ lý Khương Sinh đi cùng cậu. Đến nơi, Hứa Bạch vừa nhìn biển số nhà đã cảm thấy thật trùng hợp. Số 09 phố Bắc chỉ khác tên bộ phim một từ, không thể không nói đây quả thật là duyên phận. Hứa Bạch mang theo tâm tình vui vẻ bước vào sân, ánh mắt bị khóa cứng bởi một căn nhà của kiểu Tây kết hợp hài hòa và chi tiết mang phong cách Trung Hoa đặc trưng, dây thường xuân màu xanh đậm bò khắp mặt tường phía Bắc dây leo vươn ra không chung uốn lượn tạo thành một đóa hoa mướt mát điểm tô cho bức tường cụ kỳ in hằn dấu vết tháng năm, vừa có một loại thú vị lạ lùng lại thêm chút nhã ý. Chỉ cần bao nhiêu đây thôi hứa bạch đã biết tòa nhà này khớp với miêu tả của kịch bản đến tám chín phần 10. Trong sân vườn nho nhỏ trồng rất nhiều hải đường đương mùa nở rộ, mặt cỏ xanh mướt cũng được xử lý trình tề. Xuyên qua cửa sổ đóng kín, tất cả bày trí trong phòng đều toát lên hương vị của thời đại trước. Đám người tập trung trong nhà, đi đi lại lại, đoàn phim đang tranh thủ thời gian để bố trí trường quay. Trợ lý sản xuất nhìn thấy hứa bạch thì ân cần đón cậu vào trong. Diêu Trương ngàn dặn vạn dò nhân viên công tác bày miệng từng vật phẩm nhỏ, chỉ sợ sơ ý va chạm phải. Hứa bạch lúc này mới phát hiện nhân viên công tác nào cũng đều đổi qua mang giày đi trong nhà, đến cả Diêu Trương cũng vậy. Trợ lý sản xuất chỉ chỉ lên trần nhà giải thích cấp trên yêu cầu. Đây là nhà cổ, rất có giá trị, nhưng không có người quét dọn thường xuyên, bây giờ ngày nào cũng nhiều người ra vào như vậy dễ dậm dơ sàn nhà. Anh Hứa coi chỗ đó kìa, những điều khoản quy định được ghi rõ ràng dán ở đó, bắt buộc phải đổi giày khi vào nhà, cấm xả rác, đồ đạc trong nhà cầm lên để xuống nhẹ nhàng. Nghe nói chủ của căn nhà này lai lịch không nhỏ, đạo diễn cũng vất vả lắm mới mượn được chỗ này để quay. Hứa Bạch nhìn đằng sau cánh cửa quả thật có một tờ giấy dán ở đó, cậu quay đầu lại nói với trợ lý của mình, "Tiểu Khương, cậu đi tìm hai đôi dép đi, chúng ta mỗi người một đôi." Trợ lý sản xuất vội vàng cản lại, "Anh Hứa thì không cần vậy ạ." Anh là nam chính, mỗi ngày quay chụp gì cũng chỉ lòng vòng ở đây không ra ngoài nhiều, không cần đổi giày giống tụi em đâu Hôm nay thì chưa phải mà còn chưa bắt đầu quay Hứa Bạch mỉm cười, nhìn thấy Diêu Trương đi qua bên đây, trợ lý sản xuất cũng không tiếp tục câu chuyện này nữa Không ngờ sáng hôm sau trong lúc hóa trang, Hứa Bạch lại nghe vài thợ trang điểm bàn tán chủ đề này Không phải Hứa Bạch cố ý nghe lén, chỉ là thính lực của yêu quái tốt hơn người bình thường rất nhiều Trong góc đằng kia, mấy cô thợ trang điểm vừa sửa sang lại đồ đặc vừa tán chuyện với nhau, các cô ấy tưởng mình nhỏ giọng lắm rồi, đâu ngờ đều truyền hết vào tai hứa bạch không sót một câu. Nè nè, mấy cô biết căn nhà này của ai không? Đại lão bản tứ hải đó, Diệp Thiếu Hà, nghe nói chủ đầu tư lớn cho bộ này của tụi mình là tứ hải giải trí ông chủ của hứa ảnh đế đó. Tôi thấy hứa ảnh đế với Diệp Đại Thiếu mới xứng đôi, chứ cố chi là không được rồi. Các cô đừng nói bừa, không phải Diệp Đại Thiếu đâu. Không phải Diệp Đại Thiếu. Vậy chứ ai, mình không rõ nhưng không phải Diệp Đại Thiếu từng chính miệng nói ra. Ông chủ của Tứ Hải giải trí là người khác còn anh ấy chỉ làm việc cho người ta thôi. Có thể khiến Diệp Đại Thiếu làm việc cho mình, đại lão bản sau màn này đúng là châu bò mà. Sau đó các cô bắt đầu suy diễn đồ kiểu, nháy mắt đã biên soạn ra vô số chuyện xưa giới thượng lưu. Dù không quan tâm đến những việc các cô nói, nhưng hứa bạch cũng biết một chút. Kể từ năm trước cậu đã mua một ít cổ phiếu của tứ hải giải trí công ty cho cậu một chút phúc lợi, giờ cậu cũng tiếp xúc được một số tin tức từ cấp cao. Theo cậu biết thì đại lão bản kia luôn sống ở nước ngoài, cũng chưa từng đến công ty. Ngoại trừ dịp đại thiếu chắc không ai biết người kia tên họ là gì, hình dáng ra sao. Nói gì thì nói, đoàn phim vẫn tiếp tục hoạt động như thường. Trong câu chuyện của đường số 09 phố Bắc nhân vật chính là một vị thiếu gia trong gia tộc lớn, y học cao hiểu rộng, kiến thức uyên bác. Y là người yêu nước, có một lòng nhiệt huyết căng tràn, thường xuyên đăng bài phát biểu trên báo chí còn tham gia vào nhóm thanh niên tiến bộ thành lập tây đình thi xã cộng đồng để những người cứu nước giao lưu với nhau. Nhưng tất cả mọi thứ đột ngột thay đổi vào một buổi sáng nọ y chết. Ký ức dừng lại tại khoảnh khắc y rơi từ mái nhà xuống, máu tơi từ sau ót lan tràn trên mặt đất y nằm trong vũng máu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao trông thấy một chiếc máy bay lướt ngang qua. Y quên đi lý do vì sao mình rơi xuống, cũng quên hết những sự việc xảy ra trong quá khứ. Sau đó vừa mở mắt ra y đã trở lại 9 ngày trước. Thời gian quay ngược trong không gian trống rỗng chỉ có một mình y và y cũng không thể rời khỏi căn nhà số 09 phố Bắc này. Y bị nhốt tại đây, mà kể từ đó, mỗi một ngày sau đều có người tới nhà thăm hỏi. Những người đó có bạn tốt của cha y, có thành viên của Tây Đình Thi xã, có bạn học của Thẩm Thanh Thư, có hàng xóm. Trong 9 ngày tổng cộng là 13 người đến thăm, sự thật dần được hé mở tại căn nhà kiều Tây cũ kỹ tất cả tạo nên đường số 09 phố Bắc. Cảnh quay đầu tiên là kịch một vai của hứa Bạch diễn thầm thanh thư chết đi rồi sống lại vào 9 ngày trước đó. Toàn bộ cảnh quay kéo dài 3 phút chỉ có một câu thoải. Đạo diễn muốn một màn khai máy tốt đẹp nên chọn cảnh quay đầu tương đối đơn giản, dễ dàng qua. Mà thực ra đoạn này cũng không phải dễ diễn, đạo diễn Diêu lôi kéo hứa bạch luyện tập thật lâu, nhắc tới nhắc lui vô số lần cậu đã chết cậu đã chết mới chịu thà cậu đi. Nếu như không biết trước tính tình của đạo diễn Diêu, hứa bạch đã cho rằng ông ấy cố tình trình mình. Tiểu hứa thoải mái đi, lão già Diêu Trương này cứ thích ra để khó cho bọn trẻ các cậu. Một cảnh quay đi quay lại chừng 10 lần hoặc hơn mới chịu cho qua là bình thường, cậu đừng thấy áp lực. Người đóng vai thầy của thẩm Thanh Thư là vị diễn viên lớn tuổi nhất, tư lịch dày nhất đoàn phim. Cũng chỉ có vị diễn viên gạo cội họ trọng này mới thản nhiên nói ra chỗ xấu tính của Diêu Trương, mọi người thường gọi ông là Lão Tiên Sinh. Hứa Bạch đỡ ông ngồi xuống, cười cười nói, không sao ạ. Vạn sự khởi đầu nan mà. Con đi chuẩn bị đây. Đi đi, đi đi Lão Tiên Sinh rất thích người trẻ tuổi như hứa Bạch hòa nhã. Không làm giá ra vẻ đại minh tinh, trên mặt lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ nhàng, tiếp xúc sâu hơn sẽ phát hiện cậu ấy thế mà còn rất cầu tiến, chịu khó chịu khổ được cả. Lúc này diễn viên đóng vai thành viên của thi xã là Đỗ Trạch Vũ chạy lại cầm kịch bản khiêm tốn muốn học hỏi lão tiên sinh. Ông nhìn tập kịch bản viết chi chít rất nhiều ghi chú nhưng trang giấy lại mới tinh của cậu ta rồi xua xua tay, cười ha hà nói cậu xem tập kịch bản của tiểu hứa đi, nhìn người cũng được sẽ giúp ích cho cậu đó. Dạ. Đỗ Trạch vũ có chút không vui nhưng cũng không nói thêm gì Ngồi lại bên cạnh ông lão cùng đợi cảnh quay Bộ phim đường số 09 phố Bắc cảnh đầu tiên action Đã qua giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ màu đỏ Dây thường xuân xanh sẫm vươn trồi non nho nhỏ tới bên cửa Bóng đổ xuống bàn trà hình tròn ở cạnh bên Hợp với bình xứ trắng cắm hoa hải đường thành một hình ảnh thú vị Một thanh niên ngồi ở bàn trà Nửa người chìm trong bóng tối Nửa người phơi trong nắng ấm Y mặc một chiếc áo kiểu tôn trung sơn màu đen, hàng nút cài hết đến trên cùng, bàn tay cầm sách khớp xương lộ rõ, mỗi một cái móng tay đều được cắt rũa sạch sẽ. dáng ngồi nghiêng lệch làm bớt đi phần nào sự nghiêm cẩn, gương mặt trẻ tuổi thu hút khiến người ta không thể làm lơ. Hình như y đọc sách tới mệt mỏi rồi cứ ngồi vậy mà ngủ, đầu nghiêng qua một bên cả khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng ôn hòa. Khuôn mặt này tuấn tú bức người tóc chảy ngược ra sau để lộ vầng tráng cao đầy đặn. Bởi vì ngủ mà đôi mày kiếm như ẩn bớt một phần sắc nhọn vốn dĩ, sống mũi kia trông cũng nhu hòa đi ít nhiều. Màu môi y hơi nhặt giống như ánh nắng nhàn nhạt lúc này vậy, khuôn môi xinh đẹp lại mang chút gợi cảm. Màn ảnh dừng lại trên gương mặt y, dường như y mơ thấy chuyện gì đó không tốt nhăn nhăn mày. Tay đang cầm sách chậm rãi siết chặt như biểu thị những dẫy rủa trong mơ. chút dãy ruộa này chỉ diễn trong một thoáng ngắn ngủi giây tiếp theo y bỗng mở to đôi mắt giống như một người chết đối tạm mất đi hô hấp há miệng thở hồng hộc quyển sách màu lam bị nắm chặt tới nhăn nheo y cúi đầu hồn hển thở mạnh ai cũng không nhìn được vẻ mặt y lúc này nhưng từ bà vai và bàn tay đang run dày kia cũng đoán được sự hoảng sợ đang hiện hữu sau đó y thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trên nền nhà đây là nhà của y y còn đang ở trong phòng Y đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt vội vàng đảo quanh bốn phía thu vào hết thảy cảnh vật quen thuộc một tia mờ mịt lặng lẽ lan tỏa trong mắt. Y đây là làm sao thế này? Máu tươi, máy bay, rơi từ trên cao từng chi tiết hiện ra trong đầu y có chút không hiểu được tình huống của mình hiện tại, y đột một đứng bật dậy, có một loại xúc động muốn lao ra ngoài. Nhưng y muốn đi đâu đây, ngôn tình hài. Y quên mất rồi. Ánh nắng rơi trên người y đổ thành chiếc bóng mơ hồ in trên sàn nhà y đứng đó nhìn xuyên qua phòng khách lẩm bẩm tôi đã chết rồi sao? Bỗng nhiên ngoài cổng lớn vang lên tiếng đập cửa thầm tiên sinh có ở nhà không? Tốt, qua, diêu trương vỗ đùi đầy kích động các nhân viên xung quanh cũng mỉm cười. Mở đầu thuận lợi luôn luôn là chuyện tốt, hứa bạch xua tay cười nhẹ hơi thở thuộc về thẩm thanh thư biến mất trong nháy mắt. Lão tiên sinh vừa lòng gật gật đầu, sau đó quay qua hỏi đỗ trạch vũ tiểu đỗ này, vừa nãy cậu muốn hỏi ông cái gì. Đỗ trạch vũ, dạ không có gì. Những cảnh tiếp theo, phần diễn của hứa bạch rất nhiều, dường như không có thời gian nghỉ ngơi. May mắn là bộ phim này không có nhiều động tác, lời thoại cũng không dài dòng, hứa bạch thường xuyên tới chỗ ông trọng nhờ ông hướng dẫn nên tiến trình quay coi như diễn ra thuận lợi. Tiếc là ông trời không chiều lòng người, đến chiều ngày hôm sau thì trời bỗng đổ mưa. Dự báo thời tiết con mẹ nó lừa đảo Diêu Trương hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà tức giận ném luôn kịch bản. Ném đi được một lúc mới nhớ ra chỗ này là nhà cổ của người ta, lỡ như ném lủng sàn nhà thì ông không đền nổi thế là bay nhanh lại nhặt kịch bản lên. Diêu Trương bất đắc dĩ đành quay những cảnh trong nhà trước. Nhưng chỉ chốc lát sau, bên ngoài sấm sét bắt đầu vang lên ầm ầm, một tia chớp nhanh chóng xuất hiện cắt ngang màn ảnh ông trời cố tình quăng cho ông pha chiếu sáng hỏng bét gì thế này. Không quay không quay nữa. Công việc hôm nay kết thúc tại đây. Dọn dẹp đồ đạc đàng hoàng, đừng để va chạm cái gì. Diêu Trương cầm cái loa hô to. Hứa bạch không vội ra về cậu thích ở hiện trường quay phim cảm nhận không khí, như vậy giúp cậu nhập vai sâu hơn. thừa dịp công việc hôm nay kết thúc sớm, mọi người đều ra về, trong nhà trống không, cậu tỉ mỉ hấp thụ từng hơi thở tang thương nồng đậm hương vị cổ xưa tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong nhà. Lên tiếng chào hỏi với Diêu Trương xong. Hứa bài cũng không tháo trang sức, không thay quần áo, giữ hóa trang nhân vật thẩm thanh thư từ trong nhà bước ra. Cậu tưởng tượng mình là thẩm thanh thư cậu sẽ ngồi bên cửa sổ phơi nắng đọc sách sau buổi trưa. Vào ngày mưa cậu sẽ bưng ly cà phê tựa vào cửa xem những đoá hải đường trong màn mưa, nghĩ về khói lửa chiến tranh nơi phương xa. Cậu sẽ ở trong thư phòng múa bút thành văn, cán bút chính là súng của cậu. Diêu trương để những người khác về hết, không có ai ở lại quấy giày hứa bạch Nhìn nam chính chịu nỗ lực như vậy, diêu trương rất hài lòng Khương sinh cũng phủi phủi chiếc ghế nhỏ ngồi ngoài cổng, vừa đợi hứa bạch vừa chơi di động Bởi vì cúi đầu nên cậu cũng không để ý mưa đã thành Hứa bạch đang ngơ ngẩn lung lay từ trong nhà đi ra Hứa bạch thấy trên tường có một cánh cửa hông Nó thấp thoáng dưới những chùm hoa hải đường, trên cửa răng đầy dây leo xanh lục Là một cánh cửa sắt nhỏ ổ khóa trên cửa đã dì xét giống như nhiều năm rồi chưa ai mở ra. Đằng sau cửa sắt này là nhà hàng xóm cách vách. Nếu vậy thì hai hộ gia đình trước kia chắc có quan hệ tốt lắm, làm hẳn một cánh cửa đi lại giữa vách tường ngăn hai nhà, không biết người ở bên kia là ai nhỉ. Nhập tâm suy nghĩ chốc lát hứa Bạch thấy mình hơi ngốc, xoay người lại bỏ đi. đừng lúc cậu xoay người thì phía sau lưng vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt cứ như chiếc cửa sắt này băng qua dòng thời gian đằng đẵng cất tiếng lên hò hét. Lá khô bên trên đều rơi xuống, bụi bặm cũng theo nước mưa gột trôi vào bùn đất, như thể nói nó muốn có khởi đầu mới mới rồi. Hứa bạch ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người đang rộng bước đi qua từ nhà bên. Người đàn ông xa lạ này ước chừng trên dưới 30, mắt phượng, môi mỏng, tóc hơi dài nhưng mềm mại mượt mà. Tay phải anh kéo một chiếc valiza có vẻ cũ kỹ, khuỷu tay trái vắt một chiếc áo khoác màu sáng. mặc trên người là bộ tây trang ba lớp chế tác tinh xảo, túi áo trên ngực vắt một chiếc bút máy, cổ áo thẳng thớm không có lấy một nếp nhăn. Anh còn đeo một cặp kính không gọng, sợi xích bạc màu tinh thế từ gối kính thả xuống tạo thành một đường cong yêu nhã, tao nhã. Cảm giác mà người đàn ông này đem đến cho người đối diện chính là khí độ trầm ổn, ung dung hoa quý, dễ làm người khác liên tưởng đến ánh trăng trong màn đêm thâm thẳng. Cặp kính kia lại như áng mây che khuất vầng trăng, giấu đi đôi mắt thâm thúy cất chứa vô số chuyện cũ. Anh cũng rất lạnh lùng, từ vẻ mặt lạnh nhạt cho đến bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng đang đầy cửa đều là một dạng đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Ăn vẫn như vậy tại căn nhà cổ này thực là làm người ta quên mất khái niệm thời gian. Cậu có thể nhường đường không? Cậu đang chắn hết lối đi. Anh cao hơn hứa bạch một ít, khi cúi mặt nhìn xuống hứa bạch thì sợi xích bạc trên kính hơi hơi đông đưa tựa vệt sáng hé lên sau cơn mưa. Một thoáng chớp mắt hứa bạch dường như hơi phấn khởi cũng không phải ý gì đặc biệt đơn thuần chỉ như một người yêu cái đẹp thưởng thức người đẹp mà thôi. Tại khoảnh khắc này, hứa bạch tin rằng trên đời thực sự có một người cho dù không tính đến gương mặt đẹp đẽ của anh ta chỉ dựa vào khí chất cũng làm người khác choáng váng say mê từ ánh nhìn đầu tiên. Chương ba, diễm áp quần phương. Cũng may hứa bạch không phải yêu quái háo sắc cơn hoảng hốt qua đi cậu vội vàng đuổi theo người đàn ông kia, xin hỏi anh là ai? Người nọ cũng không phản ứng lại cậu anh dừng trước căn nhà, ánh mắt cẩn thận miêu tả mái ngói phủ đầy vết tích thời gian, còn có song cửa sổ phẳng phất như cất chứa trăm năm khói lửa, nắng nhạt rơi trên gò má anh, làm cả người anh thoáng chút đã trở nên mơ hồ không rõ ràng. Trời sau cơn mưa cánh hoa hải đường rơi đầy mặt đất đẹp đẽ mà đau thương. Hết thảy trước mắt tựa một bức tranh, là kiểu tranh chỉ tồn tại trong kẽ hở thời gian, khiến hứa bạch luyến tiếc phá vỡ khoảnh khắc này. một thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi mặc tây trang vội vã đầy cửa sắt chạy tới vừa chạy vừa kêu lên tiên sinh đợi tôi với trong lòng hứa bạch giấy lên một suy đoán cậu bước tới ngăn cản cậu bé lại thân thiện hỏi chào cậu nơi này là nhà riêng không cho phép người ngoài tự thiện xông vào xin hỏi các vị đây là thiếu niên có một đôi mắt hạnh xinh đẹp mái tóc nhạt màu hơi xoăn hai bên mũi lấm tấm một hàng tàn nhang nho nhỏ đáng yêu cậu bé chớp chớp mắt nơi này là nhà của tiên sinh nhà tôi đó Căn này và căn cách vách đều của tiên sinh cả Quả nhiên là vậy, hứa bạch quay đầu nhìn người đàn ông kia Người này là đại lão bản sau màn trong truyền thuyết Đúng là giá trị nhan sắc nghiền ép toàn bộ công ty nha Anh chính là đại minh tinh đang đóng phim trong căn nhà này sao Thiếu niên bỗng nhiên tỏ ra rất hiếu kỳ đối với hứa bạch Nhìn cậu từ trên xuống dưới lại từ trái qua phải một lượt Sau đó đưa ra kết luận anh không đẹp bằng tiên sinh nhà tôi ai hứa bạch làm người thực ra không cần quá thành thật như vậy đâu thiếu niên à a yên không được vô lễ người đàn ông kia quay đầu lại nói ngữ khí nghiêm khắc thiếu niên gọi là a yên thè lưỡi thành thành thật thật nói với hứa bạch câu thật xin lỗi chỉ là trong nháy mắt cậu bé lại vô tâm vô phế cười rộ lên lúc gần đi còn phất phất tay với hứa bạch bọn họ từ bên kia cửa sắt tới lại thông qua đó trở về giống như chỉ đơn thuần ghé qua nhìn nơi này một cái Mà người đàn ông kia ngoại trừ câu xin nhường đường lúc ban đầu thì chưa từng nói thêm lời nào với hứa bạch. Người đẹp thì có quyền ca tính vậy, hứa bạch bình tĩnh hòa nhã mà nghĩ. Trên xe về nhà, hứa bạch tự hỏi có cần báo cho Chu từ nghị chuyện hôm nay gặp đại lão bản không cuối cùng vẫn bỏ qua không nhắc tới. Người kín tiếng khiêm tốn, không dễ tiếp cận như đại lão bản chắc chắn không thích người khác vin vào móc nối quan hệ. Cậu đâu cần tự chuốc lấy mất mặt. Nhưng Khương Sinh thì cực kỳ tò mò với hai người chỉ gặp mặt thoáng qua kia. Hứa Bạch không nói cho cậu ta biết đó là đại lão bản, dù sao đoàn phim cũng là nơi không giữ được bí mật lỡ như rước lấy phiền phức thì gay gâu. Khương Sinh cũng chỉ tập trung chú ý được ba phút chốc lát sau đã nghĩ tới chuyện khác thừa lúc chờ đèn đỏ gửi một bài viết qua cho Hứa Bạch. Hứa Bạch vừa nhấn mở thì thấy đại hội sắc đẹp yêu giới. Cái quỷ gì đây? Hứa Bạch vừa lướt đọc vừa nghe Khương sinh nói, ông chu cử hiệu cắt tóc quân quân nói đây là theo xu hướng của thời đại, điều tiết không khí khẩn trương của thế hệ lão yêu quái thuận tiện quảng cáo cho hiệu cắt tóc của ông ấy luôn. Nhưng danh sách đề cử không có tên của anh hứa, không công bằng. Em khiếu nại với ông ta, anh biết ông ta trả lời em thế nào không? Ông ta dám nói tiểu yêu quái sinh sau thời điểm kiến quốc thì không được đề tên. Sinh sau thời điểm kiến quốc thì không được đề cử. Đây lại là cái quỷ gì? Đây là kỳ thị trắng trợn, âm thanh còi xe trong giờ cao điểm hết đợt này tới đợt khác cùng tiếng lên án của Khương sinh trùng điệp truyền vào tai hứa bạch cậu kéo thẳng xuống cuối danh sách thấy được một cái tên Phó Tây Đường. Phó Tây Đường, đại yêu quái à, cậu lại kéo xuống chút nữa, không thấy ảnh chụp của Phó Tây Đường. Thông tin giới thiệu yêu quái được đề cử đều có ảnh chụp nhưng Phó Tây Đường này không có. Nhìn tới phần tóm tắt yêu giới nhất chi hoa, nhân gian mười giảm hương. Lại kéo xuống nữa, Hứa Bạch muốn xem có người nào đăng ảnh trong bình luận không, kết quả vừa lướt qua đã thấy một bình luận. Ông nội của mi đây, đến cả Hứa Tiên cũng phải khiếp sợ. Phó Tiên sinh bỏ xa Hứa Bạch tiểu xả yêu mười con phố. Hứa Bạch chết tươi, mặt mũi Tây Hồ bị mày làm mất sạch. Đập đầu vào hồ tự sát đi Hứa Bạch. Hứa Bạch nhận ra ai đi này, là con rùa đánh nhau với cậu trong Tây Hồ hồi cậu còn nhỏ, là NT fan chính hiệu số một của Hứa Bạch ở yêu giới. Còn rùa số ngàn năm tự xưng ông nội nhà người ta cũng không phải không có lý. Đáng tiếc nhiều năm qua anh ta cũng chỉ nói đi nói lại vài câu này, chẳng có chút sáng tạo, lần sau về quê cậu sẽ đưa cho anh ta một quyền từ Điển Tân Hoa. À quên, từ Điển Tân Hoa đã đưa rồi, vậy thì đưa sách mới được Đại Ma Vương biên tập yêu dưới ba ngàn từ vựng đi. Hứa bạch ôn hòa nhã nhận nghĩ, mình đúng là một yêu thiện lương. rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng khu nhà lúc xuống xe hứa bạch đột nhiên lại hỏi khương sinh tiểu khương nhìn anh đẹp trai không Hà, khương sinh sừng sốt theo bản năng nhìn kính chiếu hậu bên trong phản chiếu một người đàn ông tóc ngắn sạch sẽ khoan khái tuy bị kính dâm lớn che khuất non nửa khuôn mặt nhưng mày kiếm lưu loát chiếc mũi anh tuấn đều lộ ra sơn cằm căng chặt càng thêm phần gợi cảm khí chất sạch sẽ lại không kém phần gợi cảm đây là nguyên nhân chính hứa bạch được vô số người hâm mộ yêu ái đẹp trai khương sinh khẳng định lại cảm thấy hứa bạch có vẻ không hứng thú với câu trả lời cho lắm nhìn theo cho tới khi hứa bạch đã khuất bóng khương sinh lập tức khẩn cấp nhắn tin cho chu tử nghị cổ gừng tươi mới đại ca anh hứa thế mà lại hoài nghi nhan sắc của mình chu tử nghị ai dám lên tiếng nhận mình đẹp hơn cậu ta cổ gừng tươi mới phó tây đường chu tử nghị người mới cổ gừng tươi mới là một lão yêu quái ngay sau đó khương sinh cũng gửi bài viết kia cho chu tử nghị chu tử nghị xem một lúc bỗng dưng thấy có chỗ nào đó không đúng chu tử nghị từ từ anh bỗng thấy cái tên này có chút quen mắt chu tử nghị tắt không trò chuyện với khương sinh lại nhấn mở thông báo công tác diệp đại thiếu gửi nội dung đại khái là đại lão bản đã về nước ngụ tại nhà số 10 phố bắc sát vách phim trường mong chu tử nghị và hứa bạch đều để ý một chút lúc ở đoàn phim nếu không muốn ôm nhau cùng nhảy lầu ở tòa nhà tứ hải thì ngàn vạn lần đừng quấy dày đại lão bản bởi mấy việc không cần thiết Tên của đại lão bản là gì nhỉ? Phó Tây đường đó, Chu thử nghị yên lặng chốc lát anh cảm thấy mình chính là người đàn ông nắm giữa bí mật khủng khiếp nhất thế giới. Ngày hôm sau, Chu thử nghị tạm hoãn hết công việc trong kế hoạch đặc biệt chạy tới điều tra tình huống ở đoàn phim. Trước khi vào trong theo bản năng anh liếc mắt về phía cửa chính của nhà số 10 kế bên, nhìn thấy một thiếu niên choai choai đầu tóc như ổ gà ngồi trên băng ghế trước cửa cắn hạt dưa, dạt rào hứng thú nhìn kẻ đến người đi ở đoàn phim bên này. Đây là con trai của đại lão bà nà, chu từ nghĩ nghĩ, anh cũng không tới quấy giày mà bước thẳng vào phim trường. Hứa Bạch đang trong cảnh quay, cảnh này cậu diễn âm ba lần rồi, mãi vẫn không qua được. Diêu Trương nói cảm xúc của cậu chưa tới, biểu lộ không đủ kịch liệt, để cậu ngẫm nghĩ cẩn thận lại, bạn diễn của cậu là đỗ trạch vũ cũng bị âm theo. Cái cậu nghĩ đến lúc này phải là bi phẫn, bi phẫn. Tình cảm mãnh liệt thêm chút nữa, nhưng chủ ý vẫn là muốn kiềm nén lại, nên không cần bộc lộ hết ra ngoài, hiểu không? Diêu Trương cường điệu thêm một lần, nhưng rốt cuộc thiếu ở chỗ nào, Hứa Bạch vẫn không thể chuẩn xác chạm tới được. Cậu nhìn Đỗ Trạch Vũ ở đối diện dường như có chút không kiên nhẫn, ánh mắt thoáng lướt qua cánh cửa sắt sau lưng cậu ta, không khỏi từ từ mường tượng lại chuyện hôm qua. Kết quả Diêu Trương bỗng nhiên vui sướng hô to, chính là vẻ mặt này. Giữ nguyên đó, Hứa Bạch Cảnh diễn này gập gập gành gành rốt cuộc cũng qua trong đầu hứa bạch nhịn không được nhớ tới người đàn ông hôm qua. Cái này phải trách đạo diễn diêu hứa bạch tiếp tục bình tĩnh hòa nhã nghĩ. Cậu vừa ngồi xuống cầm nước lên uống thì chu từ nghị từ phía sau đi tới, nói bên tai cậu cậu biết người ở cách vách là ai chưa. Đại lão bản của chúng ta anh ta tên phó tây đường. Hứa bạch không nói gì cậu xoa xoa cổ áo bị nước đổ ướt cố gắng liên hệ cái tên phó tây đường này với người đàn ông kia. Sau đó phát hiện thật mẹ nó quá xứng. Qua hồi lâu cậu nói thế giới kỳ diệu thật đại lão bản của chúng ta cũng là yêu quái. chu tử nghị hình như là vậy. Chết tiệt chỉ mãi chú ý đến việc nhan sắc hứa bạch bị người khác nghiền ép mà quên mất chuyện quan trọng này. Bà yêu quái bọn họ lập tức họp lại với nhau thảo luận xem có nên đi thăm hỏi vị cao nhân này trước hay không. Không ngờ hứa bạch quay đầu lại thì thấy Đỗ Trạch Vũ đang nhìn cậu vì thế mỉm cười thân thiết với cậu ta. Đỗ trạch vũ lại chừng mắt liếc liếc cậu rồi xoay người bỏ đi. Mẹ nó quả nhiên là ảnh đế. Lúc quay cố ý liên lụy mình âng, giờ lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả mù xa mưa cười với mình. Ảnh đế thì giỏi lắm sao. Đỗ trạch vũ nhỏ giọng nói thầm rồi trở về bên cạnh trợ lý. Trợ lý kéo ống tay áo cậu ta, nhỏ giọng hỏi vừa rồi anh và hứa ảnh đế nói gì thế. Không có gì, đỗ trạch vũ nhíu mày. Không có thì tốt. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra anh Kim kêu em hỏi anh việc chuẩn bị quà tặng làm tới đâu rồi. Mấy cái như quà tặng này mấy người không giúp tôi chuẩn bị thì thôi, đối phương là một ông già, làm sao tôi biết tặng cái gì. Đỗ trạch vũ hơi mất kiên nhẫn. Anh Kim là người đại diện của cậu, năng lực không tồi, nhưng không phải chỉ là mượn phòng của lão già kia quay vài ngày thôi sao, vậy mà cũng bắt cậu đi tặng quà. Trợ lý nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói mát khuyên nhủ, anh đỗ à, nghe nói chủ nhà là cựu lão ra nhà Diệp đại thiếu. Anh Kim vất vả hỏi thăm được đối phương đang ở sát vách chúng ta đưa qua cảm ơn, không chừng ở phần sau Diệp đại thiếu có thể nâng anh lên thành nam thứ. Nam thứ cái gì, phải là nam chính. Tức chết đỗ Trạch vũ rồi. Dạ dạ dạ cái miệng của em nói bậy rồi. Phần sau nam chính nhất định là anh đỗ. Trợ lý khuyên can mãi, cuối cùng cũng dỗ được vị này cao hứng. Đào mắt nhìn phố trí của đoàn phim, này nam số 1 nam số 2 ai cũng giả dặn kinh nghiệm hơn Đỗ Trạch Vũ Cố gắng lại càng hơn Đỗ Trạch Vũ, chỉ có Đỗ Trạch Vũ tự cho mình là yêu Việt lại thêm chứng vọng tưởng bị hại Ai, nói gì thì nói vẫn phải giải quyết chuyện qua tặng cho đàng hoàng Bên kia nhóm yêu quái cũng thảo luận xong vị cao nhân bên kia không thể tùy tiện chào hỏi được Chu từ nghị bỏ thêm một câu, nói chung các cậu cư chú ý nhiều một chút nhất là cậu đó tiểu khương, phải cẩn thận hơn Để ý khi cánh cửa sắt kia, đừng để người khác quấy dày đại lão bản, nếu không tháng sau chắc chắn diệp đại thiếu sẽ mở hẳn cuộc họp phê bình anh công khai. À à đợi chút nữa em đặt một phép thuật lên cửa. Khương Sinh tích cực cho ý kiến. Cậu bị ngốc hả? Chu thử nghị đánh một cú lên cái đầu heo của cậu ta, làm như vậy để thân phận yêu quái của chúng ta đối mặt với khả năng có thể bị lộ bất kỳ lúc nào hay sao. Cách phách là một lão yêu quái đó, mấy trò mèo của cậu thưởng giấu giếm được anh ta hả? Nghe vậy hứa bạch lập tức đưa ra hai vấn đề, diệp đại thiếu có biết đại lão bản là yêu quái không? Nếu anh ta biết chúng ta còn cần che giấu thân phận sao? Nhất thời chu từ nghị rơi vào một trận im lặng xấu hổ, nhóm yêu quái ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại vùi đầu khẩn trương thảo luận. chương bốn, cơm trưa, hứa bạch cảm thấy đại lão bản là người chỉ để ngắm nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận được. Nhưng cậu nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng thế. Hôm nay đạo diễn muốn quay vài cảnh vào sớm mai khi mặt trời mọc trời còn chưa sáng hẳn hứa bạch đã tới phim trường. Lúc này cũng chưa có nhiều người, chị Mặc vừa trang điểm cho cậu vừa nói nhỏ một câu, hôm nay không biết bị cơn gió tàn nào thổi chúng mà đỗ trạch vũ lại đến đoàn phim từ sáng sớm cảnh quay của cậu ta sau giữa trưa mới bắt đầu mà. Chị Mặc là chị đại của tổ hóa trang, trước kia từng hợp tác với hứa bạch cũng xem như quen thuộc với cậu, nói chuyện không cố kỵ gì nhiều. Sáng nay lão tiên sinh cũng ở đây mà em thấy hình như Đỗ Trạch Vũ luôn đi theo ông học hỏi thêm đấy. Hứa Bạch cười cười, tuy nói Đỗ Trạch Vũ không phải người cùng công ty với Hứa Bạch nhưng thực ra công ty của cậu ta là công ty trực thuộc thứ hải giải trí, chỉ là không công bố rộng rãi với bên ngoài mà thôi. Hứa Bạch trước giờ cũng không từ chối khi người khác tới tìm mình tán chuyện căn bản cậu sẽ không nói xấu sau lưng ai. Cũng không phải cậu có phẩm cách cao thượng đơn giản là cậu rất xui xẻo, nếu cậu nói xấu ai thì 10 lần đã có 9 lần bị chính chủ nghe được. Kinh nghiệm xương máu rút ra từ thời kỳ trưởng thành đau đớn giữa Tây Hồ Minh Mông. Cả buổi sáng, đỗ trạch vũ đều rất an phận, không phải đọc kịch bản thì là hỏi lão tiên sinh các loại vấn đề cùng lắm cũng chỉ chơi di động một chút. Cậu ta chơi game vương giả vinh diệu, hứa bạch chứng kiến toàn cảnh cậu ta tặng 10 cái đầu người. biểu cảm trên mặt từ tràn ngập tự tin dần trở thành đen thui như than đá chuyển biến còn tự nhiên hơn so với lúc cậu ta đóng phim thua liền ba ván cậu ta ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp hứa bạch đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thử ái quan tâm đỗ Trạch vũ lại không mấy cảm kích sắc mặt càng đen hơn đứng lên bỏ đi chắc là thua quá thảm nên ảnh hưởng tâm tình đây mà cậu còn nghe đồng đội của cậu ta đang mắng thằng ngu lan lăng vương lan lăng vương ngu hết chỗ nói nữa kìa hứa bạch ôn hòa bình tĩnh nghĩ ngợi Khoảng 10 giờ khi Hứa Bạch vừa quay xong một cảnh, phát hiện Đỗ Trạch Vũ không còn ở đây. Không chỉ mình cậu ta, cả trợ lý của cậu ta cũng mất tích. Quay đầu nhìn lại, vậy mà cửa sắt trên tường mở ra rồi. Chỗ đó không nằm trong phạm vi lấy cảnh của bọn họ nên rất ít người lui tới. Hai người kia không phải đi qua cách vách rồi chứ? Hứa Bạch đứng dậy chạy nhanh qua, nhẹ nhàng không tiếng động mà tới chỗ cửa sắt, do dự hai ba giây cuối cùng vẫn bước qua. Bố cục bên đây và căn số 09 phố Bắc giống nhau như đúc hai căn nhà cứ như anh em sinh đôi, dây thường xuân cũng bỏ khắp trên tường. Chỉ cần liếc mắt một cái, hứa bạch đã thấy Đỗ Trạch Vũ và trợ lý của cậu ta, họ đang bị thiếu niên A Yên chặn lại ngay trước cửa. tranh chữ cái gì, đưa đây tôi xem trước đã tiên sinh nhà tôi còn đang nghỉ ngơi. A Yên buông gói đồ ăn vặt xuống, liếm liếm ngón tay, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cậu là ai? Đỗ Trạch Vũ kiểm nén nóng nảy hỏi. tôi là gác cổng ở đây nha a yên chớp chớp mắt gác cổng đỗ trạch vũ nhìn thân thể nhỏ bé của cậu nhóc hoài nghi cậu bé chỉ mới bước vào tuổi dậy thì tức giận bốc lên không kiềm nổi trợ lý vội vàng kéo cậu ta lại không nói tới gác cổng này có phải thật hay không riêng việc đứa nhỏ này xuất hiện ở đây đã khẳng định được cậu bé là người của chủ nhà không thể đắc tội trợ lý ôm tâm lý dỗ trẻ con lấy ra cuộn tranh chữ cười nói đây là bút tích thật của tùng hạc tiên sinh anh bạn nhỏ muốn xem sao tôi không phải anh bạn nhỏ A Yên lập tức trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Được được được cậu là quý ngài gác cổng của chỗ này. Trợ lý nói hùa theo. A Yên rộng lượng tha thứ ngay. Sau đó tùy tiện cầm lấy tranh chữ tay run lên một cái rũ tranh chữ ra. Tim của trợ lý suýt nhảy tới cổ học đôi tay vội vàng rũi ra phía trước sợ cậu bé không cẩn thận làm hỏng tranh. Ai ngờ tiếp đó A Yên buông một câu làm trợ lý trực tiếp vỡ tim. Đây là đồ giả. A Yên ngửa đầu nhìn cậu ta. Sao có thể? Đỗ Trạch Vũ nhảy dựng lên trước, "Chính là đồ giả đó." A Yên nói bằng giọng thâm thúy. Đỗ Trạch Vũ bị làm cho tức chết rồi, cậu dựa vào cái gì nói nó là giả? Thằng nhóc này muốn ăn đòn phải không? Trợ lý một bên đề phòng Đỗ Trạch Vũ không khống chế được có giận, một bên vội vàng giải thích mấy lời như vậy, không nói bậy được đâu anh bạn nhỏ. "Giả chính là giả, đồ thật đang ở trong phòng sách của tiên sinh nhà tôi kia, viết còn không tốt bằng tiên sinh nhà tôi viết nữa." A Yên nói. Tình cảnh này có chút xấu hổ, hứa bạch cảm thấy hẳn là mình không nên ở đây, đáng lẽ cậu phải ở phim trường đọc kịch bản của mình. Nhưng A Yên đã phát hiện ra cậu trước một bước tiện tay ném tranh chữ vào ngực đỗ trạch vũ rồi chạy về phía hứa bạch. Đại minh tinh, anh cũng tới tìm tiên sinh nhà tôi chơi à? A Yên hỏi cậu, tôi chỉ là đi ngang qua thế cửa mở nên vào có chuyện gì sao? Ở thời khắc mấu chốt hứa bạch lập tức phát huy khả năng diễn xuất cấp ảnh đế. Bên kia đỗ trạch vũ cảnh giác nhìn cậu đã bắt đầu nghi ngờ màn mất mặt vừa rồi của mình đã bị hứa bạch xem thường tận. Hứa bạch làm bộ như không phát hiện cậu cũng sẽ không đi nói linh tinh về đỗ trạch vũ. Có thể hiểu được ý tư muốn tặng quà lấy lòng đại lão bản của cậu ta, như vậy cũng không có nghĩa là hứa bạch phải làm người tốt bụng cấp bậc thang cho cậu ta đi xuống. Như thế giả dối lắm, không phù hợp với nhân sinh tốt đẹp của hứa bạch cậu đâu. A yên cũng hoa lệ làm ngơ hai người đang đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn hứa bạch vui vẻ khớp khởi tràn đầy trong mắt nghe nói đóng phim thú vị lắm tôi đi chung với anh qua đó xem được không? Tôi sẽ ngoan, không phải cậu là gác cổng sao? Không cần trông cửa giúp tiên sinh nhà cậu nữa à? Hứa bạch cười nói, ở sát vách mà tôi đi một chút thôi tiên sinh sẽ không là đâu. A yên khuyến khích hứa bạch trở về, sẵn tiện đưa cậu nhóc theo luôn. Hứa bạch có chút không chắc chắc thiếu niên này có quan hệ gì với đại lão bản. Nhưng nếu hai căn nhà đều là tài sản riêng của đại lão bản, vậy cậu nhóc muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì hứa bạch cũng không muốn quản. Hứa bạch dẫn A Yên về bên số 09 phố Bắc, để lại hai người đỗ trạch vũ và trợ lý hỗn độn trong gió. Chúng ta còn tặng quà không vậy anh đỗ. Anh đỗ, trong phim trường, hứa bạch sắp xếp cho A Yên một cái ghế dựa ở chỗ mình nghỉ ngơi, để Khương sinh trông coi cậu bé. A yên ngoan ngoãn nghe lời, một đôi mắt hạnh tuy rằng lập lè tò mò quan sát khắp nơi nhưng người vẫn đoan chính ngồi trên ghế, đôi tay đặt trên đầu gối. Ngoan ngoãn chấm ngoãn.jpg phiên bản người thật, một thiếu niên đáng yêu như vậy bỗng xuất hiện tại đoàn phim tất nhiên sẽ thu hút người ta chú ý tới. Hứa bạch nói với mọi người cậu bé là người ở cách vách chỉ qua đây chơi một chút dù sao vừa nãy cũng có vài người nhìn thấy cậu dẫn người từ bên kia cửa sát vào đây. Mọi người nể mặt hứa bạch tất nhiên sẽ không nói gì. Thực ra trước đó Diêu Trương đã nhận được thông báo của Diệp Viễn Tâm thấy Hứa Bạch dẫn A Yên từ cách phát trở về liền nhìn Hứa Bạch bằng ánh mắt dò hỏi. Hứa Bạch gật gật đầu, Diêu Trương lại gật gật đầu, hai bên nhìn nhau cười ở trong lòng tán thưởng đối phương. Nhưng kỳ thật tình huống thực tế là cái dạng này đây. Diêu Trương con trai của đại lão bản, Hứa Bạch yên tâm, không có chuyện gì xảy ra hết có thể an tâm tiếp tục quay phim. Diêu Trương làm tốt làm, nhanh như vậy đã thu phục được con trai của đại lão bản tuổi trẻ tài cao. Hai bên nhìn nhau cười, ông nói gà bà nói vịt. Có Diêu Trương ngầm đồng ý A Yên ở đoàn phim tự do như cá gặp nước. Thiếu niên xinh đẹp đáng yêu luôn đặc biệt khơi dậy lòng yêu thích người khác. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn và chất thành tòa núi nhỏ trước mặt A Yên, trong đó hơn phân nửa đến từ thợ trang điểm tiểu mà Ngay cả nữ diễn viên nhiều đất diễn nhất là Diệu Yểu lúc đi ngang cũng không nhịn được phải dừng lại nói chuyện với A Yên mấy câu kêu trợ lý đem một ly nước mơ chua qua tặng cậu nhóc Thế nhưng không có phần cho hứa bạch, hứa bạch nhìn gương mặt tươi cười của Diệu Yểu, đối phương chế nhạo cậu, đại ảnh đế mà thiếu một ly đồ uống này sao Hứa bạch cười bất đắc dĩ tôi chỉ cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát Diệu Yểu xì cười một tiếng, ngày mai em lại mời anh uống Đây là đồ em tự làm, hôm nay chỉ còn một ly đó thôi. Diệu yểu trước kia chưa quen thuộc với hứa bạch diễn chung ba bốn ngày đều chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao. Lần này nhờ A Yên mà thân thiết hơn. A Yên đâu rồi? A Yên sắm vai một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu chỉ cần ăn ăn ăn là được. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đỗ trạch vụ cách đó không xa đang tỏa ra oán khí rồi tiếp tục vui vẻ ăn ăn ăn. Dù là vậy, chờ đến giữa trưa lúc phát cơm hộp, A Yên miệng ăn không ngừng vẫn hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cơm hộp của Hứa Bạch. Trong nhà không chuẩn bị cơm chưa sao? Hứa Bạch thử thăm dò. A Yên vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, tôi có thể mang một phần về cho tiên sinh không? Nếu thuận tiện anh cho tôi thêm một phần lại càng tốt." Hứa Bạch hơi kinh ngạc, đại lão bản vậy mà không có cơm chưa để ăn. A yên nhìn ra nghi hoặc của cậu, lập tức đáng thương vô cùng nói, đầu bếp nhà chúng tôi còn chưa tới, chúng tôi bắt đầu chờ từ hôm qua rồi, chờ mãi chờ mãi tới giờ cũng chưa thấy. Tuy rằng yêu quái không ăn cũng không đói chết được nhưng cậu vẫn bội phục nghị lực chờ đợi của bọn họ. Ngay sau đó A yên lại nói, nghe nói đầu bếp đang lạc lối ở Thái Bình Dương rồi, mãi yêu đương với một con hải quái ở đó. Hứa bạch, A yên tiên sinh chết đói mất thôi. Hứa bạch, từ từ hải quái. Hứa bạch không thể không đánh gãy cái kịch bản tình yêu đắm đuối Thái Bình Dương này. a yên, giống như anh vậy đó, bơi bơi trong nước. Hứa bạch cậu biết tôi là yêu quái. a yên nhanh chóng bày ra ngoan ngoãn chấm jpg chớp chớp đôi mắt. Đều là tiên sinh nói, cái gì tôi cũng không biết đâu. Cũng đúng, lão yêu quái tu luyện nhiều năm thì có năng lực này cũng phải, hứa bạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng để đại lão bản ăn cơm hộp của đoàn làm phim, hứa bạch thấy hơi vi diệu cậu đành móc di động ra đặt đồ ăn ngoài. a yên ở một bên bày mưu tính kế cho cậu cái này, cái này tiên sinh thích ăn mì thịt bò. Còn cái này nữa, bánh bao nhỏ ăn rất ngon. Thêm một món kho đi tiên sinh cũng siêu cấp thích ăn món kho. Hứa bạch nửa tin nửa ngờ, để đảm bảo an toàn cậu vẫn đặt thêm một phần có khẩu vị thanh đạm bốn mặn một canh. 40 phút sau, Phó Tây Đường vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ xong, mở cửa đã thấy trước nhà là một hàng người giao đồ ăn của Mỹ thực đây. Đồ ăn ngon 100 điểm, cơm hộp siêu tốc đứng tập trung như hội nghỉ. Tiên sinh cơm hộp của ngài tới rồi, xin đánh giá 5 sao giúp tôi nhé. Phó Tây Đường yên lặng 3 giây, quay đầu nhìn về phía nhóc con A Yên đang trộm trở về từ bên kia cửa sắt A Yên lập tức cứng đờ, ngựa ngùng nói tiên sinh tỉnh lại rồi ạ, ha ha ha. Ngủ lâu như vậy chắc đã đói bụng rồi phải không? Tôi phát hiện mẫu quốc thật sự quá tốt, ẩm thực chiên xào kho canh đủ loại, tám trường phái chính đặc sắc đa dạng. Trung Quốc có khá nhiều trường phái nấu ăn. Trong đó, những trường phái có ảnh hưởng và mang tính đại diện nhất được cả xã hội công nhận là các món ăn của Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam và An Huy. Còn người thâm thúy giấu sau cặp kính của phó Tây Đường như nhìn thấu nó, dù không nhíu mày cũng làm trái tim nhỏ bé của A Yên run như cầy sấy. Xin chờ một lát, Phó Tây Đường nói với nhân viên giao hàng bằng vẻ xin lỗi rồi đóng cửa, quay đầu lại bình tĩnh hỏi, "Ta bạc đãi ngươi?" "A Yên, không, không hề." "Phó Tây Đường, vậy ngươi có gì bất mãn với ta?" "Tiên sinh ơi, tôi sai rồi, tôi không nên đi ra ngoài lừa gạt hãm hại người khác, không nên tùy tiện nhận đồ của người khác." A Yên sám hối, sâu sắc sám hối, biểu cảm chân thành tha thiết nói, "Thật ra cái này là hứa Bạch đưa, tôi nói không cần mà anh ta còn đưa tới, thật đó." Phó tây đường rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo sơ mi màu trắng, trang sức bạc treo trên kính phản chiếu một vệt sáng mê ly trong mắt anh. Động tác của anh rất chậm thong thả ung dung, như thể cho người ta một chút thời gian quý giá để tự sám hối, sớm ngày được đầu thai. Người cảm thấy anh ngước mắt lên nói ta sẽ tin sao. A yên lập tức quyết định đi chết đây, đi đây đi đây. Chương năm tặng quà. Hứa bạch hoàn toàn không biết những chuyện diễn ra ở cách vách vẫn chuyên tâm đóng phim. Cảnh quay hiện tại là kịch một vai của cậu, tương ứng trong phim là vào ngày thứ ba kể từ khi câu chuyện bắt đầu. Thẩm thanh thư bị những sự việc bí ẩn làm cho cực kỳ bối rối, như rơi vào mê cung. Y không nghĩ ra được, không biết nên rãi bày với ai, thậm chí y không biết đám người đến nhà thăm hỏi kia là người thực sự sống ở thời không này hay cũng như y ngược dòng thời gian sống lại. Một mình y rào bước trong vườn hoa không một bóng người, nhìn dây thường xuân răng kín mặt tường, suy nghĩ xuất thần. Đoạn diễn này dài đến 3 phút, tuy hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ thêm vào các loại viễn cảnh và hồi thường, nhưng hiện tại chỉ có một mình hứa bạch đứng ở đó, không có lời thoại, thậm chí không có bất cứ động tác gì. Đây vốn là một đoạn rất khó diễn, nhưng cậu bỗng dưng nhớ tới phó Tây Đường. Ngày đó hứa bạch lần đầu gặp phó Tây Đường, anh cũng đi đến vị trí này đứng ngẩng đầu nhìn căn nhà đến xuất thần tựa như đang hoài niệm điều gì. Đúng vậy, là hoài niệm. Thẩm thanh thư hẳn cũng hoài niệm về trước kia, người thân của y từng sống trong căn nhà này, lưu lại cho y rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Nhưng giờ phút này bên trong trống rỗng, không giống như từng có người sinh sống ở đây. Y vẫn nhìn căn nhà ở đằng kia chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa như đang phát họa bộ dáng của nó trong đầu. Hốc mắt chậm rãi có chút ướt át, ngón tay rũ bên người hơi hơi nhúc nhích như là nhớ tới một khúc đồng dao, nhẹ nhàng đánh nhịp. Trước kia là như thế nào? Đồng dao lại từ đâu đến? Không có ai biết, nhưng người xem dường như có thể cảm thụ được tất cả. Trước màn ảnh, Diêu Trương cùng mọi người trong đoàn phim đều giảm nhẹ âm thanh từ từ chậm rãi nhìn hình ảnh thua từ ống kính hứa bạch trong vai thầm thanh thư bỗng nhiên buông lỏng hai tay ngã lên mặt cỏ mềm mại. Y lại mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh lam trên đỉnh đầu thở phào một hơi thật dài thật nhẹ nhõm. Cuối cùng Y cũng nhớ được tình huống ngày mình chết nhịn không được vươn tay lên không chung ý đồ bắt lấy chiếc máy bay bay ngang đỉnh đầu. Ánh nắng lọt qua kẽ tay y híp híp mắt theo bản năng ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn qua căn nhà cách vách. Trên lầu 2 có một sân phơi nho nhỏ hình như nơi ấy có một bóng người. Hừm ai ở đằng kia nhìn y nhỉ. Hứa bạch diễn xuất theo bản năng cũng may lúc này diêu trương lớn tiếng hô qua. Hứa bạch vội vàng ngồi dậy chưa kịp cảm nhận vui sướng đã quay đầu nhìn về hướng cách vách nhưng trên sân phơi đã không còn ai. Cậu vừa phủi cỏ lá trên người vừa suy nghĩ chẳng lẽ là đại lão bàn kia sao. Bỏ đi, suy nghĩ nhiều vậy làm gì. Hứa bạch lắc đầu, nhanh chóng đem đoạn nhạc đệm này vứt khỏi đầu, xoay qua thảo luận với diêu trương về cảnh quay vừa rồi. Ở bên kia, phó tây đường bưng cà phê từ sân phơi đi vào phòng, không nhanh không chậm xuống cầu thang. Tới trước phòng bếp, anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường 3 giờ chiều, vừa đúng thời gian. Anh vào bếp mở nắp nồi ra, mùi thơm liền xông lên mũi. Nhẹ nhàng khuấy chiếc môi cán dài, anh cầm khay gỗ bên cạnh lên, đóa hoa trắng trên khay tự động giãn ra, biến thành một miếng khăn vuông đặt trên khay. Anh để khay xuống, xòe tay ra, Dây Thường Xuân như có ý thức từ cửa sổ vươn vào, ngoan ngoãn cúi lấy chén dĩa đưa tới tay anh. Anh nhìn mớ chén dĩa kia, mày nhăn lại một cái nhẹ đến không thể phát hiện ra vết nhăn, hỏi: "Ngươi rửa tay chưa?" Dây Thường Xuân tức khắc khẩn trương dựng thành một đường thẳng tắp, lá cây cũng dựng thẳng cả lên, vừa nhìn đã biết là chưa rửa. Rửa, phó tây đường nói, dây thường xuân ngoan ngoãn cuốn chén dĩa trở về, mở van xả nước ra tắm rửa cho chính mình và mới chén dĩa. Rửa sạch xong còn thực thông minh dùng khăn lông lau rồi mới lần nữa đưa tới tay phó tây đường. Phó tây đường sơ sơ mầm của nó, nó như thẹn thùng mà trốn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thò một ngọn dây vào thăm dò trong bếp phó tây đường đem chè hạt sen nấm tuyết trong nồi múc ra chén sứ màu trắng tinh xảo tay áo thoáng cuốn lên để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn đầu ngón tay của anh chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên chén lập tức có vài cánh hoa từ ngón tay rơi ra điểm tô trên bề mặt a yên nhô đầu vào cửa phòng bếp hỏi tiên sinh ngài đang làm gì thế thơm quá phó tây đường quay đầu lại nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn nó một cái hỏi lại nhổ cỏ xong chưa a yên vẫn chưa phó tây đường tiếp tục a yên đành phải trở lại làm cỏ tiên sinh còn không cho phép nó dùng pháp lực nó nhổ tới đau cả tay. Nhưng nó chưa đi được mấy bước phó tây đường gọi nó lại, nó còn tưởng rốt cuộc tiên sinh đã biết thế nào là từ bi rồi, không ngờ anh lại nói, đem cái này qua cho hứa ảnh đế của ngươi đi. Hả, vì sao, không phải cho tôi ăn sao. Phó tây đường xoa tay, lạnh lùng, vì đáp lễ phần bánh bao nhỏ, món kho, ma lạt năng, còn có mì thịt bò của ngươi. a yên mang vẻ biết vậy đã không làm. Ba phút sau, A Yên bưng món chè hạt sen nấm tuyết nóng hôi hổi, một đường chạy chậm tới trước mặt hứa bạch không tình nguyện đưa khay tới, nói, này tiên sinh nhà tôi đưa cho anh. Hứa bạch hà nam số 2 cố địch đang đứng bên cạnh đỗ trạch vũ và chị tiểu mạc đang đi ngang qua và rượu yểu đều đồng loạt nhất trí nhìn qua. Cố địch nhìn không được hỏi, món gì mà thơm như vậy. Chè hạt sen nấm tuyết tiên sinh nhà tôi nấu đấy. A Yên nói, tiên sinh nhà cậu, người ở cách vách Đỗ chạy vũ trong lòng nổi lên sóng lớn, mẹ kiếp tên ảnh đế tâm cơ hứa bạch buổi sáng cố ý xem mình xấu mặt cuối cùng chính anh ta cũng chạy tới xung xoe. Xem đi, đây là chứng cứ. Tâm cơ bậc này đúng là làm người ta khiếp sợ. Hứa bạch có chút không biết giải thích thế nào a yên lúc này còn đang đau lòng, cũng không có ý định giải thích đưa khay xong là đi ngay. Nó còn phải về bứt sạch đám cỏ dại trong vườn để an ủi tâm tình uất ức của mình. Chị Tiểu mặc xem như là người quen của Hứa Bạch đứng gần lại nhìn bên trong chén, ồ còn có cả cánh hoa, món này tinh xảo quá. Vậy cũng đúng, người ở trong nhà đẳng cấp như vậy, chắc chắn yêu cầu với đồ ăn cũng rất cao, không qua loa. Chị nói này Hứa Tiểu Bạch ở cách vách rốt cuộc là vị tiên sinh nào vậy? Cố địch cũng nói, đừng nói là đầu bếp chuyên nghiệp nha, mùi hương này thơm quá. Diệu yểu liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, ngày thường em cũng thích làm điểm tâm, nhưng so sánh với món này thì đúng là kém quá xa. Chắc là vậy, lần sau em mời mọi người đi hà hòa hiên, chè nấm tuyết hạt sen ở đó cũng ngon lắm. Hứa bạch cười nói, cậu hứa rồi đấy nhé, mọi người đều cười rộ lên, sóng gió nổi lên do chè nấm tuyết hạt sen cứ như vậy mà lắng xuống. Nhưng hứa bạch biết vào lúc cậu cúi đầu thưởng thức mỹ thực lời đồn đãi đã lan truyền quá nửa đoàn phim rồi. Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lạt năng số 09 phố Bắc. Mạc tiểu tiên nữ, ôi mẹ ơi, tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Pháo Italy của bố mi đây, tại sao tiên sinh cách vách chỉ đưa chè nấm tuyết hạt sen cho mình hứa ảnh đế? Thơm quá đi, mị muốn chảy nước miếng luôn. Nhị doanh trưởng, nghe được tin ngoài lề là kiến trúc ở cách vách và bên này giống nhau như đúc. Mạc tiểu tiên nữ tin tức từ đâu ra? Nhị doanh trường, người ở tổ đạo cụ nói, vừa rồi lúc cửa sắt kia mờ có người nhìn thấy. Pháo Italy của bố mi đây, vị tiên sinh kia rốt cuộc là ai đây? Thủy Bailica, hình như các cô đều quên một chuyện không nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của đỗ đại thần sao. Đánh bài thua quỳ mười ván cũng chưa đen tới vậy. Pháo Italy của bố mi đây, từ từ ở đây không có fan của anh ta chứ? Mặc tiểu tiên nữ, sao có được chứ? Khai quật sư triệu thiếu nữ, có phải đỗ đại thần biết được gì rồi không? Thủy Bailica các cô còn nhớ đại lão bản thần bí ven hồ đại minh năm nào không? Lần này có phải là hiện trường theo đuổi người không? Hay là thay đổi đối tượng Sao sao sao sao sao? Đại lão bản thần bí này tiên sinh cách phách này, đỗ đại thần đen mặt hai căn nhà giống nhau như đúc các cô không nghi ngờ gì sao? Mạc tiểu tiên nữ, khiếp sở.jpg Khai quật sư thiếu nữ triệu, khiếp sợ nhân 2.jpg Lão từ Italy pháo đâu, khiếp sợ nhân ông nội mi.jpg Nhị doanh trưởng, khiếp sợ nhân cùng ở trong một đoàn phim vậy mà tôi bỏ lỡ nhiều như vậy.jpg Bên kia hứa bạch ăn xong chè nấm tuyết hạt sen thì có chút phiền muộn cậu tự hỏi có nên đáp lễ đại lão bản không Nói thật từ nhỏ tới lớn khi còn ở Tây Hồ, hứa bạch đã ăn không ít chè hạt sen nấm tuyết nhưng ngon như vậy vẫn là lần đầu Bạch Tố Trinh mà ăn thì cũng phải rơi lệ, mẹ nó thiệt là tự hồ thẹn cho chù nghệ của bản thân. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể ăn đồ ngon như vậy, hứa bạch tình nguyện nhận thầu tất cả đài sen trong Tây Hồ cho anh. Thiệt là làm người ta cảm động quá đi. Hứa bạch cứ như vậy mà nghĩ về việc đáp lễ, dù sao hiện giờ cậu cũng không có thứ gì tốt để đưa. Sáng hôm sau, cậu tự pha cà phê mang tới, đem cả chén dĩa ngày hôm qua trả về số 10 phố bắc cạnh bên. trình độ của hứa bạch trong giới đầu bếp thương đương tàn phế cấp 3, chỉ biết pha cà phê và trên trứng ốp la mở cửa cho cậu vẫn là a yên hứa bạch đưa đồ cho cậu nhóc làm phiền cậu nhắn với phó tiên sinh trẻ nấm tuyết hạt sen ngon lắm cảm ơn a yên nhăn nhăn cái mũi biết rồi nhưng tiên sinh nhà tôi không ăn đồ do người ngoài làm cả cà phê cũng thế ngài ấy kỹ lưỡng lắm hứa bạch cười cười không sao tôi chỉ đưa như vậy thôi tôi đi trước đây A yên nhún nhún vai, anh ta nói không sao thì không sao vậy, cậu nhóc cầm ly giữ nhiệt đi vào. Một đường bạch bạch bạch chạy tới phòng sách, gõ cửa vào trong. Tiên sinh, hứa bạch bên kia đáp lễ ngài. A yên đặt ly giữ nhiệt lên bàn. Ngươi lại nhận, phó tây đường đang đọc sách cũng không ngẩng đầu lên. A yên nhanh chóng giải thích cũng chỉ là một ly cà phê thôi. Tiên sinh tôi thấy anh ta cũng tự rót cho mình một ly mà. Phó tây đường không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, để đó đi. Hôm nay đừng qua bên đó nữa. Giả a yên ủ rũ ra ngoài kỳ thật cậu nhóc rất thích hứa bạch cũng thích thú xem bọn họ quay phim. Nhưng tiên sinh đã nói như vậy, nó đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng sách chỉ còn lại một mình phó tây đường tựa như rất nhiều năm trước nay vốn dĩ. Thật lâu sau anh mới buông sách xuống, xoa xoa ấn đường tầm mắt lơ đãng lướt tới ly giữ nhiệt trên bàn. Chỉ là một chiếc ly giữ nhiệt bằng kim loại bình thường. Không có hoa văn trang trí trên ly chỉ khắc một cái tên hứa bạch Hiển nhiên là chủ nhân của nó sợ làm mất nên cố ý khắc lên làm dấu hiệu Phó Tây Đường nhìn cái tên này liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua nhìn thấy từ sân thượng tiểu xà yêu kiên nằm trong bụi cỏ Tóc cậu ta hơi rối trên người dính cỏ dại nhưng bộ dáng cậu nằm ở đó vẻ mặt của cậu khiến Phó Tây Đường bỗng nhớ về ngày trước Phó tây đường biết cậu đang đóng phim, câu chuyện kia không có bất kỳ quan hệ gì với số người phố bắc bên này. Tuyến thời gian trong phim cũng không trùng với trong hồi ức của anh. Thế nhưng hứa bạch không làm anh thấy khó chịu, vì vậy anh cũng có chút vui mừng. Họ diệp không đáng tin kia cuối cùng cũng làm ra được một chuyện thỏa đáng, chính là không tuyển ra một đám người kỳ kỳ quái quái đem vào nhà của anh. Nghĩ đến đây, phó tây đường vặn mở nắp ly giữ nhiệt nhìn thoáng qua. Trên mặt cà phê còn vẽ hoa chắc là hứa bạch cố tình vẽ cho xứng với thân phận đại lão bản của anh. Cậu cảm thấy tuy rằng đồ uống bình thường nhưng vẫn là cậu tỉ mỉ làm ra, không bàn tới chuyện cậu có muốn móc nối quan hệ với vị đại lão bản này hay không, mà là đối phương chính là đại lão bản, đến chén chè hạt sen nấm tuyết nho nhỏ cũng làm tinh xảo tới vậy cậu mà qua loa đáp lễ thì ngại ngùng lắm. Vì thế cậu mới vẽ hoa, một đóa hải đường, phó tây đường, đây không phải đóa hoa hải đường nơi tây phủ sao. Phó tây đường căn bản không nhìn ra hình vẽ đó là gì tổng kết lại chỉ có hai chữ quá xấu. Hẳn là chỉ át trong để co món. Ngoài phòng, dây thường xuân lén lút vòng qua cửa sổ, liếc mắt nhìn trộm phó tây đường trong phòng sách quay đầu bỏ lên tường đi kêu anh trai ở cách vách. Anh trai cách vách tỉnh lại, hai dây thường xuân bèn ghé vào trên tường dùng lá cây khoa tay múa chân giao lưu với nhau. Em trai, anh, đoàn phim bên kia thú vị không? Anh trai, không vui gì hết. Bọn họ đặc biệt thích chìa vào anh nói xem này, cái dây thường xuân này lớn lên tươi tốt ghê. Dây thường xuân nhà ai sống mấy trăm năm mà không dài như vậy chứ, thật thiếu hiểu biết. Em trai, vậy sao? Em trai, anh, anh có nói chuyện với tiểu yêu quái ăn chè tiên sinh nấu chưa? Hôm nay cậu ta còn đưa cà phê cho tiên sinh. Anh trai, cậu ta dũng cảm thật. Đệ đệ, đúng vậy, đúng vậy. Anh trai, cho dù cậu ta có bị tiên sinh ghét bỏ thì chúng ta cũng không cần kỳ thị cậu ta. Đệ đệ, dạ dạ. chương 6, đánh nhau. Hứa Bạch vị đệ nhất ảnh đế vượt khỏi phạm vi trùng tộc của nhân yêu hai giới, giờ khắc này đang đứng giữa đoàn phim tự hỏi yêu sinh. Mười phút trước cậu diễn xong một cảnh, sau đó đi qua chỗ bức tường phụ kín dây thường xuân đằng kia chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác có người vỗ lưng mình một cái. Cậu quay đầu lại, đằng sau không có ai, chuyện này hơi giận người. Sau đó hứa Bạch phát hiện một nhánh dây thường xuân cuốn một viên kẹo màu hồng phấn lặng lẽ vươn tới đưa cho cậu. Nó thấy hứa bạch không nhúc nhích bèn chọc chọc một chút. Hứa bạch vẫn bất động, nó lại chọc một cái chọc chọc chọc chọc chọc kiên trì không dứt. Hứa bạch nhận lấy kẹo nhỏ giọng nói cảm ơn. Hiện tại hứa bạch đang rơi vào trầm tư, trợ lý Khương sinh nghe cậu kể lại xong cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, hai người đồng thời ngồi xuống, lấy di động mở nhóm chat quân đoàn hoa quả sơn. Knoxville ngày mai, tôi cảm thấy hình như ở cách vách ai cũng biết thân phận yêu quái của tôi cả. Chu Tử Nghị có người ở cách vách sao? Knoxville ngày mai, củ gừng tươi mới, sao lại đưa kẹo cho anh hứa nhỉ? Chu Tử Nghị không phải cậu cũng là yêu quái thực vật sao? Cậu đoán xem đám dây thường xuân kia nghĩ gì? Yêu giới phân chia thành yêu quái động vật và thực vật giống như nhân loại phân chia văn lý vậy? Củ gừng tươi mới, sao em biết được chứ? Chu Tử Nghị bởi vậy mới nói các cậu định mở kênh nông nghiệp hả, nuôi heo có gì hay? Các cậu muốn đổi nghề hả? tự xem lại châm môn nghề nghiệp của mình đi. Knoxville ngày mai, heo chọc giận gì anh? Củ gừng tươi mới, hai ngày nay chưa cho heo ăn, tại phải trồng cây đó. Ôi cái cây kia quả nào quả nấy từng mảng xanh mượt. Chu Tử Nghĩ, xanh mượt đó là ruộng lúa cảm ơn. Chu Tử Nghĩ, hai cậu đổi chủ đề được chưa? Knoxville ngày mai kỳ thật đại lão bản cũng rất tốt, sắp đẹp áp đảo toàn công ty. Lễ nghi nghiêm cẩn, vừa khiêm tốn lại có tiền. Chu thử Nghị ồ, xem ra cậu đánh giá anh ta rất cao tính làm bạn với anh ta hay gì. Knoxville ngày mai, đừng tục tặng như vậy, cảm ơn. Gõ xong tin nhắn, hứa bạch xem lại lịch sử trò chuyện bên trên, lại nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, bỗng như bừng tỉnh ngộ. Thực ra bọn họ đâu cần nghĩ đông nghĩ tây, như việc cậu đưa cơm chưa cho A yên hay đại lão bản đưa lại cho cậu một chén chè đều như nhau cả thôi, chỉ là những hành động xã giao thông thường. quan trọng là sống tử tế hòa đồng, không làm điều xấu, đại lão bản ở cách vách cũng có làm sao. Trên đời nào có nhiều việc rắc rối đến vậy toàn là tự mình dọa mình. Hứa bạch xé giấy gói đem kẹo nhét vào miệng, quay đầu về phía dây thường xuân phất phất tay cảm ơn. Dây thường xuân vẫy vẫy lá cây đắp lại. Xem đi, hết thảy đều đơn giản mà. Vào giữa trưa, mùi hương đồ ăn thơm ngon làm người ta không thể kìm lòng từ nhà bên thổi qua từng đợt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách phim trường. lúc này vừa đúng 11 giờ rưỡi diêu hiểu đang đối diện với hứa bạch người được mùi hương kia lập tức không chịu nổi bụng thì thầm kêu lên hứa bạch nuốt lại lời thoại trong nháy mắt mặt diêu hiểu nổi lên một tầng đỏ thẳng cô là thể chất dễ mập mỗi ngày đều không dám ăn no lúc này đã đói tới ngực dán vào lưng không còn khống chế được dạ dày hứa bạch đứng lên khỏi ghế rồi chạy nhanh đi cười cười xua tay với diêu trương nói đạo diễn diêu à tôi đói đến nỗi không nhớ nổi lời thoại rồi chừng nào chúng ta mới ăn cơm đây Diệu Trương nhìn cậu rồi lại nhìn Diệu Yểu đang đỏ mặt, nghe mùi hương mê người kia, rứt khoát ném kịch bản ngay. Không quay không quay nữa, đi ăn cơm đi. Ăn xong quay tiếp. Những người khác sôi nổi hoan hô thành tiếng. Tạm bỏ công tác qua một bên, đi lấy cơm hộp. Diệu yêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định nói cảm ơn với Hứa Bạch thì phát hiện cậu chạy nhanh hơn ai hết, đã đóng quân ở chỗ phát cơm rồi. Hứa Bạch không chuẩn bị phần cơm cá nhân, trong đoàn phim người ta ăn gì thì cậu cứ thuận theo. Bình thường là Khương Sinh đi lấy cơm cho cậu, nhưng hôm nay cậu nghe được mùi thơm hấp dẫn kia, bỗng cảm thấy đặc biệt đói nên tự thân vận động. Lúc ăn cơm, Diệu Yểu và Cố Địch đều lại ngồi chung với cậu. Diệu Yểu đưa nước ô mai tự làm cho hứa bạch Cố Địch đem theo món dưa chuột trộn anh ta thích nhất. Nhưng bữa ăn này ai cũng cảm thấy có chút nhạt như nước ốc. Diệu Yểu nói ở cách vách đang làm gì thế nhỉ? Sao lại thơm dữ vậy? Cố Địch nhìn về phía hứa bạch anh không biết sao. Hứa bạch mặt vô tội, làm sao anh biết được? Không phải tiên sinh bên kia đã đưa trẻ hạt sen nấm tuyết cho anh sao? Chắc hôm nay cũng đưa nữa đó. Diệu yểu nói, hứa bạch bèn nói giỡn, anh biết rồi, hai người vì nó nên mới lại đây ngồi với anh phải không? Diệu yểu chớp chớp mắt đâu có cái đó chỉ là một phần nhỏ thiệt nhỏ thôi. Tiếc là cho tới bây giờ anh và tiên sinh cách phát còn chưa nói với nhau quá một câu. Hứa bạch đáp. Lời này làm cho Diệu Yểu và Cố Địch hơi kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng Hứa Bạch và bên kia có quan hệ rất tốt. Diệu Yểu nhỏ giọng hỏi Hứa Bạch anh Hứa này ở cách vách là ông chủ sau so màn của Tứ Hải giải trí các anh thật à. Hả, Hứa Bạch hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Diệu Yểu biết được. Diệu Yểu giải thích tin đồn lan truyền trong đoàn phim ấy, anh kêu trợ lý hỏi thăm thử xem. Diệu Yểu chỉ nhắc nhở Hứa Bạch một câu, nói xong cũng không nhiều lời nữa. Hứa bạch cân nhắc một chút quay đầu dặn dò khương sinh trông có vẻ không để tâm cho lắm. Người bị bàn tán là đại lão bản chứ không phải cậu hơn nữa cậu cảm thấy về sau chắc bọn họ cũng không trung đụng gì thêm nữa. Quả nhiên lần này đại lão bản bên kia không tiếp tục đưa đồ đáp lễ, hứa bạch cũng không có ý chờ a yên trả lại ly giữ nhiệt. Hứa bạch rất thích cái ly đó, cậu sử dụng nó thường xuyên nhất, trên ly cũng khắc tên của cậu. Tuy vậy Hứa Bạch cũng không định vì một cái ly mà quấy dày người ta, nên chuẩn bị lên mạng đặt một cái mới. Buổi tối không có cảnh quay, Hứa Bạch và Cố Chi lâu ngày không gặp cùng đi ăn cơm. Địa điểm là Hà Hòa Hiên, một nhà hàng lâu đời nổi danh ở thủ đô, dành cho phân khúc cao cấp tính riêng tư cực kỳ cao, hơn nữa đồ ăn cũng rất ngon. Lúc Hứa Bạch tới Cố Chi còn chưa xuất hiện, cậu ngồi một mình một góc chơi game xếp hình Tetris. Qua chốc lát cậu bỗng nghe được thanh âm quen thuộc từ bên ngoài, hình như là giọng của diệp đại thiếu. Hứa bài còn đang suy nghĩ con nên ra ngoài đó chào hỏi một tiếng không thì cố chi đã đến. Cố chi vẫn là phong phạm nam ca sĩ lời biếng, mặt mũi vĩnh viễn như còn đang ngái ngủ, vòng râu mỏng xanh nhặt tăng thêm chút phong vị đàn ông thành thục mái tóc xoăn tự nhiên dài quá tai hơi rối nhưng vẫn giữ được phong độ đẹp trai. Áo phong tê sớt phối với quần jean, hi ảnh đế, hello ca thần. thổi phồng lẫn nhau như thường lệ, phong cách bạn gay không sai vào đâu được. Tháng sau có một lễ hội âm nhạc ở tỉnh khác mời anh, anh tiện đường đi du lịch văn hóa đổi gió luôn, chắc cỡ hơn một tháng sau mới về được. Cố Chi nói thẳng trọng điểm vấn đề. Album mới chưa làm xong à. Hứa Bạch rót cho cậu ta ly trà. Cái đó còn thiếu một chút là xong rồi. Cố Chi nói, nhìn hứa Bạch bằng đôi mắt như chưa tỉnh ngủ, nói về chuyện đoàn phim bọn họ mời anh hát. Cái này không phải rất tốt sao. Hứa bạch hỏi, nếu không thì anh đây viết cho cậu hát tự cậu hát được mà đâu phải cậu không biết hát Giọng tốt như vậy không hát đúng là đáng tiếc Cố chi mấy năm nay đều khuyên cậu như vậy Hứa bạch giơ giơ ly rượu trong tay, cây em theo đuổi là trở thành tiểu vương từ karaoke Thích hát thì hát, thích uống rượu thì uống rượu Làm ca sĩ thì cũng được, anh viết ca khúc nếu em thấy thích hợp thì em hát Cố chi biết ngay cậu lại trả lời kiểu này, lắc đầu cười, giơ ly trà lên cụng, lấy trà thay rượu cụng ly Hai người tiếp tục trò chuyện, một bữa cơm ăn tận 8 giờ hơn mới định ra về, sáng mai Cố Chi còn có chuyến bay. Khi hai người ra khỏi phòng, đi ngang qua hành lang, lại ngoài ý muốn nghe được người trong một gian phòng đang bàn tán về Cố Chi. Phục vụ vừa mới mang đồ ăn vào trong cửa vẫn chưa đóng lại. Cái tên Cố Chi này, chỉ được nhiêu đó thôi, cả đời cũng không nổi tiếng được. Viết ca khúc hay thì có ích gì, may áo cưới cho người khác cả thôi, nó thì làm được gì. Còn linh hồn ca sĩ gì đó. Tao thấy là linh hồn rách nát thì có. Bọn nó kêu cái gì mà ca sĩ nhạc dân gian đương đại toàn là một bọn làm mình suy sụp chán trường, hát một bài cũng hụt hơi ha ha ha. Phong cách âm nhạc giống như Lê Cát Trọng Lý ấy à. Cố chi flop rồi, cùng thời với nó có ai không nổi tiếng, chỉ có mình nó tàng tàng mãi thôi. Trong phòng hình như có vài người, có lẽ đều là người trong giới, nghe âm thanh cũng không phân biệt được ai là ai. Sau đó, một giọng nói khác vừa vang lên hứa bạch đã nhận ra ngay. đừng nói về anh ta nữa phiền giọng nói kia có vẻ hơi không kiên nhẫn nhưng âm thanh lại rất dễ nghe tưởng cố bác cố chi nói rất nhiều năm về trước khi cố chi còn chưa theo con đường như bây giờ đã từng ra mắt dưới hình thức nhóm nhạc tưởng cố bác là một thành viên trong đó chỉ là nhóm của bọn họ vì ý tưởng không hợp cuối cùng tan rã trong không vui cố chi và tưởng cố bác từ đó như vua không gặp vua không giao tiếp với nhau nữa không nói là vua không gặp vua cũng không đúng tưởng cô bác đã trở thành tiểu thiên vương giới âm nhạc mà cố chi mãi còn là quân tốt làm sao bây giờ hứa bài quay đầu dò hỏi ý kiến cố chi cố chi vẫn lạnh nhạt nếu mấy năm trước khi anh còn là một thiếu niên choai choai gặp phải chuyện có người nói sau lưng mình như vậy chắc chắn sẽ nổi giận nhưng hiện tại tuy rằng đối phương nói khó nghe nhưng ai bảo đó không phải sự thật đâu cố chi đúng là nhiều năm rồi vẫn không nổi tiếng được cản người ta nói được sao cậu nghe vào tai này ra tai kia là được Cố Chi buông tay, đi thôi, hứa bạch tuy khó chịu người khác nói bạn mình như vậy nhưng cậu càng quan tâm thái độ của Cố Chi hơn. Nếu Cố Chi đã không nghĩ phức tạp thì cậu cũng không cần làm chuyện dư thừa. Hai anh em tốt bọn họ cứ vậy hào phóng tiếp tục đi ra ngoài, không chút do dự. Nhưng hai người đi chưa được hai bước trong gian phòng nọ lại vang lên một chàng tiếng cười. Vừa rồi tưởng cô bác đã nói rõ ràng không muốn nhắc tới Cố Chi, nhưng những người khác dường như không nhịn được lại nhắc tới bạn gái Cố Chi. Mấy người có biết bạn gái Cố Chi không? Chính là cô ca sĩ 18 tuyến mới chia tay nó tháng trước đó. Ta nói chưa ai chịu đựng nổi mà đi theo kẻ nghèo túng đó chứ. Tao nghe nói đông thiếu của Duyệt Đạt để ý cô ta coi bộ cũng tốt người ta chỉ cần búng đầu ngón tay thôi đã mạnh hơn Cố Chi rồi. 18 tuyến hà tưởng tình cảm sâu đậm lắm quay đầu lập tức trèo cao ngay. Nghe nói Duyệt Đạt đông thiếu kia chật chật. Hứa bạch dừng bước quay đầu nhìn Cố Chi cũng đã dừng lại hỏi còn nhịn nổi không? Cố chi nhìn hứa bạch buồn ngủ trong mắt đều rút đi sạch nghiêm túc nói không nổi Vậy còn chờ gì nữa Hứa bạch móc kính dâm đeo lên vuốt vuốt tóc sắn tay áo sơ mi lên lộ một đoạn cẳng tay khí thế cao hai m tám Cố chi không có kính dâm còn đang loay hoay hứa bạch đã thần kỳ biến ra cho anh một cái Cố chi vừa đeo lên vừa hỏi cậu lấy đâu ra nhiều kính dâm thế Hứa bạch búng tay một cái đồ giảm giá mua một tặng một Cố chi không còn lời nào để nói cậu bạn này của anh thường xuyên làm việc không theo lẽ thường. Nhưng mà mặc kệ nó, hai người liếc nhau cách kính dâm tán thường tạo hình của đối phương, sau đó gật đầu câu. Cả hai đồng thời xoay người bước nhanh, đều là đàn ông cao lớn chân dài một mét tám mấy, ngẩng đầu ưỡn ngực phối hợp với Bắc kính dâm, một đường lướt nhanh như gió. Phục vụ vừa rời khỏi gian phòng của tưởng cố bắc vừa xoay người đã đụng độ hai kẻ mang kính dâm. Hứa Bạch mỉm cười với cô chào cô, vui lòng nhường đường một chút nhé. Phục vụ theo bản năng nghiêng người tránh qua, trong lòng lột bột một tiếng, hai vị này quả thực từ đầu đến chân đều viết dòng chữ làm trò làm trò làm trò. Cùng lúc đó ở hành lang chỗ đầu cầu thang, đoàn người đột ngột dừng bước. Người đàn ông đi đầu xoay người lại, ánh mắt lướt qua đáng người đang nghi hoặc nhìn về phía Hứa Bạch và cố chi trước cửa gian phòng đằng kia. Chính xác là anh đang nhìn Hứa Bạch, cữu lão gia, làm, làm sao thế? Diệp viễn tâm theo ở phía sau vội vàng hỏi. Không có gì, phó tây đường nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn anh ta một cái. Xem nghệ sĩ nhà anh chuẩn bị đánh nhau. Cái gì Diệp viễn tâm nhìn theo tầm mắt của phó tây đường, vừa vặn bắt gặp cảnh hứa bạch bước vào phòng. Chuyện này làm anh vội muốn chết, anh vừa khoác lác với cửu lão ra rằng công ty coi trọng nhất là văn minh lễ phép, quan hệ hòa hợp vừa quay đầu đã thấy cây dụng tiền của công ty sắp đi đánh nhau, khác nào tự vả mặt đâu. Đến ý định nhảy lầu tự sát diệp viễn tâm cũng đã có vội vàng nói với phó tây đường một câu tôi đi xem Lập tức bước tới chỗ hứa bạch trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là đánh nhau Nhưng anh mới chạy chưa được hai bước dầm một tiếng kinh thiên động địa làm trái tim nhỏ bé của anh vỡ vụn tan thành Diệp viễn tâm lao nhanh như thi chạy cự ly 800m xông vào phòng hô to một tiếng dừng tay Tất cả những người có mặt bên trong nhất trí một động tác nhìn về phía anh Lúc này Diệp Viễn Tâm mới thấy rõ ràng tình hình ở đây người của công ty đối thủ tưởng cô Bắc khuôn mặt bình tĩnh đứng giữa phòng, trước mặt là chiếc bàn đổ ngã. Còn có vài người không quá quen mặt chắc là mấy tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì, một trong đó còn bị nước canh đổ đầy lên người. Mà người anh cho rằng đang đánh nhau là hứa bạch lại cùng bạn thân của cậu một trái một phải đứng ở hai bên như thần giữ cửa kính dâm đeo trên mặt một bộ so với một bộ càng lớn hơn. Sao lại thế này? Diệp viễn tâm thở phào nhẹ nhõm đồng thời quay đầu hỏi hứa bạch Hứa bạch xòe tay nghe nói ở đây có người đánh nhau tụi em tới khuyên giải Diệp viễn tâm giống giận ở trong lòng ông đây có nên mới tin cậu Anh quay qua nhìn về phía tưởng cô Bắc lấy khí thế tổng giám đốc thứ hải ra nhíu mày nói các cậu ở chỗ này làm gì Có biết một cái bàn ở đây bao nhiêu tiền không Không phải tới ăn cơm đàng hoàng thì cút xéo cho tôi Hứa bạch tưởng cô Bắc bị anh nói cho mặt càng đen hơn Tôi sẽ đền bù theo quy định không cần Diệp Đại Thiếu quan tâm. Cậu cho rằng ông đây con mẹ nó thích quản người của Quảng Hạ giải trí các cậu lắm hả? Hà Hòa Hiên là sản nghiệp của cữu lão gia nhà ông, các cậu đập chính là bàn của cữu lão gia, hiểu chưa hà Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ông đây sớm muộn cũng cho người của Quảng Hà các cậu vào sổ đen hết. Diệp Viễn Tâm nổi tiếng gần xa là tính tình nóng này, mặc kệ chú là ông chủ tập đoàn lớn hai tiểu trong suốt 18 tuyến, anh muốn lật mặt với chú là lật mặt, không chút ngại ngần Ông chủ của Quảng Hạ giải trí dành tặng anh một ô danh gọi là Diệp chó điên. Mắt thấy Diệp Viễn Tâm điên lên muốn dừng cũng không dừng được, Hứa Bạch nhìn về phía Thưởng Cố Bắc dẫn đầu nói, "Hôm nay tâm tình Thưởng Tiên sinh hình như không được tốt, chúng ta không nói chuyện được rồi, chúng tôi đi trước vậy." Sở dĩ trận đánh này không thành không phải bởi Hứa Bạch và Cố Chi Lâm thời chùn bước, mà là phản ứng của Thưởng Cố Bắc nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Vừa mở cửa ra đã thấy Thưởng Cố Bắc một chân đá cái ghế bên cạnh gầm lên, câm miệng Người bên cạnh bị anh dọa, không kịp sự phòng đột nhiên đụng ngã cái bàn, ngay sau đó Diệp Viễn Tâm xông vào. Bị hứa bạch nói một câu như vậy, Diệp Viễn Tâm cũng không nổi nóng nữa, chỉ chừng mắt liếc nhìn hứa bạch cậu ra ngoài cho tôi. Hứa bạch sờ sờ mũi, ném cho cố chi một ánh mắt, sau đó thành thật theo Diệp Viễn Tâm ra ngoài. Diệp Viễn Tâm nhìn cậu như thể hận sát không thành thép. Hôm nay cựu lão gia của chúng ta ở đây, cậu nói xem cậu muốn đánh nhau, lúc nào đánh không được lại cố tình chọn ngay lúc này Nếu cậu chọn ngày mai đánh tôi kêu cho cậu hẳn một xe vệ sĩ luôn Hứa bạch, Diệp viễn tâm lại xua xua tay Thôi thôi, giờ cậu theo tôi đi gặp ngài ấy Nhớ kỹ phải để lại cho ngài ấy ấn tượng tốt hiểu chưa Hứa bạch ngần ra, đi bây giờ luôn ạ Diệp viễn tâm tức giận hỏi lại chứ sao nữa Hứa bạch lắc đầu không nói gì nữa Chỉ yên lặng xà tay áo được cuốn lên ban nãy Hôm nay ra ngoài chắc quên xem hoàng lịch mất rồi Trương Bảy cùng ăn tối Hứa bạch đánh tiếng chào cố chi rồi theo Diệp viễn tâm đi gặp đại lão bản. Lên cầu thang đến lầu ba, nơi không mở cửa đón tiếp người ngoài của Hà Hòa Hiên, lại xuyên qua hành lang dài đi đến căn phòng ở tận cùng. Phòng không có cửa, chỉ có bức rèm che màu trắng đang lay động theo gió, phía sau rèm là một mặt bình phong hoa điểu, vòng qua bình phong, hứa bạch mới thấy bóng dáng phó tây đường. Trong phòng chỉ có mình anh đang đứng trước bức tranh hoa điểu yên lặng nhìn chú chim hoàng yến trong lồng sắt. Phó Tây đừng mặc một thân Tây trang màu đen tinh xảo, sợi xích bạc từ gối kính rũ xuống, vòng ra sau mái tóc đen, bộ dáng đứng ngắm hoàng yến lúc này càng thêm giống thân sĩ cổ xưa. Cửu lão gia Diệp viễn tâm nhẹ nhàng kêu một tiếng tựa như cô gái hoàn lương. Phó Tây đường cũng không quay lại nhìn anh, một tay chắp sau lưng, đùa đùa chim. Chim này là anh mua à. Diệp viễn tâm vội vàng lắc đầu. Cái này không phải tôi, người lớn trong nhà biết cửu lão gia ngài đã trở lại nên đưa quà tới. Bên kia còn một ít đồ vật tôi còn chưa dám đem ra. Nghe vậy, phó tây đường mở lồng chim, vỗ vỗ xong sắt thả chim hoàng yến ra ngoài. Ba người trông theo chú chim kia bay lên rồi đậu trên cửa sổ, dùng chiếc mỏ nhọn nhọn chải vuốt lông. Phó tây đường nói, bọn họ đã một bó tuổi rồi, có rảnh rỗi nịnh bợ ta, không bằng xuống mộ an nghỉ sớm một chút. Diệp viễn tâm lập tức ngậm miệng, vẻ mặt oan ức. Hứa bài cảm thấy hình như mình đã biết quá nhiều, mặc dù cậu chỉ mới vào căn phòng này không tới nửa phút. Ngồi đi, cuối cùng đại lão bản cũng đại phát từ bi. Diệp Viễn Tâm vội vàng giới thiệu với anh cậu ấy là ảnh đế mới nổi của công ty chúng ta tên là Hứa Bạch đang quay phim điện ảnh ở nhà số 09 phố Bắc. Phó Tây đừng liếc nhìn anh ta ta biết. Hai người gặp nhau rồi ạ. Diệp Viễn Tâm tò mò nhìn Hứa Bạch. Hứa Bạch đành thuận theo đáp phải, sau đó nói cảm ơn chè hạt sen nấm tuyết của Phó Tiên Sinh, ngon lắm ạ. Phó Tây đừng nhìn cậu một cái, không cần cảm ơn. Diệp Viễn Tâm hả? Chè hạt sen nấm tuyết, tôi đã bỏ lỡ điều gì, tôi châm trà cho ngài. Hứa bạch vẫn đứng đó đợi phó Tây Đường ngồi xuống trước tiến lên một bước châm trà cho anh và Diệp viễn tâm. Trước kia vì đóng phim một bộ phim điện ảnh mà cậu đặc biệt học trà đạo tay nghề rất chuyên nghiệp. Phó Tây Đường lại nhìn cậu thêm một cái cũng được tư thế không tồi Nhưng vẽ hoa xấu quá, lại còn thích đánh nhau, nói về chuyện vừa rồi đi, phó Tây Đường nói. Diệp viễn tâm lập tức bùm bùm như pháo nổ mắng tưởng cố bắc một trận. Không ngất lời chê người của công ty Quảng Hạ hư đốn thế này thế kia. Nghệ sĩ của tứ hải bọn họ đều là tiểu bạch thỏ thuần khiết là thanh niên tốt ngũ giảng tư mỹ. Tiện thể khen hứa bạch một thôi một hồi, khen từ bộ phim đầu tiên của cậu khen tới cúp ảnh đế gần đây. Làm cho hứa tiểu bạch thỏ nghe xong cũng phải thấy e lệ. Ngũ giảng năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức tư mỹ bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp. Ông chủ tôi biết anh là một ông chủ tốt rồi, cầu xin anh đừng khen nữa. Nhưng dĩ nhiên phó Tây đừng nhìn thấu được bản chất nói cách khác nguyên bản là anh đi khuyên can, kết quả lại thành anh cãi vã với đối phương. Diệp viễn tâm cười mỉa trong lòng, đấy là do đối phương hất bàn quá kỳ cục ấy chứ. Phó Tây đường lạnh lùng liếc mắt nhìn qua ta thấy anh cũng không khác gì so với mấy người trong lời anh nói nãy giờ. Diệp viễn tâm oan ức vội vàng nháy mắt ra hiệu với hứa bạch ảnh đế à, vừa rồi anh khen ngợi cậu nhiều như vậy, giờ đến lượt cậu biểu hiện lên tiếng cứu bồ mau. khổ hứa bạch nhận nhiệm vụ khấn cấp động não ngay lập tức trước kia tôi không biết nơi này cũng là sản nghiệp của phó tiên sinh, khó trách phó tiên sinh nấu chè nấm tuyết hạt sen ngon như vậy. Đúng vậy đúng vậy, diệp viễn tâm lập tức phụ hỏa. Trước giờ đồ ăn ở Hà Hòa Hiên đều rất ngon. Hứa Bạch tiếp lời, đúng vậy, hiện tại người đặt chỗ trước đã xếp hàng dài đến tháng sau. Phó Tây đừng lặng lặng nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cho nên. Hứa Bạch vắt hết óc cho nên lần sau giảm giá cho tôi nhé. Diệp viễn tâm đang định pha trò, suýt nữa đã đập đầu lên bàn tuồng này không xứng được nữa rồi. Phó Tây đừng thoáng nâng mi, lần nữa đánh giá hứa Bạch. hứa bạch đành phải cười cười với anh chu từ nghị nói cậu cười rộ lên rất đẹp nhẹ nhàng khoan khoái nhìn thôi đã thấy người vui vẻ hẳn lên nhưng hình như đại lão bản không bị trúng chiêu anh nhanh chóng rời tầm mắt lắc lắc cái lục lạc cạnh bàn một đoàn người mang đồ ăn từ ngoài cửa đi vào hứa bạch lặng lẽ sờ sờ bụng cậu vừa mới ăn xong nhưng trước mặt hai ông chủ đây cậu không thể không động đũa vì thế cậu gắp mấy đũa đồ ăn thanh đạm sau đó múc một chén canh tạo thành giả tượng trong chén luôn đầy đồ ăn phó tây đường không nhiều lời trên bàn cơm phần lớn thời gian đều là diệp viễn tâm nói chuyện với hứa bạch nói từ tin tức giải trí nói đến thị trường cổ phiếu phó tây đường ngẫu nhiên mới chiêm vào một câu phần lớn chỉ là chỉ ra diệp viễn tâm dùng từ sai hoặc phán đoán sai lầm nói tóm lại hứa bạch vốn tưởng rằng tổ hợp ba người bọn họ ngồi cùng nhau sẽ xấu hổ không ngờ không khí cũng không tệ lắm cậu vô thức ăn thêm mấy miếng bụng hơi căng rồi dùng xong bữa tối hứa bạch đương nhiên muốn xin phép ra về Phó Tây Đường lại gọi cậu lại, sau đó đi đến chỗ cái bàn bên cửa sổ cầm lên một tấm thẻ gỗ nhỏ từ trong đống bùa bình an trên bàn, lấy bút máy trong túi áo Tây Trang xoẹt xoẹt ký tên lên mặt thẻ. Cho cậu, Phó Tây Đường đưa nó cho hứa bạch, cho tôi, hứa bạch hơi khó hiểu. Phó Tây Đường nhét bút máy trở lại túi bên môi mang ý cười nhợt nhạt thẻ giảm giá. Hứa bạch khựng lại, mỉm cười hơi xấu hổ nhưng không vô lễ cảm ơn Phó Tiên Sinh. Thật ra tôi không cần đâu. Thăng tự mình đào hố, khóc lóc gì cũng dáng nhảy xuống đi. Rời khỏi Hà Hòa Hiên về đến nhà, Hứa Bạch nằm lười trên sofa, trái lo phải nghĩ cảm thấy chuyện này cũng đâu có gì to tát. Dù đã nói là tốt nhất không nên liên quan gì đến đại lão bản nữa, kết quả cậu lại nhận thẻ giảm giá đối phương tự tay viết. Hứa Bạch móc tấm thẻ gỗ trong túi ra, nhìn chằm chằm ba chữ phó tây đường trên đó đến xuất thần. Chốc lát sau âm thanh thông báo tích tích tích kéo suy nghĩ của cậu trở về. quân đoàn hoa quả sơn. Chu Tử Nghị cậu ăn cơm chung với đại lão bản hà hứa bạch. Knoxville ngày mai, sao tin tức của anh nhạy thế? Chu Tử Nghị đây là đạo đức nghề nghiệp của người đại diện. cô gừng tươi mới, chuyện gì xảy ra? Knoxville ngày mai, em xác định Diệp Đại Thiếu là một người bình thường, trên người anh ta một chút xíu yêu khí cũng không có. Về phần vì sao cữu lão ra lại là một đại yêu thì chắc chắn là một chuyện xưa phức tạp quan hệ gia đình bọn họ so với dây thường xuân ở số 09 phố bắc còn quanh co khúc chết hơn. Chu Tử Nghị cậu điều tra nhân khẩu hà. Knoxville ngày mai, không phải em chỉ xin đại lão bản thể giảm giá của Hà Hòa Hiên. Chắc các anh chưa biết Hà Hòa Hiên cũng là sản nghiệp của anh ta. Chu Tử Nghị, Chu Tử Nghị thôi hứa bài cậu cứ về chăm kênh nông nghiệp của cậu đi. Chu Tử Nghị nhớ đáp lễ anh ta. Chu thử nghị, đừng vẽ hoa nữa, xấu lắm. Chu thử nghị, mỉm cười lộ vẻ mỏi mệt chấm JPG. Ngày hôm sau, hứa bạch đem một chậu hoa theo cho phó tiên sinh ở cách vách. Ban đầu cậu định tặng một quyển sách tương đối phù hợp với phong cách nội liễm của đại lão bản, nhưng hình như cậu để hết mấy món đồ đó ở quê nhà rồi, nhất thời không lấy ngay được. Hứa bạch sứt khoát đào một chậu hoa trong vườn nhà mình đem tặng anh. Hôm qua nhìn phó tây đường thả chú chim Hoàng Yến khiến hứa bạch lần nữa cảm thấy anh đúng thật là người rất tốt. Trong khuôn viên hai nhà số 09 và 10 đều có rất nhiều hải đường, hẳn là anh thích hoa, hứa bạch quả quyết tặng hoa. Một chậu hoa hướng dương, danh sưng bất tử, đơn giản dễ nuôi sống. A Yên nhận hoa im lặng một cách kỳ quặc, sau đó về phòng lấy ly giữ nhiệt trả cho hứa bạch. hứa bạch nhìn thấy ly thì rất vui vẻ ít nhất cậu không cần lên tao bao mua nữa cậu nói câu cảm ơn rồi xoay người về cách vách đóng phim a yên ôm hoa hướng dương đứng ở cửa nhìn cậu bỗng nhiên thở dài một hơi ai đứa nhỏ đáng thương tiên sinh nhà tôi chỉ thích hoa hải đường thôi mình thật là thiện lương không nói cho cậu ấy biết sự thật vừa quay đầu lại mẹ nó tiên sinh đang đứng phía sau cậu nhóc hù chết yêu ai đưa phó tây đường hơi hơi nhíu mày ảnh đế cách vách a yên đáp Phó Tây đường nhìn chậu hoa hướng dương ngã trái ngã phải nhưng lại có nghị lực sinh mệnh phi thường kia im lặng trong chốc lát rồi nói, để ở hành lang đi. A yên đang chuẩn bị nghe anh nói vứt đi hoặc đem trả đi sừng sốt ngay sau đó như thể gặp quỷ mà nhìn theo bóng dáng phó Tây đường rời đi sao nói chỉ thích hoa hải đường mà. Nói tùy tiện nhận quà không tốt mà. Tiên sinh ơi ngài đi đâu thế? A yên vội vàng hô. Thăm bạn, phó Tây đường ra ngoài từ cửa chính, bóng người nhoáng lên, chớp mắt đã biến mất. Từ lúc anh không ở đây, A Yên đặt chậu hoa trong hành lang, chạy nhanh như chớp qua đoàn phim cách vách. Hứa Bạch đang đọc kịch bản. A Yên quen thuộc ngoan ngoãn chào hỏi những người khác trong đoàn phim, sau đó lấy cái ghế xếp ngồi bên cạnh Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi, đại minh tinh, hôm nay còn đồ ăn bên ngoài không? Hứa Bạch nghĩ nghĩ, hỏi tiên sinh nhà cậu không chuẩn bị đồ ăn phần cậu sao? Đúng vậy, ngài ấy không cho tôi liên kết để thanh toán. A Yên có vẻ như rất oán giận. Hứa Bạch mỉm cười, nếu anh ấy biết tôi đưa đồ ăn cho cậu nhất định sẽ tức giận. a Yên vội vàng móc ra một viên kẹo hối lộ cậu, không đâu. Hôm nay ngài ấy ra ngoài thăm bạn, không biết chừng nào mới về. Hứa Bạch nhìn viên kẹo, lần nữa xác định kẹo của nhà cách vách hẳn là ra đời từ một nhà sản xuất, gói bọc đủ sắc màu y như nhau. Được rồi, Hứa Bạch đồng ý với a Yên, chỉ là lần này giảm bớt số lượng, không đặt cho nhóc con quá nhiều món. Kết quả là chẳng bao lâu sau Phó Tây Đường đã trở về, lại lần nữa gặp nhân viên giao đồ ăn. Nhân viên giao hàng này chắc là người mới, lái xe điện chưa điêu luyện, đâm thẳng vào cửa nhà anh. Phó Tây Đường lại đóng cửa nhờ đối phương chờ đợi chốc lát, sau đó chân dài xài bước một mạch đi tới chỗ cửa sắt nhìn tình hình bên kia, nắm tay lại gõ gõ đang đang lên cửa sắt. Một người quay đầu lại, vô số người quay đầu lại, ngây người. ánh mắt phó tây đường lạnh lùng xuyên qua đám người dừng lại ở chỗ a yên a yên về đây rồi anh nhìn hứa bạch cầu cũng qua đây chương 8, cúp điện đoàn phim đường số 09 phố bắc nổ tung tất cả mọi người không thiết quay phim nữa thỉnh thoảng cứ ngó về hướng cửa sắt đạo diễn diêu trương ôm ngực ngồi trên ghế chuyên dụng cảm thấy mình bị cữu lão gia tàn khốc hạ sát mất rồi khuôn mặt đó khí độ đó không thể xuất hiện trong phim của ông quả thật là tội nhiệt của thế gian Chỉ có thư ký trường quay coi như còn bình tĩnh cầm loa lớn tiếng thông báo mọi người đừng ầm ĩ, sau đó tuyên bố truyền qua cảnh quay khác cũng không còn cách nào, nam chính của bọn họ bị tiên sinh cách mang đi rồi. Đoàn phim nhanh chóng an tĩnh lại, nhưng lại an tĩnh tới mức hơi quái dị. Hơn phân nửa số người trong đoàn đều cúi đầu xem di rộng spam WeChat bằng tốc độ như nước bay thẳng xuống từ độ cao 3.000 thước. chị tiểu mạc mạo hiểm nguy cơ bị bại lộ kéo khương sinh vào nhóm chat bí mật của cô Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lặt năng số 09 phố Bắc. Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lạt năng số 09 phố Bắc. Mạc tiểu tiên nữ A còng củ gừng tươi mới, nói thật mau. Vị tiên sinh cách vách kia là đại lão bản của các cậu phải không? Sao đại lão bản lại đẹp trai dữ vậy? Không khoa học chút nào. Nhị doanh trưởng, nói mau. Có phải cựu lão gia không? Pháo Italy của ông nội mi đây, nói mau, có phải cựu lão gia không? Khai quật sư triệu thiếu nữ, nói mau, có phải cựu lão gia không? Củ gừng tươi mới, là cựu lão ra ngoan ngoãn chấm ngoãn.jpg Thủy Bailica, là đại lão bản ư, nhị doanh trường, là đại lão bản ư Pháo Italy của ông nội mi đây, là đại lão bản ư Khai quật sư triệu thiếu nữ, là đại lão bản ư Củ gừng tươi mới, đúng vậy, hàng thật giá thật Mạc tiểu thiên nữ cữu lão gia lợi hại hại.jpg Nhị doanh trưởng, tốc độ tay của chị mặc nhanh quá Làm mim luôn rồi, sao sao sao sao sao, vấn đề bây giờ là giữa cữu lão gia và hứa tiên sinh nhà chúng ta đã xảy ra chuyện xưa động lòng người gì rồi Mạc tiểu thiên nữ, mẹ nó lần nào cô cũng một câu trò chúng chỗ ngứa Củ gừng tươi mới, cho tôi hỏi một câu, nhóm chat này dùng để làm gì vậy Sao sao sao sao sao, đồng chí người mới này, chào mừng cậu vào hậu cung số 09 phố Bắc của Hứa A Tiên. Hứa A Tiên là ai hả trời? Anh hứa nghe mọi người gọi như vậy ảnh sẽ khóc đó. Tuy rằng có chữ Tiên đó, nhưng cũng không côn ngầu hơn Hứa A Nghiêu chút nào đâu. Bên kia Hứa A Tiên phiên bản người sống đang một mình đối diện cữu lão gia quý vị hỏi cảm nghĩ của cậu ấy sao, cậu ấy sẽ nói lạnh thấu tim gan. A Yên bị Phó Tây Đường phái ra cửa nhận đồ ăn, trong phòng sách chỉ còn hai người Hứa Bạch và Phó Tây Đường. Phòng sách rất rộng, ba mặt vách tường là kệ sách cực lớn, cao tận trần nhà. Cơ man là sách chiếm trọn tầm mắt cổ kim nội ngoại đầy đủ, chụp đèn thủy tinh sáng mà không chói mô phòng hình dạng dây thường xuân uốn lượn hợp thành một đóa hoa lớn trên trần nhà. Phó Tây Đường duỗi tay, một quyển sách từ trên giá bay tới, đáp lên lòng bàn tay anh. Anh nhìn nhìn bìa sách, Lần sau nếu a yên lại tìm cậu thì không cần để ý tới nó Hứa bạch thật ra cũng không có gì Bây giờ mọi người đều thích đặt đồ ăn ngoài, rất tiện lợi Nó có thể đặt nhưng không nên nhiều lần lừa gạt tiền của cậu Để cậu thanh toán thay nó Phó Tây đường ngồi xuống Lần sau tôi không như vậy nữa Hứa bạch thành thật tiếp thu gian dậy thái độ thành khẩn Phó Tây đường lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái Phải nhớ vậy mới tốt Hứa bạch sờ sờ cái mũi, không nói nữa Lúc này phó tây đường lại hỏi, bị thương. Hà, hứa bạch ngần người, sau đó mới nhận ra anh đang hỏi tay của mình. Vừa rồi có cảnh quay ném vỡ ly, mảnh thủy tinh nhỏ bắn vào ống tay áo, mới đầu cậu không phát hiện, một lúc sau đã thấy tay bị găm ra một lổ. Chỉ là vết thương nhỏ, máu cũng ngừng chảy rồi. Hứa bạch không để ý lắm, cười cười nói cảm ơn phó tiên sinh quan tâm. Phó Tây đừng lại hơi nhíu mày, lúc này A Yên đang bận ngực bận xuôi ở cửa tay sách nách mang mấy túi đồ ăn hương thơm nước mũi. Phó Tây đừng bị A Yên thu hút tầm mắt chuyển qua giáo huấn cậu nhóc. Hứa bạch thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu không còn gì khác thì tôi về trước đây. Đi thông thả. Phó tây đường không giữ cậu lại, nhưng sau khi hứa bạch đi vài bước anh lại nói, hòm thuốc ở ngăn tủ thứ hai bên cạnh sofa dưới lầu, miệng vết thương nhỏ đúng là không cần thiết phải ồn ào, nhưng cậu cũng nên xử lý nó đàng hoàng. Hứa bạch hơi giật mình, quay đầu lại nhìn phó tây đường, không ngờ đại lão bản nhìn thấu hết tâm tư của mình. Cậu không muốn làm phiền đoàn phim vì vết thương nhỏ này. cho nên tự gấp mảnh vỡ ra rồi thôi đỡ phải làm mọi người vây lại quan tâm làm thế trông có vẻ như mình bị thương nặng lắm không cần thiết cậu không ngờ đại lão bản thực ra lại chu đáo như vậy hứa bạch gật gật đầu cảm ơn phó tiên sinh phó tây đừng nói cậu là người của tứ hải không cần cảm ơn hứa bạch xuống lầu quả nhiên tìm được hòm thuốc trong ngăn tủ thứ hai bên cạnh sofa. Sau khi mở hòm thuốc cậu trợn tròn mắt, đồ vật trong hòm thuốc được bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng, không dính chút bụi bặm, nhưng không thể nghi ngờ, mấy thứ này hết hạn rồi. Vừa lúc A Yên từ trên lầu chạy xuống thấy được cậu nhóc nóng lòng lập công chuộc tội tức khắc quay đầu hướng về phòng sách cách một cánh cửa la lên tiên sinh thuốc hết hạn rồi. Hứa bài quyết định rời xa chỗ này, ở lại thì quá xấu hổ rồi. Thằng phó tiên sinh thân mến, đừng trách tôi. Trở về đoàn phim hứa bạch cũng không xử lý vết thương trên tay, chỉ là ánh mắt mọi người trong đoàn nhìn cậu đều mang theo một loại ý vị sâu xa. Nhưng hứa bạch là ảnh đế, ngoại trừ lão tiên sinh thì toàn bộ đoàn phim này cậu có địa vị cao nhất ai dám trực tiếp hỏi cậu chuyện ở cách vách. Lỡ như có hỏi ra chuyện gì thì cũng thực gay gâu. Mọi người cứ như vậy duy trì bầu không khí hài hòa kỳ dị, nghiêm túc tiếp tục quay phim. Vào buổi chiều ai yên lại tới nữa. Hứa Bạch nhìn không được nhướng mày hỏi cậu nhóc tiên sinh nhà cậu cho cậu qua đây. A Yên méo miệng, lấy tay che ngực ra vẻ vô cùng đau đớn, đưa một cái túi giấy qua tiên sinh nhà tôi đưa cho anh. Đưa cho tôi." Hứa Bạch mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là thuốc và băng gạc. A Yên tiếp tục nói, "Tiên sinh cho tôi 100 đồng, cố ý kêu tôi ra ngoài mua." Ai nhà má ơi quốc nội mấy năm nay phát triển nhanh thật nhân viên cửa hàng kêu tôi trực tiếp dùng Alipay hoặc WeChat, tôi nói tôi không có, người ta còn không chịu tin nữa. Lời này của A yên, nói bằng giọng ông cụ non, phong cách rất giống đại ca Đông Bắc. Hứa bạch không khỏi nghiêm túc đánh giá cậu nhóc nó lập tức phục hồi tinh thần, chớp chớp mắt một giây đã biến lại ngoan ngoãn, ha ha. Ha cái đầu mi, đúng rồi, tên đỗ trạch vụ kia sao cứ chừng mắt nhìn anh hoài vậy. Hứa bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua thật ra cậu ta không phải nghệ sĩ của tứ hải đâu. A yên nói, vậy anh càng phải nói cho tiên sinh biết chắc chắn tiên sinh sẽ không thích anh ta. Hứa bạch nhuấn mày A yên vỗ vỗ cánh tay cậu yên tâm đi anh qua cửa rồi. Nói xong A yên nhanh như chấp chạy về nhà cả cơ hội dò hỏi cũng không cho hứa bạch qua cửa rồi. Ý là đại lão bản cảm thấy con người cậu không tệ lắm ư. Hứa bạch mãi nghĩ chốc lát sau phục hồi tinh thần lại, nhìn thuốc trong túi, lại rơi vào yên lặng. Thật lâu sau, cậu chụp ảnh túi thuốc gửi vào nhóm chat quân đoàn hoa quả sơn. Chu tử nghị gần đây kênh nông nghiệp sửa kịch bản hà. Không chiếu nuôi heo nữa à. Knoxville ngày mai trả lời nhanh thế, nhìn là biết chơi di động không nghiêm túc làm việc trừ lương. Chu tử nghị cậu hay lắm. Knoxville ngày mai, anh nói xem nếu em lại đưa quà đáp lễ cho phó tiên sinh có khi nào hai bên đưa qua đưa lại tới sang năm luôn không? Chu tử nghị câu hỏi của cậu ý nghĩa rất sâu xa. Knoxville ngày mai, vậy sao? Chu tử nghị ai kêu cậu ở gần đại lão bàn như vậy làm chi? Knoxville ngày mai, vậy nên tặng hoa hay tặng cà phê? Chu tử nghị cậu theo đuổi bạn gái hả? Knoxville ngày mai, Knoxville ngày mai, anh vừa mới nói, củ gừng tươi mới, gì? anh hứa có người mình thích rồi khiếp sợ em bỏ lỡ cái gì rồi knoxville ngày mai cũng phản xạ quá dài nhìn là biết không nghiêm túc làm việc trừ lương Cổ gừng tươi mới cái gì từ từ em bận nằm vùng ở bên kia mà chu từ nghị bên kia Cổ gừng tươi mới hậu công số 09 phố bắc của hứa a tiên hội trưởng là chị tiểu mạc knoxville ngày mai hứa a tiên hứa bạch không khỏi ngẩng đầu lên nhìn chị tiểu mạc đang dặm lại trang điểm cho diệu yểu đằng kia Chỉ thiểu mặc nhận thấy ánh mắt của hứa bạch như thiếu nữ ngượng ngùng tươi cười đáp lại cậu. Hứa A tiên gì đó, chắc là cậu hoa mắt rồi. Hứa bạch lắc đầu, cậu thấy mình phải làm sạch đầu óc chuyên chú làm việc. Hôm nay có cảnh quay ban đêm, địa điểm là phòng ngủ ở lầu 2. Trong phim, thẩm thanh thư vừa mới tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ tơ lụa từ phòng tắm xải chân ra ngoài. Y hơi thất thần, luôn tự hỏi chuyện lúc ban ngày, mái tóc ớt nhẹp còn đang giỏ nước cũng không nhớ tới việc lau khô Y cảm thấy có người đang nói dối, vài lời của người đến thăm nhà trong hai ngày nay rõ ràng mâu thuẫn lẫn nhau. Có người nói thật cũng có người nhất định đang nói dối. Những người đó đều là người mà ngày thường thẩm thanh thư tin tưởng nhất dù là người ở thi xã chỉ quen biết xã giao không tìm hiểu sâu, trong mắt y đều là người chính trực thiện lương cả, đáng lẽ không cần phải hoài nghi. Nhưng y đã chết, trong số những người này có kẻ giết y, hoặc là nói, đồng lõa giết y. Thẩm thanh thư rất buồn bực y không muốn hoài nghi bất kỳ ai Nhưng lại không thể không hoài nghi Y ngồi ở mép giường, mặc cho nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt làm ướt áo ngủ Sau đó Cúp điện, cái gì thế này, diêu trương nhảy dựng lên Hình như đứt cầu dao có người ở dưới lầu hô lên Ban đêm trong căn nhà tối đen, mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chiếu sáng Sợ bị đụng chúng Trợ lý sản xuất cầm loa chạy nhanh đi kêu người kiểm tra sửa chữa mạch điện Hứa bạch dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, tránh cho bị va chạm. Anh hứa khoát thêm áo trước đi, em đi rót cho anh ly nước ấm. Khương sinh đưa một cái áo khoát tới. Cảm ơn, hứa bạch cũng không làm ra vẻ, hiện tại đã qua tháng 5, thời tiết tuy chưa phải rất lạnh, nhưng trong đêm khuya quần áo bị thấm nước ướt cũng lạnh lắm. Đoàn phim sẽ không vì sự cố nhỏ này mà ngừng quay, Diêu Trương đứng trên đầu cầu thang lầu hai hô to, đèn pin đâu. Tìm nửa ngày mà chưa ra cái đèn pin nào hả? Ai ra? Phía dưới vang lên một tiếng kêu đau, không biết là ai va chúng chỗ nào rồi. Cẩn thận một chút, tìm Diêu Trương nhảy nhảy, chưa nói tới việc đồ đạc trong căn nhà không thể tùy tiện đụng hỏng, nếu có người xảy ra chuyện thì cũng không hay cho lắm. Lúc này có người lên tiếng kiến nghị, hay là qua sát vách mượn một cái đi. Em thấy bên đó còn sáng đèn kìa, Diêu Trương nhíu mày, nhất thời lưỡng lự. Hứa Bạch nghe được câu đó, cũng thoáng nhìn qua cách vách từ cửa sổ gian phòng này nhìn ra, vừa hay có thể nhìn thấy phòng sách của nhà số mười phố bắc bên đó. Phòng sách còn sáng đèn, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Chỉ là cửa sổ đóng lại, màn cũng kéo kín mít, làm người ta không thấy rõ bên trong. Đại lão bàn còn đang đọc sách sao? Hứa Bạch đang nghĩ vậy, một cơn gió lạnh bỗng nhiên luồn vào cửa sổ, mái tóc còn vẫn còn ướt khiến cậu càng lạnh hơn. Lúc này dưới lầu mơ hồ vang lên giọng của A Yên. Các anh cần hỗ trợ gì không? Và cả Diệp viễn tâm có chuyện gì vậy? Mất điện mà cũng không kêu người tới sửa. Diệp đại thiếu cũng tới. Hứa bạch xuống giường đi ra cửa nhìn xem thấy Diệp viễn tâm và a yên mỗi người cầm một cái đèn dầu kiểu cũ đứng ở phòng khách dưới lầu. Đèn dầu không đủ sáng ánh lửa trao đảo lắc lư chỉ chiếu được non nửa khuôn mặt. Nếu không phải hai người nọ có giá trị nhan sắc cao phim văn nghệ này của bọn họ chắc phải đổi thành phim kinh dị. Diêu Trương nhìn hai người tấm tắc kinh ngạc cảm thán Diệp Tổng, đèn này của anh chỗ nào làm ra thế? Cái món đồ cách điệu này, đồ của đó, để ngày mai tôi làm cho anh một cái. Diệp Viễn Tâm hào phóng nói. Thôi thôi thôi, anh cứ giúp tôi sửa lại điện đúc này trước đi. À phải rồi, tối thế này sao anh còn tới đây? Diêu Trương hỏi, ông bị chiếc đèn đà kích choáng váng, mãi mới phản ứng lại được. Diệp Viễn Tâm nói, tôi ăn cơm tối với cữu lão già ở bên kia. Bỗng dưng thấy bên này tối sầm nên chạy qua xem sao. Ai, Hứa Bạch đâu rồi? Hứa Bạch ở lầu 2, phất phất tay với anh ta tôi ở trên này. Diệp viễn tâm vội vàng dơ đèn dầu trên tay lên định giúp Hứa Bạch chiếu sáng, híp mắt xem xét chốc lát thì hỏi, sao lại ăn mặc như vậy? Phim này cũng có cảnh tình cảm mãnh liệt sao? Hứa Bạch, lúc này nhân viên phụ trách sửa điện vội vã chạy tới, lau mồ hôi nói. Đạo diễn, nhà cũ không thu sửa kỹ, có lẽ bị ngắn mạch chỗ nào rồi, độ chừng phải đợi đến ngày mai mới sửa được. Vậy ngày mai quay tiếp. Hứa bài cậu xuống đây nhanh cho tôi, cảm lạnh không cần tiền hả? Công ty mua bảo hiểm cho cậu cũng không phải để cậu tận dụng như thế. Nhà đầu tư Diệp Viễn Tâm tiền muôn bạc biển sống lưng thẳng tắp. Diêu Trương nghe anh nói như vậy, dứt khoát vung tay cho mọi người giải tán. Hứa Bạch nguyên bản muốn đi thay lại quần áo của mình rồi tùy tiện lau tóc một chút là được nhưng không chịu nổi ông chủ tốt tiêu biểu sứ Trung Hoa Diệp viễn tâm, nhìn thảm dạng Hứa Bạch mặc áo mù mỏng manh tóc ướt rầm rề nằng nặc bắt cậu qua cách vách tắm nước ấm. Không cần không cần đâu, Hứa Bạch thật sự thấy không cần, đi thôi đi thôi, tuy thân thể người trẻ tuổi chịu được lăn xả nhưng cũng không thể qua loa đâu. Diêu Trương cũng bắt đầu chạy đua tranh danh hiệu đạo diễn tốt bụng số một Trung Quốc. hứa bạch cứ thế bị kéo qua cách vách lúc đi qua cửa sắt cậu mơ hồ nghe được có người chào hỏi diệp viễn tâm nhưng hình như diệp viễn tâm không nghe thấy a yên nói đỗ trạch vũ đó đó diệp viễn tâm hoang mang trong chớp mắt đỗ trạch vũ nào a yên người bán tranh giả diệp viễn tâm báo cảnh sát chưa hứa bạch đỗ trạch vũ đờ cờ mờ nó chưa bán tranh giả cả nhà mi đều bán tranh giả một phút sau hứa bạch đánh tiếng chào hỏi phó tây đường tại phòng khách Phó Tây Đường đang bưng một ly cà phê từ phòng bếp đi ra, nhìn anh như vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm ướt, mặc một bộ áo ngủ màu đen chỉnh tề, gỡ bỏ kính mắt bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày. đừng lúc hứa bạch đánh giá anh, anh cũng đánh giá hứa bạch tóc ướt dối tung áo ngủ tơ lụa khoác áo khoác bóng chảy xốc xếch còn có một đôi giày sọc thể thao. Cậu bạn nhỏ có gu thời trang độc đáo thật, Phó Tây Đường tựa ở cửa bếp suy nghĩ. Chương 9, Lăng C Hứa Bạch nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ, không tới 10 phút đã ra khỏi phòng tắm. Quần áo là Khương Sinh đem tới cho cậu thay đồ xong cậu vội vàng xuống lầu đã thấy Phó Tây Đường ngồi một mình ở sofa xem TV. Phó Tiên Sinh, Hứa Bạch không nghĩ hôm nay sẽ gặp anh nhiều lần đến vậy. Trợ lý của cậu bị Diệp Viễn Tâm kéo ra ngoài mua đồ rồi. Phó Tây Đường nói, đều đi hết rồi, hèn chi không còn ai ở đây. Phó Tây Đường gật đầu, ngồi. Hứa Bạch là người thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh tự nhiên thoải mái ngồi xuống, được một lúc sau cậu mới phát hiện trên bàn trà trước mặt đang đặt một tách cà phê vẫn còn tỏa hơi nóng. Trên mặt còn vẽ hoa, vẽ Bạch xà sinh động như thật. Cái này cho tôi ạ. Hứa Bạch hỏi, một muỗng sữa, một muỗng đường. Phó Tây đường đáp, đây đúng là khẩu vị của cậu thật, chứ không phải dùng để cười nhạo tài nghệ vẽ hoa của cậu đâu nhỉ. Hứa Bạch bình tĩnh nghĩ ngợi. Hứa bạch yên lặng bưng cà phê lên uống ánh mắt liếc về hướng phó tây đường. tuy đại lão bản hôm nay vẫn mang khí chàng làm người ta muốn quỳ gọi ba ba nhưng cả người dường như thả lỏng hơn rất nhiều, hai chân bắt chéo tư thế bưng cà phê hơi lười biếng. Anh thả lỏng, hứa bạch cũng thả lỏng theo lười biếng số 02 lập tức online. Ai ngờ cậu vừa thả lỏng, phó tây đường đã quay đầu qua nói, đi lau tóc trong ngăn kéo phòng vệ sinh có khăn lông. Thật ra hứa bạch đã lau rồi, nhưng chỉ là tùy tiện xoa xoa vài cái lúc này lại có giọt nước nhỏ xuống. Khách nghe theo chủ cậu đáp lời rồi đi tìm khăn lông. Ai ngờ khi cậu cầm khăn quay lại phòng khách mới ngồi xuống tivi đã vang lên âm thanh quen thuộc. Yêu ngọt quá đi, mẹ nó, là quảng cáo kem ốc quế của cậu. Hứa bạch ngẩng đầu lên xem trong tivi là hình ảnh đặc tà cậu 360 độ không góc chết. Trong khung cảnh dưới táng hoa anh đào lãng mạn cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm kem ốc quế còn chớp chớp mắt với người xem Lúc quay quảng cáo đạo diễn nói cái chớp mắt này chắc chắn sẽ hạ gục muôn vàn thiếu nữ Nhưng lúc này hứa bạch lại cảm thấy mình như đang bị xét xử công khai Phó tiên sinh bên cạnh bình tĩnh nhấp cà phê không tỏ vẻ gì Hứa bạch nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tivi lại phát yêu ngọt quá đi Rốt cuộc công ty kem ốc quế đã đập bao nhiêu tiền vào quảng cáo vậy hả? Hứa Bạch vừa lau tóc vừa xem, ồ, đối phương tài trợ độc quyền một chương trình. Đúng là rất có tiền. Cũng đồng nghĩa là suốt một giờ kế tiếp Hứa Bạch phải ở trong yêu ngọt quá đi, này. Hứa Bạch dùng khăn lông che đầu, hai tay cách khăn lông chống cằm lỗ tai hơi nóng lên. Giờ cậu mới cảm thấy trời xinh xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi Phó Tây đừng liếc mắt về phía cậu, nhìn bộ dáng cậu đau đầu nhức óc bỗng cảm thấy cậu bạn nhỏ này cũng hơi thú vị. Thời gian lặng lẽ trôi cuốn mất tâm trạng thẹn thùng của hứa bạch bản tính lười biếng từ trong xương cốt của vị ảnh đến này lại chui ra. Lúc diệp viễn tâm và khương sinh ai yên vội vã mang đồ từ bên ngoài về, nhìn thấy chính là cảnh phó tây đường và hứa bạch một trái một phái ngồi trên sofa xem game sâu không khí tương đối hài hòa. Tựa như đại lão gia thanh quý và đứa nhỏ sống trong nhung lụa của ông ta còn bọn họ là ba chân sai vặt. Diệp viễn tâm và A yên đồng thời cảm thấy hứa bạch đúng là một ảnh đế có triển vọng Cậu ở chung với cữu lão gia tiên sinh ở tới tự nhiên như vậy Không khí không có gì là không hài hòa Nhân tài, chờ tới khi hứa bạch và khương sinh đã rời đi Diệp viễn tâm cảm thấy tâm tình cữu lão gia không tồi Vội vàng hỏi cữu lão gia, họp hội đồng quản trị tuần sau, ngài sẽ đi chứ Không đi, phó tây Đường từ chối không cho thương lượng Diệp viễn tâm khóc không ra nước mắt Ngài nói ngài đi nước ngoài vài chục năm tuy rằng mấy sản nghiệp này chúng tôi giúp ngài xử lý, nhưng quyết sách vẫn phải để ngài trực tiếp quyết định. Phó Tây đường thản nhiên nhìn anh một cái, chỉ cần anh làm tốt về sau mấy thứ đó đều có thể thuộc về anh. Diệp viễn tâm nho nhỏ ngớ người tuy nói làm tỷ phú cũng không tồi, nhưng lý tưởng nhân sinh cao thượng của anh chính là chơi bời lêu lồng nha, làm phú ông quá mệt mỏi. Anh cẩn thận hỏi cữu lão ra ngài không kết hôn sao? Kết hôn làm gì? Phó Tây đường hỏi lại. Cái này Diệp Viễn Tâm sừng sốt giống như anh ta thật sự không thể nào tưởng tượng được cảnh phó Tây Đường ở bên một người phụ nữ càng đừng nói kết hôn rồi sinh con. Khi anh ra đời, phó Tây Đường đã ra nước ngoài, anh chỉ nghe về vị cựu lão gia này qua lời kể của mẹ đôi khi cũng thấy qua video. Đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói vị này ở bên ai khác. Chỉ có một đứa nhóc trông nhà và tên đầu bếp bị lạc ở Thái Bình Dương kia. Rốt cuộc cửu lão gia bao nhiêu tuổi, Diệp Viễn Tâm cũng không rõ ràng lắm. Do dự một lát Diệp Viễn Tâm nói, thật ra kể từ lần trước tổng điều tra yêu khẩu về sau, phía trên hình như thành lập một bộ phận. Mấy năm nay đại yêu tiểu yêu đều rất sôi nổi còn tổ chức rất nhiều hoạt động kết thân. Tôi có thu thập một ít tư liệu, điều kiện đều không tồi, nhân phẩm này, ra thế này, diện mạo này, chi bằng. Chi bằng để anh đi kết. Phó Tây đường nhìn anh. Tôi không phải yêu quái kết gì chứ. Ha ha ha Diệp Viễn Tâm cười gượng một hồi, bị cữu lão gia uy nghiêm nhìn chăm chú, chậm rãi câm miệng. Phó Tây Đường đặt cà phê xuống rồi đứng lên, nói anh cứ lo chuyện công ty của anh đi. Hứa Bạch cũng là yêu quái, anh biết không? Gì, Diệp Viễn Tâm sợ ngây người. Phó Tây Đường, người đại diện, trợ lý của cậu ta cũng vậy, đều là yêu quá. Diệp Viễn Tâm, Phó Tây Đường lắc đầu, có lẽ anh nên tìm người thừa kế thông minh hơn. Hôm sau, Hứa Bạch dậy thật sớm thường lệ. Kết quả đoàn phim gọi điện đến nói, vấn đề về điện chưa giải quyết được căn phòng có tuổi quá rồi không dễ động vào. Vì thế thông báo cho hứa bạch để cậu ở nhà dành thời gian nghỉ ngơi Hứa bạch bèn lê dép lào mang kính dâm đi lòng vòng tiểu khu nửa ngày Rồi trở về nằm lười trên sofa nghe bọn chim sẻ tán dốc cả buổi sáng tiện tay lướt bua ơ hay Tin động trời, thật giả chuyện đại lão bản sau màn tứ hải giải trí xuất hiện ở tiểu khu Sa hoa Hẹn hò với cô gái Rốt cuộc là hẹn ai? Là ai đây? Hứa bạch rũi chân, gấp gáp không chờ nổi mờ tin vừa lướt thấy, đập vào mắt là một đống ảnh chụp cực kỳ mơ hồ Nhưng bằng hỏa nhãn kim tinh của mình cậu vẫn phân biệt được người đàn ông trong ảnh chụp kia chắc chắn hơn 50% không phải phó tây đường Nữ minh tinh nhìn rõ hơn được một chút cũng là gương mặt mới, có lẽ là nổi lên trong thời gian hứa bạch ngủ đông, chắc chỉ ở tuyến 18 Lăng xê tuyệt đối là lăng xê nha, nhưng chỉ cần danh hiệu thứ hải đại lão bản cũng đã đủ kéo nhiệt độ lên cao Đại khái bởi vì thứ hải trở thành từ khóa nóng, theo đó trở thành tiêu điểm nóng cũng chính là Hứa Bạch Bộ phim Đường số 09 phố Bắc không tổ chức họp báo khai máy, vẫn chỉ quay trong phòng tính bảo mật rất cao Mọi người chỉ biết Hứa Bạch và Diêu Trương hợp tác trong bộ phim mới, ngoài ra không còn thấy được bất kỳ tin tức nào nữa Tôi cũng muốn yên lặng, ha ha ha ha ha từ trước tới nay chắc không có nam nghệ sĩ nào như Hứa Tiên nhà các người cầm được cúp ảnh đế đầu tiên rồi tự phung phí hết nhiệt độ vậy đâu Nhớ nhà VCL fan đừng có nói cái gì mà không tranh với đời thanh lệ thoát tục nữa Không muốn tranh thì về làm nông đi, đơn giản hơn nhiều đó Thiếu niên cặp đất còn tiên nữ nữa chứ Fan hứa bài tụi mày tự xưng tiên nữ rốt cuộc có biết xấu hổ không hả Nhà người khác lấy tên hoa quả, đồ ăn, động vật tới tụi mày thì thành tiên nữ Có ai tự khen kiểu đó không Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ Hứa Bạch vừa trở thành tiêu điểm nóng, thuận lợi hấp dẫn hết hỏa lực bên phó tây đường vào người mình. Cậu dùng tư thế anh dũng vô địch chắn trước đại lão bản, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhân viên tốt nhất năm. Hứa Bạch thực quan uổng mặc kéo xuống chút nữa, phản hồi nhiều lượt thích nhất của người hâm mộ cậu lại là như vậy. Thiên hậu bêu, mấy người chửi anh nhà tụi tôi thì chớ, sao lại còn chửi phen tụi tôi? Phen tụi tôi có làm gì sai? Đầu năm nay có ai không phải tiểu tiên nữ đâu chứ? Nói một hồi, phen hứa bạch đều trở thành đậu nga cả cắn xé đối phương tới thương tích đầy mình, thất khiếu đổ máu, hối hận vì đã sinh ra trên đời này Hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng bảy lỗ trên mặt người tuy anh không đặc biệt để ý tới bình luận trên mạng, nhưng tốt xấu gì mấy đứa cũng suy nghĩ cho cảm nhận của anh chút đi chứ, hứa bạch tâm bình khí hỏa ước ao Càng nghĩ càng hụt hẫng, mấy đứa nói đại lão bản đã đành sao còn lôi cả anh vào Hứa A tiên vô tội thật mà Bước chừng 10 giờ, Khương sinh lái xe tới đón Hứa Bạch. Suy xét đến chuyện mình vô duyên vô cớ nằm cũng trúng đạn Hứa Bạch quyết định tạm thời sẽ không đưa quả đáp lễ cho đại lão bản tùy hứng như vậy đấy. Tới đoàn phim rồi, chị Tiểu mặc trang điểm cho cậu miệng không ngừng tám chuyện tin tức trên mạng cười ngả tới ngả lui. Lúc này Hứa Bạch mới bất trí bất giác phát hiện ra, đoàn phim hôm nay, mọi người đều mang bộ dáng sự thật trong lòng bàn tay ta có cả thiên hạ. Bất kỳ người nào từng diện kiến nhan sắc của đại lão bản đều tự tin cười vào bất cứ tin tức lăng xê nào. Nhưng người bị mắng là tôi nha, hứa bạch thật bất đắc dĩ. Vào lúc ở phòng ăn, hứa bạch nhìn thấy A Yên đứng ở cửa sắt cùng với ông chủ diệp viễn tâm nhà cậu. Hai người một cao một thấp đồng thời nhô đầu ra, sau đó kiên trì không ngừng vẫy tay với hứa bạch giống như hai bác gái trong công viên dụ dỗ con gái đi coi mắt. Lại đây lại đây lại đây nè ảnh đế. Không đi không đi không đi cảm ơn. Đây chắc chắn là một âm mưu, Hứa Bạch giữ thẳng ánh mắt kiên trì nhìn vào Di Động, thuận lợi thoát khỏi một kiếp. Hai người ở cửa sắt thiết hận thay cậu, cậu bỏ lỡ một bữa tiệc lớn rồi. Diệp Viễn Tâm nhìn không được hỏi, đại ca có phải cậu ta nhìn thấu ngụy trang của anh rồi hay không? Cho nên không dám tới. A Yên, cái con khỉ tôi ngụy trang không chút sơ hở. Không có tiểu yêu quái nào xuyên qua bề ngoài đáng yêu này nhìn trộm nội tâm tôi được. Thời điểm ông đây tung hoanh giang hồ, không chừng các anh còn trong xó sỉnh nào đó chơi đá dế. Diệp đại thiếu, đại ca đừng kích động mà. a yên phi một ngụm, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu lộ ra vẻ không hợp với tuổi tác tựa như người đã qua trăm năm xương khói tang thương. Nếu lúc này trong tay cậu nhóc có một điếu thuốc, diệp đại thiếu chắc chắn sẽ nồng nhiệt phát cho cậu một đoạn nhạc đềm. Ta đã không làm đại ca nhiều năm rồi. Dẹp ta không hút thuốc lá lạnh như băng. Đây là lời một bài hát chưa có phía sắp Vậy giờ chúng ta phải tự mình đi gặp cữu lão ra sao? Diệp viễn tâm có vẻ không tự tin. Không phải chúng ta, là một mình anh. Ta nói chứ anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, sao lại để người ta đăng loại tin tức này? Không phải anh nói thứ hải thống nhất giới giải trí, mình anh cao quý nhất sao? A yên nói, diệp viễn tâm buông tay, tôi chỉ khoác lát chút thôi mà. A yên nhìn anh bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng trí tuệ Diệp viễn tâm còn nói thật ra có lật mặt tôi cũng không sợ ai Nhưng cữu lão gia lại không cho tôi công bố ảnh chụp ngày ấy A yên trợn trắng mắt nhìn trời anh về tìm cách đi ông đây không giúp được anh Chương 10 bị thương Diệp viễn tâm rút kinh nghiệm xương máu quyết định chơi lớn Anh cảm thấy chắc chắc gần đây mình quá an phận biểu hiện quá mức thiện lương Mới làm cho đám phóng viên hạng ba đó cảm thấy loại văn chương gì cũng có thể viết được Anh không phản đòn một chút thì thật có lỗi với danh hiệu chó điên được ông chủ công ty đối thủ trao tặng. Trong lúc Diệp viễn tâm một bên tập trung đoàn luật sư Kim Bài đăng thông báo, một bên đích thân ra trận sông pha đánh chiến với người ta, đoàn làm phim đường số 09 phố Bắc cũng nắm bắt thời cơ tung ra đợt tuyên truyền đầu tiên. Bộ phận tuyên truyền của đường số 09 phố Bắc vốn im hơi lặng tiếng, đùng một phát lại chơi trội mở trò đếm ngược. Mọi người còn đang đắm chìm trong trận chiến của Diệp Viễn Tâm đột ngột bị cú đếm ngược này hấp dẫn tầm nhìn. Ai cũng đoán chắc rằng bên phía tuyên truyền chuẩn bị công bố chuyện gì động trời lắm. Đặc biệt là người hâm mộ của Hứa Bạch đã bắt đầu nằm vùng từ sớm chỉ sợ bỏ qua bất kỳ tin tức hiếm khi có được liên quan tới cậu. 7 giờ tối, bộ phận tuyên truyền bắt đầu cách mỗi 15 phút công khai một tấm ảnh chụp. Từ diễn viên gạo của ông trọng đến đỗ trạch vũ, lại đến cố địch Diêu yểu, ngoại trừ ảnh chụp và tên không có thêm bất kỳ miêu tả gì, một bộ phong cách lạnh nhạt. Đường số 09 phố Bắc là kịch bản độc lập, không có quần thể phen nguyên tắc nhưng có rất nhiều người hướng về tổ hợp đạo diễn Mỹ học siêu trương cộng tân ảnh đế hứa bạch. Bọn họ chờ rồi lại chờ, chờ đến cuối cùng cũng không chờ được bên phía thiên Tuyền thả ra tạo hình của hứa bạch. chín giờ tối cuối cùng bộ phận tuyên truyền cũng đăng lên một đoá hải đường nằm trong vũng máu và một dòng tương ứng là ai đã giết tôi người hâm mộ của hứa bạch điên rồi không bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng bị spam mưa bom bão đạn là các người giết chết lòng hiếu kỳ của tụi tôi giao anh nhà tôi ra mau a lâm quý phi là các người các người các người tôi đợi cả đêm giao anh nhà tôi ra mau a bài cúi chào muốn xem một tấm ảnh của anh nhà tôi cũng khó quá cười khóc cười khóc a còn hứa bạch nói mau có phải anh với đạo diễn thông đồng với nhau đồi gió hú xin chào mọi người lần này hứa tiên của chúng ta diễn một đóa hoa hải đường cảm ơn đã ủng hộ con thỏ bảy xin chào mọi người tôi là hái hoa đạo tặc bảy dubai vương phi xin chào mọi người tôi là hái hoa đạo không không có Thuốc súng nhỏ bùm bùm, trong nhà vừa chúng được chậu hải đường, các cô đoán được tôi muốn làm gì không ta là ông chú 40 khát khao khó nhịn chấm nhịn.jpg. Bình luận sôi trào một giờ trong lúc ánh đao xoàn soạt xiết tới đoàn phim, có người ngoài dự đoán thấy được một tin tức ở trang chủ Weibo. Thiếu nữ gì a. À... Hình ảnh đây là cái gì? Vừa mới tát Weibo mở lại đập vào mắt là hứa tiên nhà tôi. Dung động, đây là mưu sát. Trong ảnh, một tòa nhà của kiểu Tây thanh niên tuấn tú trong bộ áo kiểu tôn trung sơn ngồi trước cửa sổ nghiêng đầu ngủ gật. Một nửa thân mình lộ dưới ánh sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối tay còn cầm quyển sách. Ánh nắng miêu tả sườn mặt y, hết thảy đều mang vẻ yên tĩnh mà tốt đẹp. Nhưng xem kỹ lại sẽ phát hiện đầu y đang đổ máu, máu tươi theo gương mặt trải dài tới đường cằm gợi cằm một giọt lại một giọt dừng lại nơi ngón tay trắng nõn tựa như nước sơn đỏ tươi điểm tu lên móng tay. Ánh sáng và bóng tối, duy mỹ và máu tươi đồng thời tồn tại trong một tấm ảnh. Những người đang vội vàng làm mới trang bua càng kinh hỉ phát hiện nó là ảnh động, máu tươi lập tức đổ xuống trước mắt các cô. Xẹt qua gương mặt tuấn tú các cô thử nghiệm lâu nay, sau đó trong động mạch chủ ở cổ một đóa hoa hải đường đỏ tươi đột một bung nở. Cây cỏ gấu, ngao ngao ngao ngao cổ, cổ của anh tôi, tiểu tiên nữ số một tôi chính là đóa hoa kia. Báo cáo hết. khoai tây cầu đại thần photoshop đóa hoa kia thành mỹ. Mỹ, mỹ, gà gỗ nhỏ, đã chết tươi. Hậu cung của hứa A Tiên, em yêu anh Diêu đảo Đẹp đẹp đẹp quá đi. Kinh trong ngạc nhiên, bất ngờ. hỉ trong vui vẻ, vui sướng, vui mừng. Thời điểm được tuyên truyền này bùng nổ trên mạng, tại nhà số 10 phố Bắc A Yên nửa tin nửa ngờ mà nói tôi thấy hẳn là bọn họ không biết bản thể của tiên sinh ngài chính là Hải Đường. Phó Tây đừng không đáp, anh chỉ chăm chú nhìn ảnh động kia trên điện thoại, nhìn đoá hải đường nở rộ trong cổ hứa bạch trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. a yên không đoán được tâm tư của anh, hay để tôi kêu Diệp viễn tâm đổi đi. Cộc cộc, Phó Tây đừng gập ngón tay gõ lên bàn, thật lâu sau mới nói, không cần. Trên mạng bởi vì lần tuyên truyền này của đoàn phim và Diệp viễn tâm mạnh mẽ ra trận những lời châm chọc hứa bạch cũng bị đè xuống. Toàn bộ tin tức thất thiệt liên quan tới phó Tây đường bị gỡ sạch sẽ tới thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Đương nhiên, không thiếu người sẽ đàm thiếu tứ hải quả nhiên tiền muôn bạc vạn phim mới quay chưa bao lâu là làm tuyên truyền lớn như vậy, quảng cáo lớn lối. Diệp Viễn Tâm trực tiếp chia sẻ weibo kia ông đây thích. Mi quản được sao, đâu phải tiền của Mi, ông cần Mi dạy ông xài à. Đảng hóng hớt có người không thích hành động của Diệp Viễn Tâm, nhưng cũng rất nhiều người thích xem anh và mặt anh hùng bàn phím. Phen hứa bạch một đám vỗ vỗ ngực thỏ vẻ, nhìn thấy sức chiến đấu của Diệp Đại Thiếu còn hùng mạnh như vậy, chúng ta đều an tâm rồi. Sau đó nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn ăn uống uống vẫn không quên phát cờ hò gieo cho Diệp Viễn Tâm, hiện trường cỗ vũ sôi nổi nhiệt huyết. Diệp Viễn Tâm chút xong nỗi hận thì thoải mái rồi, bắt đầu truyền qua rút thăm chúng thường chiêu đãi quần chúng thu mua lòng người. Tặng tiền mặt tặng vé vào cửa xem biểu diễn tặng voucher ăn uống ở Hà Hòa Hiên tặng đủ loại đồ vật người ta có thể nghĩ ra hoặc là không thể tưởng tượng được dù sao anh cũng có tiền mà. Quần chúng nhất thời lóa mắt tứ hải giải trí thật giàu có. Người của đoàn phim đường số 09 phố bắc lại từ chuyện này nhìn ra được trọng điểm. Tứ hải giải trí rất coi trọng hứa bạch ngay cả đại lão bản sau màn cũng đối đãi cậu đặc biệt vị thân ảnh đế này tương lai rộng mở nha. Hứa bạch cảm giác được rõ ràng nhân viên trong đoàn phim càng thêm cung kính với cậu. Đối với chuyện này, hứa bạch thản nhiên đón nhận tiếp tục cần cù chăm chỉ đóng phim thành thật kiên định ngủ nghỉ, hết thảy biểu hiện không có gì khác biệt với trước đây. Từng ngày một trôi qua chờ đến khi hứa bạch chợt nhớ tới có khả năng phó tây đường và hoa hải đường có quan hệ với nhau, đã là chuyện của sau đó. Đoàn phim một đường gió êm sóng lặng hứa bạch cũng không đi qua cách vách nữa. Dường như a yên cũng rất bận cửa sắt vẫn luôn đóng kín, hai khỏa dây thường xuân mỗi ngày ghé vào trên tường khua tay ra hiệu Em trai, anh, sao hứa bạch không qua bên này chơi nữa Anh trai, cậu ta làm việc Em trai, vậy tại sao cậu ta không tặng quà nữa Anh trai, chắn là không có tiền Em trai, vậy sao Anh trai, lần trước cậu ta tặng cái gì Em trai, một chậu hoa hướng dương, đang đặt ở hành lang em nói chuyện với cô ấy cổ nói lúc cô còn là một cái hạt giống đã bị chim sẻ tha tới nhà ảnh đế cổ lớn lên ở đó anh trai trong vườn nhà hứa bạch hoa gì khác không em trai có phượng tiên hoa anh trai loại đó không đưa tới cũng được em trai vậy à thực ra là do hứa bạch bận quá từ sớm đến tối đều có cảnh quay có đôi khi quay tận rạng sáng mới kết thúc công việc liên tục mấy ngày mấy đêm tuy chất ra hứa bạch trời sinh đã tốt cũng quay ra quầng thâm mắt May mắn là thẩm thanh thư cậu đóng cũng đang trong thời kỳ mất ngủ, mắt thâm quầng, ánh mắt hơi tiêu tụy trạng thái thực tế vô tình lại phù hợp với nhân vật. gầy thêm chút đi, Diêu Trương sơ sơ cằm. Hứa bạch không ngại nỗ lực giảm cân, nhưng đối với kịch bản cậu cũng có lý giải của riêng mình, liền nói, đúng là tiêu tụy, nhưng đạo diễn Diêu toàn bộ câu chuyện diễn ra tổng cộng cũng chỉ trong 9 ngày, đâu thể gầy đi quá nhiều. Diêu Trương ngẫm lại cũng đúng. Vậy cậu suy xét biểu cảm cho đúng một chút. Thầm thanh thư tuy đã chết chịu đủ đà kích hoang mang bất kham, nhưng y là một người lòng mang lý tưởng, người có niềm tin sẽ không dễ bị lay động. Cho dù tiêu tụy thế nào, trong ánh mắt y nhất định vẫn còn ánh sáng. Hứa bạch nghiêm túc thảo luận với Diêu Trương, cố địch và lão tiên sinh đôi khi cũng gia nhập. Mọi người tùy tiện kéo mấy cái ghế tới trong góc nghiên cứu kịch bản, mồm năm miệng người phát biểu ý kiến của mình. Ngay cả Đỗ Trạch Vũ luôn khó chịu với hứa bạch đôi khi cũng biệt nữ tham gia vào. Đương nhiên, cậu ta nhất định sẽ ngồi ở chỗ cách xa hứa bạch nhất. Không được tự nhiên, trợ lý khuyên nhủ, anh đỗ à, anh nhịn chút đi. Diệp Tổng có vẻ rất coi trọng hứa bạch, anh ở công ty con muốn được anh ta yêu ái thì tạm thời không thể đắc tội hứa bạch. Hơn nữa nghe nói hứa bạch có quan hệ khá tốt với đại lão bản, anh nói chuyện hòa nhã với ảnh đi, không chừng lần nọ gặp chúng ta tặng quà thật sự chỉ là trùng hợp. Đỗ Trạch vũ đen mặt nói cậu không hiểu. Trợ lý không hiểu ra sao, không hiểu là không hiểu cái gì. Đỗ trạch vũ cảm thấy trợ lý đúng là gỗ mục không thể khắc vì thế đứng lên, nói cậu xem đây. Thường là để chỉ người không có hy vọng gì nữa. dứt lời cậu quay đầu nhìn về phía hứa bạch, sau đó vẫn chờ cho tới khi hứa bạch quay đầu lại nhìn mình. Cậu lập tức chừng mắt liếc nhìn hứa bạch, hứa bạch cũng không thèm để ý, gật gật đầu đáp lại, lộ ra một ánh mắt chiều mến quan tâm. Đỗ trạch vũ đen mặt cậu đã thấy chưa? Trợ lý không hiểu ra sao, em thấy gì, cậu coi ánh mắt kia kìa quả thực như từ ái nhìn đứa thiểu năng trí tuệ. Tức chết anh mày rồi. Đỗ trạch vũ cảm thấy như đang chơi vương giả vinh diệu, vất cả cực khổ đánh người kết quả bị đứa nhóc học sinh đối diện trào phúng một trận. Trợ lý, anh con mẹ nó chính là đứa thiểu năng trí tuệ còn gì. Khương sinh cũng vạn phần khó hiểu đối với đủ loại hành vi khiêu khích cấp bậc trẻ mẫu giáo của đỗ trạch vũ cậu ta hỏi hứa bạch vì sao phải thân thiện với đỗ trạch vũ như vậy Hứa bạch trả lời cậu không thấy đỗ trạch vũ rất dễ thương sao Khương sinh, hôm nay tôi cũng không hiểu nổi mạch não ảnh đế nhà mình Buổi tối lại có cảnh quay đêm tương ứng trong phim thẩm thanh thư dần dần tới gần sự thật Vì thế y nhất thời xúc động, từ sân phơi ở lầu hai leo lên nóc nhà Ý đồ trải nghiệm lại thực cảnh ngày mình rơi từ mái nhà xuống Bởi vì là buổi tối tầm nhìn không tốt Căn nhà cổ này cũng quá cũ xưa có khả năng mái ngói sẽ bị lỏng vì an toàn của chính mình, hứa bạch đeo dây cáp vào. nhưng dây cáp cũng chỉ để phòng ngừa lỡ như mà thôi. vì theo đuổi cảm giác chân thật, hứa bạch vẫn phải nghĩ cách tay không từ sân phơi leo lên. thầy hướng dẫn võ thuật thí nghiệm mấy lần cuối cùng xác định được lộ tuyến để hứa bạch tiến hành diễn thử. hứa bạch là yêu quái, thể chất vốn mạnh hơn so với nhân loại. nghe thầy hướng dẫn nói một lần đã thành thạo leo lên. đến một hơi thở dốc cũng không có thoải mái phóng khoáng đứng trên nóc nhà quay đầu lại hỏi như vậy hả? Thầy hướng dẫn không còn gì để nói, chỉ biết vỗ tay cho động tác nhanh nhẹn phi thường của ảnh đế. Diêu Trương thì không khách khí chút nào, dơ loa lớn hô lên cậu xuống dưới cho tôi. Cậu cho rằng mình là con khỉ hả, xẹt một cái lên. Xẹt một cái xuống, lời còn chưa dứt ảnh đế vừa vặn xẹt một cái xuống ngượng ngùng sơ sơ mũi. Diêu Trương sắp thức chết rồi, cuối cùng cũng không nói được gì, chỉ chừng mắt liếc hứa bạch một cái, lại cầm loa giống vào tay cậu chú ý an toàn. Mười phút sau, màn diễn leo nóc này bắt đầu quay. Mọi người đều không để ý tới cửa sổ phòng sách ở cách vách vốn luôn đóng kín, đã mở ra tự bao giờ. Phó Tây đừng đứng ở đó nhìn hứa bạch đang bỏ lên nóc nhà, trong tay còn cầm một quyển sách. Đều do cái loa lớn diêu trương quá nhanh, anh vốn định bày ra kết giới cách âm ở cửa sổ bên này, không ngờ lại thấy được hậu ảnh đế biểu diễn sẹt. Lại là cậu bạn nhỏ thú vị này. Phó Tây đừng cứ như vậy dừng bên cửa sổ tiếp tục xem. anh thấy hứa bạch bỏ lên bỏ xuống máy quay phim dùng đủ loại góc độ vòng quanh cậu rồi không biết trên đường có gì đó sai lầm loa lớn diêu trương hô cắt kêu hứa bạch lại nói chuyện một phen sau đó lại bỏ tiếp một chút khoảng cách như vậy với phó tây đường mà nói tương đương gần ngay trước mắt anh có thể nhìn rõ ánh mắt hứa bạch tràn ngập nghiêm túc trên trán hơi hơi dịn mồ hôi và đôi tay dính đầy cho bụi hứa bạch ok chưa diêu trương xác nhận lần nữa Hứa bạch quay đầu lại cười cười, giơ tay ra hiệu ok. Diêu trương hô lên, một lần cuối cùng, mọi người tranh thủ thời gian. Hứa bạch lại bỏ lên nóc nhà lần nữa, cậu đã bỏ quá nhiều lần, một vẻ ngựa quen đường cũ. Mấu chốt ở đây là biểu cảm của cậu vào lúc này, ánh mắt càng phải thêm phần hoài niệm Tốt tốt tốt, chú ý đừng bỏ nhanh, chỗ này làm bộ trượt một chút, các bộ phận khác cũng cẩn thận một chút. Diêu Trương gắt gao nhìn chằm chằm mặt hứa bạch trên màn ảnh, bắt được biểu cảm ông ta muốn, lập tức kích động vỗ bóp một cái lên đùi. Tốt qua, Diêu Trương cực kỳ vui vẻ. Nhưng chính vào lúc này, biến cố xảy ra, mái ngói trên nóc nhà ước chừng bởi vì tuổi tác quá cao, không chịu nổi dẫm đạp nãy giờ, đột nhiên sụp xuống một khối. Hứa bạch nhất thời không kịp phản ứng, một chân bị lọt vào. Mọi người hốt hoảng, Diêu Trương chạy đi gọi người hỗ trợ. Phó tây đường ở cách vách hơi nhíu nhíu mày, chuyện đột nhiên xảy ra trong chớp mắt, anh cũng không kịp phóng ra pháp thuật ngăn cản nó sụp xuống. Hứa bạch nhanh chóng tự bình tĩnh lại, một bên ổn định thân mình phòng ngừa mái ngói khác rơi xuống, một bên hô tôi không sao, đừng gấp gáp. Mọi người trong đoàn phim nghe vậy cũng an tâm hơn nhiều. Thực mau, hứa bạch đã được cứu xuống. Cậu bị thương không nặng, mảnh ngói cắt một đường phía trên cổ chân cộng thêm chật khớp. Diêu Trương nhanh chóng kêu người đỡ hứa bạch xuống lầu đi khám Ai ngờ đoàn người vội vã chạy xuống dưới lầu Lại nhìn thấy đại lão bản nhà bên đã đứng ở phòng khách Hứa bạch còn đang cố gắng tuyết phục vết thương nhỏ như vậy Trùm lạnh một chút là được không cần phải đi bệnh viện cho thêm phiền thoái Nhưng Diêu Trương không đồng ý Ông ấy còn chưa biết trên đời này có yêu quái tồn tại Tuy rằng sau khi yêu quái hóa hình thì không khác gì người bình thường Nhưng nếu xét nghiệm máu sẽ lộ tẩy ngay Nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ, Hứa Bạch sẽ không đi bệnh viện dù có đi cũng phải để bác sĩ mình chỉ định khám cho. Nhưng đã trễ thế này, nói không chừng người ta đã sớm tan tầm. Giờ khắc này Phó Tây Đường xuất hiện trước mặt Hứa Bạch tựa như cứu tinh. Qua bên kia đi, bác sĩ lập tức tới ngay. Phó Tây Đường nói, mười 11 ở chung. Hứa Bạch được Khương Sinh đỡ qua cách vách dọc đường đi. Phó Tây Đường không nói lấy một câu, khiến Khương Sinh căng thẳng lên một cách kỳ quái. do đêm thoảng qua trong hoa viên mịt mờ tối tăm tia sáng nhập nhòe, hơi lạnh thấm vào người Tới phòng khách Khương Sinh nhanh chóng đỡ hứa bạch ngồi xuống, nhìn theo bóng phó tây đường xoay người vào phòng bếp Hứa bạch thấy bộ dạng khẩn trương của cậu ta trêu chọc làm sao vậy Anh ta đâu có ăn thịt người, đại yêu đó anh hứa Em mới 300 tuổi, chôn trong đất 298 năm, xuất thổ mới được 2 năm em cứ cảm giác anh ta sắp nuốt chừng em tới nơi Khương sinh ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình, run lẩy bẩy. Từ lần đầu tới bên này với hứa bạch cậu ta đã có cảm giác này, nó thuộc về bản năng, bị hơi thừa đại yêu quái áp chế nên sinh ra sợ hãi cho nên cậu căn bản không dám tới gần phó tây đường. Hứa bạch ngần người, có sao, Khương sinh gật đầu mãnh liệt, có có có anh hứa không căng thẳng chút nào thật quá lợi hại. Hứa bạch không rõ lắm, cậu thực sự không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người phó tây đường. đại lão bàn cùng lắm chỉ là tính tình hơi lạnh lùng một chút nhưng đó là vấn đề khí chất cá nhân lúc này phó tây đường từ phòng bếp bước ra khương sinh tức khắc im lặng cũng nhanh chóng tránh qua một bên hứa bạch nhìn anh lại nhìn túi trường đã cho nước đá vào trong tay anh vươn tay đưa cho tôi đi tôi tự trường được tiểu khương cậu ra ngoài xe lấy cái hộp gỗ trên ghế sau vào đây khương sinh tuân lệnh chạy đi ngay lập tức phó tây đường nhìn cậu ta một cái trợ lý này của cậu không xứng trước Hứa Bạch cười rầy lấy túi trùm lạnh đắp vào chỗ chật khớp cười cười đáp "Thật ra cũng không phải cậu ấy, chỉ là ừm, có hơi sợ Phó tiên sinh anh." "Cậu không sợ?" Phó Tây Đường nhìn xuống Hứa Bạch, thật ra cũng có một chút, thành thật là đức tính tốt đẹp xưa nay của Hứa Bạch. Cậu tổng cảm thấy dây tiếp theo Phó Tây Đường sẽ lạnh lùng quét mắt liếc cậu, sau đó chỉ ra sai lầm của cậu giống như giáo viên chủ nhiệm thời phổ thông trung học. "Anh sẽ cầm một sấp bài thi văn thành tích thê thảm không nỡ nhìn, hỏi rốt cuộc hôm qua ai trốn học?" Còn đang trong tuổi dậy thì hứa bạch được xưng là lãng lý bạch điều đương nhiên sẽ dũng cảm thẳng thắn thừa nhận là mình. Chủ nhiệm sẽ ngoài dự đoán của mọi người mà khen cậu thành thật cũng phạt 49 bạn học còn lại ngoại trừ cậu chép phạt đáp án chuẩn 20 lần. Cả lớp đấm ngực dẫm chân liên tục gửi ánh mắt phát sáng tới chỗ hứa bạch người anh em ngầu quá 666. Ngôn ngữ mạng 666, giỏi quá cơ quá. Nhưng phó tiên sinh cũng không có khen cậu thành thật. Anh nhìn chiếc giày được hứa bạch cười ra như suy tư điều gì. Hứa bạch nhìn theo ánh mắt anh, lập tức buông túi trường đoạt lại giày của mình, giải thích bên trong không phải miếng độn tăng chiều cao đâu, là mẹ tôi gửi cho tôi miếng thảo dược gì đó để lót giày, nói là có thể cường gân hoạt cốt kháng mệt nhọc, chỉ hơi dày chút thôi. Phó Tây đừng lẳng lặng nhìn cậu, không tỏ vẻ gì. Thật đó, chiều cao gốc của tôi là 1m83. Hứa bạch dẫy dụa lần cuối. Tôi biết rồi, phó Tây đừng nói. Sao hứa bạch lại thấy trong giọng nói của anh có ba phần bất đắc dĩ lại có thêm ý cười. Anh vừa cười sao, hứa bạch thấy chắc mình hoa mắt rồi. a yên đâu, cậu bé không ở nhà sao. Hứa bạch lại cầm túi trường lên đắp tiếp, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra. Diệp viễn tâm dẫn nó ra ngoài chơi rồi. Phó Tây đừng nửa ngồi sổm xuống nhìn nhìn vết thương của hứa bạch xác nhận chật khớp không nghiêm trọng lắm, lại nhìn vết thương bị ngói vụn cắt đổ máu bên trên. Miệng vết thương không lớn, máu đã ngừng, nhưng vệt đỏ kéo dài từ miệng vết thương chạy dọc xuống đọng hết trên mắt cá chân cậu, nhìn có vẻ rất khủng bố. Thật ra không sao hứa bạch nói ra câu này cũng tự thấy không đủ tự tin. Phó Tây Đường không nói gì, xoay người bưng cho cậu một chậu nước rửa sơ trước đi, bác sĩ lập tức tới ngay. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phó Tây Đường đứng dậy, đi ra. Hứa bạch một bên dùng khăn lông thấm nước lau lau, một bên tò mò ngoái đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy phó tây đường dẫn một người đàn ông diện mạo anh Tuấn mặc áo khoác trắng đi vào, hứa bạch biết người này. Bạch đăng, hứa bạch kinh ngạc, ui, đây không phải đại ảnh đế sao. Bạch đăng nhìn thấy người quen, lướt qua phó tây đường bước về phía trước, tay khoát lên sofa trêu đùa cậu, sao cậu lại chạy tới nhà phó tiên sinh, đêm hôm khuya khoác là chỗ nào không thoải mái nha. Hứa bạch mỉm cười tiêu chuẩn. Đêm hôm khuya khoác bác sĩ Bạch còn tới tận nhà khám bệnh chuyên nghiệp quá nha. Quen biết à, phó Tây đường nhìn tiên lửa ngầm phát ra giữa hai người. Trước kia có gặp qua, hứa Bạch đáp, Bạch Đằng cũng là yêu, bản thể là gốc Bạch Đằng, hiện đang là một bác sĩ có địa vị rất cao, trình độ chuyên môn cao, được mệnh danh là thành Tây nhất đao. Nói chung, hứa Bạch đặc biệt không muốn thừa nhận cậu quen biết Bạch Đằng, bởi đấy là nghiệt duyên. bằng đằng ra vẻ thương tâm ảnh đế đừng lạnh lùng vậy mà tốt xấu gì anh cũng từng chữa bệnh cho cậu mà hứa bạch đáp lại anh ta nụ cười khó chịu nhưng vẫn cố giữ lễ phép xem bệnh đi phó tây đường lên tiếng bạch đăng sơ sơ mũi thu bớt vài phần ngả ngớn anh ngồi xổm trước mặt hứa bạch xem kỹ chân cậu duỗi tay cẩn thận niết niết anh có kỹ xảo xem bệnh đặc thù không cần chụp hình cũng trần được xương cốt không nứt không phải chuyện lớn gì mấy ngày tới chú ý đi lại là được Đạo đức nghề nghiệp của bạch đằng không cho phép người ta hoài nghi thành thạo lưu loát giúp hứa bạch băng bó vết thương lại còn thắt cho cậu một chiếc nơ bướm cực kỳ xinh đẹp. Đợi khi phó tây đường lên lầu, bạch đằng lại khôi phục bộ dáng phong lưu phóng khoáng mặt đầy tươi cười tùy tiện ngồi xuống cạnh hứa bạch. Nói đi ảnh đế, sao cậu lại chạy tới nhà phó tiên sinh? Liên quan gì tới anh? Hứa bạch ôn hòa nhã nhận hỏi lại. Trước khi Phó Tiên Sinh xuất ngoại anh đã biết ngài ấy toàn bộ tứ cầu thành không ai không biết phố Bắc Phó Tiên Sinh, ngài ấy đánh một cuộc điện thoại, anh đây phải tung ta tung tăng mà từ thành Tây chạy tới. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, anh chưa thấy ngài ấy đưa ai về nhà, đêm nay lại thấy cậu ở đây, không tò mò sao được. Ám chỉ bắc kinh kiến trúc bốn vòng thành và chín con đường lớn. Anh ấy là ông chủ của tôi. Hứa Bạch nói, cậu không biết giữa đại lão bản và ảnh đế thông thường đều cất giấu vô số chuyện cũ gây cấn kích thích sao. Bạch Đằng chớp chớp mắt, Hứa Bạch thật không hiểu mỗi ngày anh ta phải bận rộn làm phẫu thuật như vậy, lấy đâu ra lắm thời gian quan tâm mấy chuyện vớ vẩn thế này. Anh đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi hả? Bạch Đằng buông tay, cậu nói sai rồi, hai người đàn ông phải là tiểu thuyết đam mỹ. Hứa Bạch, Bạch Đằng tiếp tục nhiều chuyện, cậu đừng nói với anh nhân viên bình thường sẽ nửa đêm nửa hôm ở trong nhà đại lão bản nha. Tôi đóng phim ở cách vách ngã bị thương, phó tiên sinh chỉ là quan tâm nhân viên nên mới kêu tôi qua đây, cảm ơn. ủ quan tâm nhân viên, nên quá nửa đêm rồi còn cố ý kêu anh tới, chỉ để xem cái chân bị chật của cậu. Hứa bạch không còn gì để nói. Bạch đang thấy cậu một bộ buồn bực, phi cười thành tiếng, được rồi, không đùa cậu nữa. Nghỉ ngơi sớm chút đi, gửi lời chào phó tiên sinh giúp anh. Anh không đợi anh ấy xuống sao? Hứa bạch hỏi, bạch đằng lắc lắc di động. Vừa mới nhận tin nhắn, bệnh nhân yêu cầu anh, anh phải trở lại bệnh viện, bye bye Bạch đằng tới nhanh đi cũng nhanh, xài bước như gió Đêm nay hứa bạch trước là chật khớp, sau lại bị bạch đằng trêu chọc Dù cậu có thoải mái phóng khoáng cỡ nào, cũng có chút buồn bực Không biết Khương Sinh đi đâu mất rồi, lấy chút đồ thôi mà nửa ngày cũng chưa thấy trở về Hứa bạch lấy di động nhắn tin cho Khương Sinh dồn dập gửi gửi gửi một hồi Cậu không khỏi nằm dài lên sofa Chu Thử Nghị từng không ngừng phun tào hứa bạch rõ ràng là yêu quái Hàng Châu, lại học theo phong cách nằm liệt tới nằm liệt lui của Bắc Kinh cực kỳ đạt tiêu chuẩn. Hứa bạch nói cái này gọi là nhập ra tùy tục, lúc phó tây đường từ trên lầu đi xuống, đã thấy hứa bạch nằm giật nằm dựa. Có lẽ vì bản thể là bạch xà, eo hứa bạch đặc biệt mềm, sáu khối cơ bụng hoàn toàn không ảnh hưởng độ mềm mại của cậu áo sơ mi hở ra một kẽ, để lộ cái rốn nho nhỏ. Cậu vẫn chuyên chú xem di động, không biết nhìn thấy cái gì, một bên lông mày nhướn nhướn cao, sau đó ngón tay gõ chữ như bay. Khương sinh nói không biết thằng khốn nào chọc lốp xe lùng hai lổ cậu đành phải gọi điện kêu người ta tới đem xe đi sửa. Thật quá đáng, hứa Bạch nghĩ ông trời định cây âu toàn bộ phương tiện giao thông của cậu sao. Có cần quá đáng vậy không? Củ gừng tươi mới, anh hứa, xe này sợ là không chạy được nữa, hay chúng ta gọi taxi. Knoxville ngày mai, trễ như vậy rồi, gọi ai đây? Củ gừng tươi mới, vậy làm sao đây? Knoxville ngày mai, ép ông đây nóng nảy, ông biến thành bạch xà bò về, xem ai làm gì được ông? Phó Tây đường trùng hợp thấy được màn hình di động của hứa bạch cảm thấy cậu bạn nhỏ rất sáng tạo. Bỗng phát hiện phó tiên sinh đang đứng cạnh mình, hứa bạch cảm thấy đại lão bản có hơi đáng sợ, đi đường cũng không phát ra âm thanh. Hứa bạch nhanh chóng ngồi đoan chính lại, nghe phó Tây đường hỏi, sáng mai mấy giờ đi làm? Hứa Bạch ngẩn người, hồi sau mới đáp 7 giờ. Phó Tây đừng liếc nhìn đồng hồ trên tường, cậu còn 4 giờ. Hiện đang là một giờ sáng, theo lý thuyết còn 6 tiếng nữa là tới 7 giờ. Hứa Bạch lại tưởng tượng, hiểu rồi, khấu trừ thời gian di chuyển và ăn sáng, còn lại độ chừng 4 giờ. Đây là trong điều kiện lý tưởng. Lúc này, di động của Hứa Bạch lại vang lên âm báo tin nhắn. củ gừng tươi mới, anh hứa à, vừa rồi em gọi xe gọi chúng ông chủ, làm sao bây giờ? Hứa bạch và phó tây đường. Củ gừng tươi mới, gần đây công ty chúng ta thiếu tiền lắm ư. Sao ông chủ lại chạy đi lái taxi? Em thiệt sợ hãi nha tháng sau còn phát lương không? Phát không, thiếu niên à cậu nghĩ xa quá rồi. Hứa bạch đang định phản hồi, bỗng nhiên nhớ tới đại lão bản đang ở cạnh mình, vì thế thật thận trọng mà quay đầu đánh giá sắc mặt anh. Phó Tây Đường nhìn cậu ngửa đầu chớp chớp đôi mắt biểu cảm bỗng trở thành vẻ đáng thương quá đỗi, tức giận bị tên Diệp Viễn Tâm không đàng hoàng kia khơi lên bỗng dưng vơi bớt vài phần. Đường Đường là ông chùa một công ty, hơn nửa đêm rồi còn có tâm tư đi làm tài xế taxi, Phó Tây Đường thật không biết nên khen anh ta cần cù chăm chỉ hay nên nói anh ta quá rảnh rỗi. Để trợ lý của cậu ngồi xe Diệp Viễn Tâm về đi. Phó Tây Đường lạnh lùng lên tiếng, vậy đi. Hứa bạch đồng ý ngay, gửi xong tin nhắn lại ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu hỏi, vậy tôi thì sao? Ở phòng cho khách, phó tây đừng liếc nhìn chân cậu một cái tiếp tục nói, nếu cậu muốn trườn về tôi cũng không cản. Phó tiên sinh cứ đùa hứa bạch sầu hổ lại không mất lễ phép mà mỉm cười. Lúc này, rốt cuộc a yên cũng trở về cậu nhóc đội mũ lưỡi chai, một tay xiên nướng một tay hamburger, bước chân mang theo phong thái kẻ già đời. Vừa vào cửa đã đối mặt với phó tây đường, dọa cậu nhóc suýt bốc cháy ra hương vị người nướng. Phó tây đường không quan tâm tới nó, chỉ để lại một câu đỡ hứa bạch vào khách phòng rồi xoay người lên lầu. a yên và hứa bạch hai mặt nhìn nhau, a yên sừng sốt một lát, giơ xiên nướng trong tay lên hỏi anh ăn không. Hứa bạch lễ phép từ chối, cảm ơn, gần đây tôi giảm béo. Bên kia, Diệp viễn tâm vô cùng cao hứng đi đón khách, vừa liếc mắt ý ý, là người quen nha. Người quen Khương Sinh vừa khẩn trương vừa thấp thỏm lên xe, Diệp Diệp Tổng, Phó Tiên Sinh kêu em ngồi xe anh về nhà. Diệp Viễn Tâm vẻ mặt mờ mịt thiếu chút nữa nhầm chân ga thành chân phanh mà đạp. Cậu nói sao, Khương Sinh em nói Phó Tiên Sinh, Diệp Viễn Tâm lựa chọn gâu đai. Trên thế giới này không có ai hiểu anh, anh là một người có lý tưởng cao đẹp. Mua xe mấy trăm vạn mà làm gì, nếu không để cho mọi người đến ngồi ngồi lên nó thế thì nó phát huy được giá trị gì đâu, mua xe như vậy lỗ quá rồi. mười 12, ảnh chụp. Buổi tối thứ nhất hứa bạch ở nhà phó tiên sinh, mất ngủ. Đừng nói là còn 4 giờ tới 3 giờ đồng hồ cậu còn chưa ngủ đủ, hôm sau tỉnh dậy với hai quầng tâm mắt cậu xoa xoa bả vai, cảm thán mình số khổ y như công chúa hạt đậu. Ván giường ở khách phòng này quá cứng, hứa bạch có thói quen ngủ giường mềm chằn chọc khó ngủ cả đêm, ngủ được nửa chừng thậm chí còn có xúc động muốn lên tao bao chốt đơn mua cái đệm cao su. hôm nay có thể về ngủ giường đệm mềm mại rồi hứa bạch tự an ủi vào lúc nhìn bữa sáng kết hợp tây trung nóng hổi trên bàn cơm lại thêm hương thơm hấp dẫn tỏa khắp chung quanh hứa bạch lại xúc động muốn vì phó tây đường thầu hết đài sen tây hồ phó tiên sinh lợi hại quá không ngờ anh là dạng đại lão bản này nha kẻ khuyết tật sinh hoạt như hứa bạch trong khoảnh khắc ấy đã bội phục phó tây đường sát đất chỉ là một chén cháo bình bình thường thường vì sao anh nấu thành ngon tới vậy không khoa học chút nào Trong lúc ăn cơm ảnh yêu ở gần đó đem bao chí sáng nay tới cho phó tây đường Ảnh yêu là loại tiểu yêu quái cấp bậc thấp có mặt khắp nơi nơi, đen thui một nắm, giống như cục than đá Ảnh yêu rất sợ hãi khi đối mặt với đại yêu quái như phó tây đường, đưa báo xong lập tức nhảy nhảy tập trung lại bên chân hứa bạch Cậu cũng không rõ vì sao từ nhỏ tới lớn cậu rất hay thu hút các tiểu yêu quái hoặc là động vật nhỏ Hứa bạch bèn lấy một ít bánh mì nướng, bóp nát ném cho chúng nó, giống như cho bọn sẻ ở nhà ăn vậy. a yên nhìn mớ mảnh vụn đầy đất, lại nhìn nhìn tiên sinh, sáng suốt lựa chọn im lặng. Ngoài dự đoán là phó tây đường không nói gì, chỉ chuyên chú đọc báo. Chốc lát sau nhóm mảnh yêu đã tản đi, hứa bạch nhìn mảnh vụn còn thừa trên sàn, rút một tờ khăn giấy khom người xuống hốt lại. Nhưng cậu quên mất mình có một cái chân tạm thời tàn phế, mặc dù đang ngồi trên ghế cũng khó hoàn toàn giữ thăng bằng. a hứa bạch sơ sẩy một cái trượt ngã xuống cậu nghĩ thầm lần này tiêu rồi không ngờ suy nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu đã có người đỡ cậu hứa bạch theo bản năng níu lấy tay đối phương vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tinh xảo lại cực kỳ có lực sát thương của phó tây đường khoảnh khắc cậu vịn vào tay đối phương cả người dựa sát lên người anh áo sơ mi dán áo sơ mi nhiệt độ không chút trở ngại ái muội truyền giao a xin lỗi hứa bạch nhanh chóng buông ra ngồi thẳng dậy Phó Tây đừng nhìn lỗ tay ửng đỏ của cậu, không nói gì, chỉ vung tay đem hết mảnh vụn trên mặt đất thả vào thùng rác, xoay người nói với A Yên, hôm nay ngươi đi cùng cậu ấy. A Yên làm khán giả vây xem nhiệt nãy giờ tinh thần phấn chấn gật đầu, không thành vấn đề. Hứa bài cứ như vậy mà được A Yên đưa đến phim trường, cũng được trông nom suốt dọc đường. Cậu cảm thấy hình tượng của mình trong lòng phó tiên sinh đại khái đã hỏng bét rồi, nhưng cậu vẫn muốn cứu vớt lại chút đỉnh. Thấy hứa bạch xuất hiện đúng giờ, Diêu Trương cực kỳ kinh hỉ, ông vừa mới xác nhận qua điện thoại với Chu từ Nghị, muốn dựa theo tình trạng vết thương của hứa bạch mà điều chỉnh lịch trình quay, không ngờ hứa bạch lại tới rồi. Hứa bạch chỉ bị chật khớp, không cần nằm viện, không cần bó bột cậu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết vì cậu mà kéo dài tiến độ của đoàn phim. Phần lớn cảnh quay trong chuyện ở đường số 09 phố Bắc là cảnh đang ngồi, ngoại trừ đoạn leo nóc nhà cơ bản là không còn động tác tạp kỹ nào. Diêu Trương rất vui mừng, vỗ vai hứa Bạch mãnh liệt khích lệ một phen rồi tiếp tục quay. Một lúc sau Chu Tử Nghị cũng chạy tới đoàn phim, đem một cây ba tong cho hứa Bạch. Không sao thật à, Chu Tử Nghị không nhịn được ngồi xổm xuống nhìn nhìn chân cậu. Thật bác sĩ khám cho em là Bạch Đằng, anh ta đã nói không sao thì đâu thể có sao được. Hứa Bạch nói, Chu Tử Nghị hơi ngạc nhiên, đại lão bản mời cả Bạch Đằng hả. Đối với đại yêu mà nói, có thể Bạch Đằng không đáng nhắc tới. nhưng đối với chu thử nghị chỉ là một trong yêu quái phổ thông trong biển yêu mênh mông bạch đằng đã là tồn tại thuộc tầng cao nhất trong số yêu bọn họ khả năng tiếp xúc được hứa bạch vừa thấy biểu cảm này của chu thử nghị lại nhớ tới chuyện cũ gây cấn kích thích giữa đại lão bản và ảnh đế bạch đằng nói đêm qua thêm cả việc sáng nay trong lòng bỗng thấy có chút vi diệu a yên đứng một bên cười ha ha thằng nhóc bạch đằng kia có một đống lịch sử đen có muốn tôi giảng cho các anh nghe không thằng nhóc bạch đằng kia chu Tử Nghị chưa biết sự thật nhìn gương mặt đáng yêu điểm vài chấm tàn nhang của A Yên hơi chố mắt. Hứa bạch sứt khoát hỏi, không giả vờ nữa. a sao lại nói là giả vờ, đó là quan tâm lo lắng cho mấy anh bạn nhỏ các anh chưa thấy qua cảnh đời nha. A Yên cầm thanh sô-cô-la xoắn ốc, hất hất tóc bày ra tư thái của ông thập niên 60. Xã hội của anh Yên đây, nhiều người tàn nhẫn lắm. rất nhanh sau đó a yên và chu tử nghị thao thao bất liệt bàn tán về lịch sử đen của bạch đằng từ lúc anh ta còn trong thời kỳ trung y la hét thảm thiết sau lại bước lên con đường tây y không thấy lối về như thế nào kể tới giữa chừng lại bắt đầu lừa gạt chu tử nghị đặt đồ ăn ngoài a yên đặc biệt chấp nhất với đồ ăn ngoài cực kỳ trung tình với thực phẩm rác rưởi hứa bạch nhắc nhở cậu nhóc đừng để phó tiên sinh bắt được lần nữa nó lập tức nêu cao chính nghĩa nước mình vĩ đại như vậy tám hệ ẩm thực chính lại thêm ma lạt năng nóng hồi Vất vả lắm tôi mới trở về, nhìn thấy đồng bào nỗ lực hết mình lại còn phát triển hàng quán bán đồ ăn, sao tôi không ủng hộ cho được Tiểu yêu quái vẫn luôn sống trong hạnh phúc các anh, sao hiểu được trái tim thuần khiết thiện lương của ông đây chu tử nghị không thể phản bác nổi cuối cùng thỏa hiệp Sau đó anh thương lượng với hứa bạch một chút hiện tại chân cậu như vậy, không tiện đi lại dù ở khách sạn chung với những người khác trong đoàn phim thì cũng phải di chuyển quãng đường để khá dài đến phim trường chu tử nghị kiến nghị hứa bạch tiếp tục ở nhờ nhà đại lão bản anh chắc chắn chứ như vậy không hay lắm đâu hứa bạch nhướn mày không phải cậu có quan hệ khá tốt với đại lão bản sao chu tử nghị hỏi hứa bạch nghi hoặc điều gì khiến anh có ảo giác này chu tử nghị buông tay mọi phương diện hơn nữa diệp đại thiếu nói với anh rồi tạm thời để cậu ở đó anh ta sẽ nói với đại lão bản cậu không cần lo lắng nhưng giường ở bền cứng lắm hứa bạch dẫy dụa lần cuối cái này dễ e trong tù còn nhiều đệm lắm anh muốn lót mấy tầng a yên hai tay hai chân hoan nghênh hứa bạch tới ở nhờ có khách tới nhà tiên sinh sẽ khoan dung hơn việc hứa bạch và phó tiên sinh ở chung cứ thế mà mở màn buổi chiều khương sinh đến nhà hứa bạch lấy quần áo cho cậu tắm rửa tiện tay đem theo hồ gỗ trên xe hứa bạch kêu cậu ta lấy hôm qua Khương sinh hỏi, hộp này đựng gì vậy? Sách anh kêu mẹ anh gửi. Hứa bạch đáp, Khương sinh à một tiếng không hỏi tiếp nữa tan tầm cậu đưa hứa bạch tới cách vách sau đó về nhà ngay. Đại lão bản có thể chấp nhận hứa bạch ở trong nhà anh, nhưng đối với Khương sinh thì không chắc, Khương sinh cũng có ý thức tự biết thân biết phận. Hứa bạch chống ba tông, đi lại khá tự nhiên, đỡ tay vịn leo cầu thang cũng tạm ổn. Đường lúc phó tiên sinh từ thư phòng bước ra chuẩn bị xuống cầu thang Trong tầm mắt là hứa bạch đang cực kỳ linh loạt chống lên tay vịn Rồi rào sức sống từ dưới lầu nhảy lên Y như siêu cấp Mario a yên thường xuyên chơi Hứa bạch nhảy được một nửa Vừa ngẩng đầu đã thấy phó tiên sinh đứng ở đầu cầu thang lầu hai Vội vàng treo gương mặt tươi cười đánh tiếng chào hỏi phó tiên sinh Phó tiên sinh hỏi a yên đâu Sao không gọi nó đỡ cậu Tôi tự đi được mà hứa bạch sợ anh không tin, lại nhảy lên mấy bậc, chớp mắt đã tới trước mặt phó tây đường. phó tây đường nhìn chán cậu hơi đổ mồ hôi và bộ dáng bất cứ lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng thoải mái yên lặng một lát rồi vươn tay ra đi lên đi. ơ hứa bạch nhìn đôi tay rất thích hợp để chơi đàn dương cầm kia, bỗng nhiên phát hiện ngay cả tay của đại lão bản cũng thật đẹp. ngay sau đó lại nhanh chóng vứt hết mấy suy nghĩ vẩn vơ đi, tự nhiên mà bắt lấy tay phó tây đường, một bước nhảy tới bên người anh. Cảm ơn Phó Tiên Sinh, Hứa Bạch nói, rồi đưa hộp gỗ vẫn luôn giữ bên người qua. Cho tôi, Phó Tây đừng hỏi, Hứa Bạch gật đầu, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc lâu nay của Phó Tiên Sinh, đây là mấy quyển sách cũ ở nhà tôi, không biết anh có từng đọc chưa? Phó Tây đừng có một phòng sách lớn như vậy, số lượng nhiều vô cùng. Hứa Bạch cũng không dám khẳng định mấy quyển mình đưa có lọt vào mắt anh không, nhưng đây đều là những quyển cậu thương đối thích. Bởi vì là sách không giống với những loại đồ vật khác, phó tây đường vốn định từ chối, lại lần nữa nhận lấy. Nhưng anh lại nói, đây tính là mượn đọc qua mấy ngày sẽ trả lại cậu. Tất cả trong phòng sách của tôi, cậu muốn thì có thể lấy xem. Được, hứa bạch gật gật đầu. Phó tây đường vẫy vẫy tay, triệu hoán cây ba tông bị hứa bạch bỏ quên ở phòng khách lên đưa cho cậu, rồi cầm hộp gỗ xuống lầu. Hứa bạch sờ sờ mũi, quay phim cả ngày cậu cũng mệt mỏi, dứt khoát về khách phòng nghỉ ngơi Vừa vào đã thấy A Yên Quả Nhiên nói được làm được lót cho hứa bài cước chừng năm tầng đệm mỏng nhẹ mềm mại. Phòng khách phó Tây Đường ngồi trên sofa mở hồ cỗ ra, đập vào mắt là một quyển sách cũ, bìa có chút hư hao, gáy sách cũng đã ố vàng. Sách có tên một đóa hoa tác giả là Bác Hải Tiên Sinh. Trong chớp mắt phó Tây Đường hơi bất ngờ. Cảm giác hoài niệm khôn cùng tựa như yêu thương ngày xuân dần dần bao vây lấy anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bìa sách lật mở ra, bìa lót đề dòng chữ gửi nhân gian yêu mến không rời. Đối với anh, nội dung trong này gần như là điều đã được thuộc lòng, tựa dòng nước dốc sách chảy sâu vào lòng phó tây đường. Anh không ngờ có thể gặp lại quyển sách cũ này tại đây, quả là một sự trùng hợp kỳ diệu cũng coi như chút thú vị ngẫu nhiên khó có được giữa tháng năm Qua hồi lâu, anh đặt một đóa hoa xuống cầm lên số sách còn lại. Hai quyển này cũng là sách cũ của rất lâu về trước một quyển trong đó Phó Tây Đường chưa đọc lúc ấy số lượng ấn bản tập thơ cực kỳ ít đây coi như lại thêm một niềm vui ngoài ý muốn. Phía dưới tập thơ là một tấm ảnh chụp, ở mặt trái dán một tấm thiệp thiện lợi và nét chữ thanh tú xinh đẹp nhóc con bảo bối của mẹ tím con ở tứ xuyên ghé hàng châu chơi mang tới cho mẹ ảnh chụp cũ của con khi còn nhỏ. Lúc trước khi chúng ta chuyển nhà, không cẩn thận để hết ảnh chụp lại Tây Hồ, sau đó tìm mãi cũng không thấy, không nghĩ tới hiện tại mất rồi tìm lại được mẹ gửi riêng đây cho con xem. Khi còn nhỏ con thật đáng yêu, có thể sinh ra đứa con đáng yêu như con, mẹ rất vui mừng và an lòng. ps thím con muốn giới thiệu đối tượng cho con, nếu con còn tiếp tục không nói chuyện yêu đương thì đi coi mắt đi nhãi con. Phó Tây đừng mỉm cười, lật xem mặt ảnh bên kia. Anh vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy một đứa bé, không ngờ lại là một quả trứng nằm trên giàn hoa lớn. Vỏ trứng đã vỡ, mảnh nhỏ rơi trên giàn hoa còn sót lại nửa cái bể. Một bạch xà nho nhỏ cuộn trong nửa vỏ trứng còn lại kia, mờ to đôi mắt tròn xoay nhô đầu ra trên đầu còn đội một vòng hoa bé xíu, giống như công chúa nhỏ. Nếu anh không nhìn lầm con rắn nhỏ này đang cười có chút ngốc ngốc. mười 13 trên trứng. Hứa bạch không ngờ mình chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi một lát vậy mà cũng ngủ quên. Tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường còn đang sáng, bên dưới là quyển sách quen thuộc đang để mở. ơ đây không phải quyển đặt trong hộp gỗ đưa cho phó tiên sinh sao. Hứa bạch xoa hai mắt cầm nó lên, rũ nhẹ một tấm ảnh từ bên trong rơi ra. Cậu giơ lên nhìn, mơ mơ màng màng ý thức được chuyện gì xảy ra, sau đó làm một cú cả chép lộn người bật ngồi dậy. Knoxville ngày mai, mẹ! Knoxville ngày mai, linh hồn rút ra.jpg Knoxville ngày mai, sao mẹ chưa nói tiếng nào đã gửi ảnh chụp cho con Bài tố trinh của núi Thanh Thành, ngạc nhiên chưa Knoxville ngày mai, hú hồn chim én, cảm ơn măm mi ngày mai, mẹ đồng ý để thím giới thiệu đối tượng cho con rồi à Bài tố trinh của núi Thanh Thành, chính xác Knoxville ngày mai, mẹ Bài tố trinh của núi Thanh Thành, lừa con thôi nhãi con, bất ngờ hông Knoxville ngày mai, con không nghĩ nổi, măm à Bài tố trinh của núi Thanh Thành Mẹ một mực mong con sớm yêu đương đây, nhóc con của mẹ ơi, mommy standby lúc đó sẽ tới lượt con hỏi mẹ, hết hồn chưa, ngạc nhiên chưa? Knoxville ngày mai, mẹ à con yêu mẹ. Bài tố trinh của núi Thanh Thành yêu mẹ thì phát cho mẹ cái lì xì, hai ngày nữa mẹ muốn dẫn thím con đi du hồ. Mấy con chim trắng tam đàm ấn nguyệt bên kia không biết gì là thời thượng hết. Ha ha, Knoxville ngày mai, đã chuyển khoản, mời kiểm tra và nhận. buông di động, hứa bạch gục đầu lên giường. kết quả đè chúng cái chân què đau tới suýt gào khóc. lúc này a yên tới gõ cửa, hứa bạch hô mời vào, nhóc con bưng đồ ăn nóng hầm hập vào. ăn nhanh đi, chưa riêng cho anh đó. a yên truyền một cái bàn nhỏ đặt ở mép giường cho hứa bạch để hứa bạch trực ngồi trên giường ăn. hứa bạch còn đang ngạc nhiên bởi sự chu đáo của a yên, cậu nhóc đã bày ra tư thế buông tay. muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh ấy, ngài ấy dặn tôi làm đó. còn có canh xương hầm bổ cho xương cốt của anh hứa bạch ngẩn người lần nữa cảm thấy đại lão bản đúng là người mặt lạnh tim nóng a yên ngồi lại nói chuyện với cậu một lát lại hỏi anh tắm giờ kiểu gì cần tôi hỗ trợ không không cần tôi biến trở về nguyên hình hứa bạch đáp a yên như bừng tỉnh muốn đánh câu ngay cho sự nhanh trí của hứa bạch ngôn ngữ mạng, chỉ sự cố vũ nhiệt tình Một đêm ngủ thẳng giấc hôm sau hứa bạch tỉnh lại, bỗng ý thức được có thể bớt nửa giờ đi đường thời gian để ngủ tiếp cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu vùi đầu vào gối thở ra nhẹ nhõm, đôi khi hạnh phúc tới một cách rất đột ngột cũng rất giản đơn. Đến khi cậu rửa mặt xong ra khỏi khách phòng, đã nhìn thấy A Yên đang ở sân phơi phơi quần áo. Hứa bạch hoàn toàn không biết A Yên còn có thuộc tính quản gia cần kiệm chống ba tòng bước tới, dự cửa chào hỏi cậu nhóc. a yên quay đầu lại phất phất tay với cậu rồi cầm quần áo lên rũ ra dây thường xuân lập tức xuyên qua hai ống tay áo một bộ rồi lại một bộ dây thường xây xuyên một chuỗi quần áo căng hết lên đón gió buổi sớm mai áo quần bay phấp phới gió thổi rồi thổi sơ mi trắng và áo thun tựa mây xốp bồng bềnh nơi chân trời cũng là màu sắc hứa bạch thích nhất không sợ bị cách vách thấy à hứa bạch cười hỏi không sao nơi này có kết giới bọn họ không thấy được a yên giải thích thì ra là thế hứa bạch chống ba tong đi lên sân phơi không biết a yên dùng nước giặt hiệu gì trên quần áo có một loại hương vị thoải mái tê mát cũng không tính là mùi thơm chỉ là người rất dễ chịu một cơn gió thoảng qua chợt đem lại cảm giác đặc biệt thích trí hình như cậu nghe thấy tiếng nước chảy bèn bước tới lan can nhìn thử phó tây đường đang ở trong vườn anh đứng trên tảng đá lớn phía trước gốc hải đường trong tay xách một cái ấm đang tưới cây tổ hợp người đẹp và hoa đã trở thành thông lệ quốc tế đặc biệt là người đẹp có khí chất hơn người thế này Hứa bạch tựa vào lan can thưởng thức trong chốc lát ánh mắt chú ý đến phần sau cổ và cổ tay lộ ra của phó tây đường. Phó tây đường sao lại không biết có người ở trên lầu nhìn mình không cần xem cũng khẳng định được chính là vị khách duy nhất tại nơi này. Anh không muốn làm cho khách xấu hổ nên cũng không phản ứng gì thong thả ung dung tưới nước, thong thả ung dung đặt ấm nước xuống, lấy khăn ra lau lau tay, ngẩng đầu lên nói xuống ăn sáng đi. a yên hoan hồ một tiếng, vội đỡ hứa bạch cùng đi xuống. Thời điểm đối diện với đôi mắt kia, hứa bạch tự hỏi anh ấy không biết mình đang nhìn phải không, phải không? Chắc không biết đâu ha. Hễ trong lòng có nghi vấn, thường thì sẽ có sượng sùng, nhưng đối với hứa bạch mà nói cuộc sống ở nhà số 10 phố Bắc vẫn luôn yên ả lặng lẽ trong trường hợp a yên không làm ra chuyện gì. Qua mấy ngày, hứa bạch hoàn toàn thích ứng với sinh hoạt nơi đây, đã thế lại có thêm tiềm chất yếu tố của sâu gạo. Cảm giác ở sát vách phim trường cực kỳ tuyệt vời, bước qua cửa sát là đã về tới nhà. hơn nữa phó tiên sinh còn hào phóng cho phép hứa bạch về ăn cơm trưa nghĩa là hứa bạch không cần ăn cơm hộp nữa duy nhất làm hứa bạch tiếc nuối chính là phó tiên sinh không thường xuyên vào bếp phần lớn là bọn họ đặt đồ ăn ở hà hòa hiên đây cũng là lần đầu tiên hứa bạch cảm thấy đầu bếp của hà hòa hiên bị hạ đo ván cuối cùng hứa bạch cũng nguyền truyền từ chối ý tốt cùng ăn cơm trưa của phó tây đường cậu không muốn làm chuyện khác biệt ở đoàn phim mọi người đều ăn cơm hộp không lý nào mình cậu qua cách vét ăn uống linh đình Những lời đồn đãi thì vẫn như nước chảy xuôi. Đối với đại lão bản thần bí ở nhà bên, mọi người trong đoàn phim vẫn tò mò không ngớt. Có điều đại lão bàn quá mức bí ẩn, ngoại trừ một thoáng qua ở cửa sắt ngày đó cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Hứa bạch cũng không đem tên phó tây đường treo trên miệng, bàn tán mãi chỉ là bàn tán, tò mò mãi chỉ là tò mò, không khí chung trong đoàn thì rất bình thản. Hôm nay lại là một buổi quay đêm, hứa bạch xong việc trở lại cách vách đã là 11 giờ tối, đói tới bụng ùng ủng, ủng. cậu cảm nhận được có một âm thanh tự đáy lòng kêu gọi mình lời kêu gọi đến từ phát minh vĩ đại nhất từ thế kỷ 20 mì gói lúc chưa vào nhà hứa bạch có ngẩng đầu liếc nhìn hướng phòng sách ở lầu hai tốt quá đèn đã tắt phó thiên sinh hẳn đã ngủ rồi hứa bạch bước đi nhẹ nhàng thân tàn trí kiên chống ba tong vào phòng bếp mở thủ trạng mì gói a yên tàng chữ vẫn còn vị bò kho cậu thích nhất cũng còn luôn triển thôi nấu nước nấu mì hứa bạch làm tới cực kỳ thuận tay Là một trạch nam chỉ biết vuốt chó cho chim ăn, nhàn rỗi đọc mấy quyển sách vô dụng, mì gói là đồng bọn tốt nhất. Hứa bạch dựa vào kệ bếp chờ mì chín, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt đá cầm thạch trong miệng hừ cười một tiếng nhỏ tâm trạng thật tốt. Vài phút sau, mì chín hứa bạch nghe mùi thơm bay lên, khóe miệng hơi cong cong. Nhưng vấn đề tới rồi đây. Cậu đang nửa tàn phế, một chân coi như què, đừng nói là bưng chén để lên bàn, chỉ mỗi việc múc đồ từ trong nồi ra cũng đã phiền toái rồi Suy nghĩ hai giây, Hứa Bạch ngại phiền, rứt khoát ngồi bệt xuống, đặt nồi trên sàn mà ăn. Không chuyện gì làm khó được Hứa Bạch chưa từng có. Kỳ diệu là ở đây, vị trí ngồi của Hứa Bạch ngay bên dưới cửa sổ. Cửa đổ bóng xuống sàn vây cậu ở bên trong, ánh trăng như nước lấp đầy các ô trên khung cửa. Vừa rồi hứa bạch chỉ bật chiếc đèn nhỏ, giờ phút này ánh sáng ấm áp từ đèn nhỏ tiếp nối cùng ánh trăng, mỗi bên một nửa, bóng dây thường xuân uốn lượn len vào bên trong, như đồ án huyền bí kỳ diệu, đẹp đẽ lạ mắt. Bây giờ mà có máy chụp ảnh thì hay quá. Hứa bạch lấy lui làm tiến, móc di động ra tìm góc độ tách tách tách chụp ba tấm liền, chọn tấm ổn nhất đăng lên vòng bạn bè. Knox ngày mai, hình ảnh ma pháp trận kỳ diệu. Bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè sau kỳ ngủ đông, tích tích tích đem lại vô số lượt thích và phản hồi. Có người chế nhạo nghệ thuật ra trạch nam lại online, cũng có người đùa dỡn nói trình độ này của hứa bạch ứng dụng vào selfie, chắc chắn khiến toàn cầu bùng nổ. Thực ra kỹ thuật nhiếp ảnh của hứa bạch khá tốt chỉ là không thích selfie. Cái này không liên quan gì tới diện mạo của cậu, chỉ là vấn đề về suy nghĩ thôi. Cậu là một con yêu quái, cảm thấy trong sinh mệnh dài đằng đẵng chỉ cần đứng một bên chứng kiến người khác vui buồn hợp tan, yêu hận dây dưa, hấp thu dinh dưỡng từ sinh hoạt bình phàm là được trong lòng luôn ghi tạc như vậy. Hứa Bạch cũng cảm thấy đây là chuyện rất thú vị, nhưng bị phó Tây Đường bắt gặp cảnh mình đang ngồi bệt trong bếp ăn mì thì không thú vị chút nào. Hứa Bạch ngẩng đầu nhìn phó Tây Đường bỗng dưng xuất hiện theo bản năm giữ chặt cái nổi cười gượng nói, phó tiên sinh chưa ngủ sao. Trong tay Phó Tây Đường còn cầm một quyển sách, là một đóa hoa Hứa Bạch đưa. Anh đọc sách tới khuya, ngủ không được rớt khoát xuống lầu pha ly cà phê ai ngờ sẽ bắt gặp Hứa Bạch ngồi đây ăn mì gói. Phó Tây Đường không nói gì, khiến Hứa Bạch bỗng có chút khẩn trương, nhưng cậu còn chưa ăn xong đâu. Phó Tây Đường bỗng khom lưng, vươn tay về phía Hứa Bạch. Hứa Bạch ngần người, không biết Phó Tây Đường định làm gì cũng không né tránh. Cậu nhìn phó tây đường càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến nổi mơ hồ nhìn được hầu kết của anh sau đó, phó tây đường gỡ xuống một cánh hoa màu đỏ từ trên tóc hứa bạch hoa hải đường. Cậu bỗng nhớ ra, vừa rồi có cảnh quay trong bụi hoa cho nên cậu đội một cánh hoa trên đầu nãy giờ ư. Y như hoa si, hứa bạch sơ sơ mùi, ngoại trừ mỉm cười cũng không biết làm gì hơn. Phó Tây đường giống như chỉ tùy ý gỡ xuống, đặt cánh hoa lên dĩa xứ nhỏ, lấy hạt cà phê và máy pha cầm tay bắt đầu pha cà phê. Hứa Bạch ngồi bên chân anh, vừa ăn mì vừa ngửa đầu xem. Không thể không thừa nhận đại lão bản làm gì cũng vui tay vui mắt ánh trăng trêu ghẹo lòng người nha, hứa Bạch nghĩ. Mùi hương cà phê nhanh chóng bay ra, hứa Bạch người người có hơi muốn uống. Nhưng hình như đại lão bản không chuẩn bị phần cậu. hứa Bạch thấy tiếc nuối một chút. Phó Tây Đường lấy một quả trứng gà trong rổ ra, hứa bài còn đang ngờ vực cà phê thêm trứng gà là tổ hợp gì. Phó Tây Đường đã vặn mở bếp ga, lửa vừa bật lên, muỗng đồng thau cán dài trong tay anh thoát truyền, ngừng lại phía trên ngọn lửa. Anh cầm bàn trải nhỏ quét dầu vào trong, lấy trứng gà đập nhẹ lên thành muỗng, trứng gà hoàn mỹ đáp xuống lòng muỗng, không rơi ra ngoài giọt nào. Xèo một tiếng, trứng gà lấp đầy hơn phân nửa muỗng đồng. Hứa bạch xem không chớp mắt, ánh mắt liếc qua cổ tay anh, thấy anh hất nhẹ muỗng, trứng gà vui sướng lật người. Lòng trắng trứng nhanh chóng chuyển thành màu trắng sữa, bao lấy lòng đỏ đáng yêu bên trong. Ui, chắc chắc là trứng lòng đào, hứa bạch nhịn không được liếm liếm môi. Tiếc là không dành cho mình. Hứa bạch lại cúi đầu hút mì gói, dưới sự hấp dẫn của trứng lòng đào, cậu cảm thấy mì gói không còn là số một nữa rồi. Đường lúc phó tây đường tắt bếp, xoay người chuẩn bị cho trứng vào nồi mì cho hứa bạch, đã thấy cậu ôm nồi vẻ mặt phiền muộn hình như cậu thực sự chui vào bụi hoa, tóc hơi rối miệng còn nhai mì gói, hai má phồng phồng, môi dính đầy dầu cũng không biết lau một chút. Mỏi mệt và tiếc nuối từ mọi ngóc ngách trên người cậu tỏa ra thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng thương. Phó tây đường đưa muỗng đồng tới trước mặt cậu, cậu nghe mùi bèn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm quả trứng kia. Một, hai, ba giây Hứa bạch chủ động nâng nổi lên thành khẩn nói cảm ơn phó tiên sinh. Phó tây đừng lại ngẩn người, vừa rồi là anh trêu chọc hứa bạch ư. Anh bật cười, lật ngược muỗng thả trứng vào nồi mì của cậu. Ăn đi, dạ dạ hứa bạch theo bản năng các quả trứng, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, đại lão bản vừa mới cười sao. Là cười sao, cười sao, hay là cậu hoa mắt nữa rồi. Trong lúc suy tư, hứa bạch một lần cắn hơn nửa quả trứng, trong nháy mắt lòng đỏ trứng ấm nóng tràn đầy khoang miệng Hạnh phúc quá đi. Chương 14, hiểu lầm. Trên đầu tường ngăn giữa số 09 và số 10 phố Bắc, anh em nhà dây thường xuân lại tán chuyện linh tinh. Em trai, tối qua ảnh đến nấu mì gói bị tiên sinh bắt gặp, mì gói ăn ngon lắm ư? Anh trai, chắc là ngon. Em trai, tiên sinh còn làm trứng lòng đào cho cậu ấy, lần trước đại ca A Yên cũng muốn ăn, tiên sinh nấu cho ảnh một chén canh bế môn. Anh trai, ha, ha, em trai, hình như tiên sinh có chút thưởng nghiệm Bắc Hải tiên sinh. Anh trai, là tiên sinh quá cố nhà anh. Em trai, vậy ư. Anh trai, ừ, ý chỉ từ chối. Hứa bạch phát hiện gần đây cửa sổ phòng sách nhà bên vẫn luôn mở, đôi khi cậu ngẩng đầu còn bắt gặp bóng dáng phó tây đường đang đọc sách hoặc bưng cà phê tựa vào cửa. Đại lão bản đang giám sát đấy à. Lại xong một cảnh quay, Khương sinh nhanh tay đưa ba tong cho hứa bạch. Cậu chống gậy nhảy cốc tới ghế nghỉ của mình, sau đó ngưỡng đầu truyền qua nhìn về nhà cách vách. Cửa sổ không còn ai. Anh hứa đang nhìn gì vậy? Khương sinh tò mò hỏi. Không có gì, hứa bạch cười cười thoáng lau mồ hôi, uống một ngụm nước lớn. Thời tiết ngày càng nóng, thẩm thanh thư dù ở nhà cũng mặc áo cành nút đến tận cùng, bí muốn ngất. Ở nơi hứa bạch không thấy được giờ khắc này phó tây đường đã ngồi xuống sân phơi. ga giường hôm nay ai yên giặt sạch phơi trên cao, một mảng trắng theo gió bay rồi bay nha, khi thì lộ ra phó tây đường đang ở một góc sân. Anh ngồi trên ghế dựa màu trắng, trước mặt đặt một bàn trà nhỏ, hôm nay là trà bánh kiểu anh phối hợp trà sữa và bánh ngọt quả phỉ. Bánh kem chỉ sắn một góc nhỏ, phó tây đường thành thơi nhàn hạ tựa lưng vào ghế ngồi áo sơ mi vải đay rộng thùng thình màu trắng phối với quần dài màu đen ống tay áo mềm mại đung đưa theo gió. Hai chân anh bắt chéo, quyển sách một đóa hoa để mở trên đùi. Khi thì lật một trang, khi thì dừng lại dùng bút máy ghi chú. Loại quả có họ hàng với hạt rẻ. Bỗng có tiếng đọc thơ vang lên từ cách vách, lá cây chúng ta đều vang tiếng hòa ca cùng mưa gió. Người là ai đây, sao mãi lặng yên, ta chỉ là một đóa hoa thôi. Giọng của thanh niên du dương, chất chứa yêu tư dẫn tới phó tây đường nhịn không được phải dừng bút lần thứ hai nhìn sang bên đó. Hứa bài còn đang luyện tập không ngừng điều chỉnh cảm xúc, sau đó khiêm tốn tiếp thu ý kiến diêu trương chỉ dẫn. thẩm thanh thư ở trong phim có một tình tiết đọc thơ, nhưng thực xấu hổ là cảnh này chỉ có mình cậu diễn. Nói cách khác một mình cậu phải đọc thơ cho không khí, lại là kịch một vai. Đây không phải trên lớp học đọc diễn cảm, cũng không phải rất nhiều thanh niên tiến bộ tụ tập với nhau rõng giặc hùng hồn sướng lên, hứa bài cảm thấy nếu mình không nắm bắt đúng trạng thái, đến khi phim công chiếu, khán giả ở dạp sẽ cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng. Không, đâu cần đợi tới công chiếu, siêu Trương đã trẻ cậu ra làm đôi trước rồi. Không không không, cậu không làm vậy, được cậu nghe nè ta chỉ là một đóa hoa thôi. Chính là cảm giác này, giọng điệu lạnh nhạt hơn chút nữa. Cái từ hoa này, không cần nhấn mạnh, cậu tưởng tượng một chút siêu trương vẫn luôn chăm chút từng ly từng tí mỗi một hình ảnh, mỗi một lời thoại đều yêu cầu nghiêm khắc thu âm trực tiếp, không phải chuyện đùa. Hứa bạch gật đầu liên tục, sau đó một mình chạy vào góc vườn hoa tự ngẫm nghĩ. Tường cao tre khuất bóng dáng cậu, nhưng thanh âm vẫn lặng lẽ chui vào tai phó Tây Đường. Một hồi yên tĩnh qua đi, phó Tây Đường đã nhớ rõ hai câu thơ này. Sống quá lâu, anh sẽ có dư giả tháng năm rỗi rãi để nghĩ xem nên giết thời gian bằng cách nào, đọc sách là một lựa chọn không tồi. Anh tiếp tục cúi đầu xem quyển sách trên tay, ở lề trên có mấy câu bình luận mơ hồ. Những dòng này viết bằng mực nước màu xanh từng nét bút đều hạ xuống rất nghiêm túc, nhưng thoáng thấy chính là lực tay không đủ, có chút trẻ con, vừa nhìn đã biết chữ của học sinh tiểu học. Cậu nhóc sẽ viết ra nghi vấn đối với vài chi tiết trong sách sẽ dùng đường lượn sóng nhộn nhạo đặc biệt diễn tả cảm nhận của mình, bên cạnh còn vẽ một biểu cảm tròn tròn. Một biểu cảm tròn tròn, hai biểu cảm tròn tròn cho tới 12 biểu cảm tròn tròn, thời niên thiếu hứa bạch chắc chắn là một cậu bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu. Phó Tây đường nhấp bút lên, viết nối tiếp bên cạnh mấy dòng bình luận kia. Hứa bạch đọc thơ hết một buổi trưa ân trăm lần có hơn, lúc tan tầm cổ họng đã hơi hơi khó chịu. Khương sinh mua cho cậu nước quả lười ơi ngâm, mùi vị thực không ra làm sao. Hứa bạch vừa trở về cách vách, A yên đã bưng chén chào đón, tuyết lê đường phèn nè. Hứa bạch hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nghĩ có lẽ âm thanh ở phim trường đã truyền qua bên đây. Cậu để ý thấy trong chén trang trí theo kiểu của Hà Hòa Hiên, trong lòng hiểu ra. Đêm nay lại ăn Hà Hòa Hiên à? Hứa bạch hỏi, đúng vậy, A yên nhún vai, tôi hơi nhớ đầu bếp nhà tôi rồi, không biết khi nào anh ta mới về. À yên cứ hay bị chuyện, hứa bạch mới đầu cũng nghi ngờ vị đầu bếp lạc đường ở Thái Bình Dương này có tồn tại hay không. Nhưng ở đây được vài ngày cậu đã biết, bọn họ xác thực cần một đầu bếp. Ở nước ngoài không có Hà Hòa Hiên, nếu không có đầu bếp, chẳng lẽ mỗi ngày phó tiên sinh đều nấu cơm. Đúng là không tưởng tượng nổi. Hứa bạch bưng chén ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi, không phải cậu nói anh ta đang yêu một hải quái sao. Hải quái gì, mỹ nhân ngư à, từng này tuổi rồi. Hứa bạch còn chưa gặp yêu quái nước ngoài lần nào, yêu sinh chưa đủ hoàn chỉnh nha. Trong nhận thức hữu hạn của cậu, ở nước ngoài có ba lô yêu quái mỹ nhân ngư, quỷ hút máu và người sói. Mỹ nhân như cái con khỉ, là người cá, có mỹ nhân ngư chắc ông đây sớm hóa thành bọt biển rồi. Ông cụ non A yên trợn trắng mắt, bây giờ còn người cá sao? Hứa bạch tò mò, A yên lắc đầu, không còn. Trước kia ở công viên Bắc Hải có một con, do một quý tộc mãn thanh nuôi, dưới nước có một lồng sắt cực lớn cậu biết không? Giống như chiếc thuyền lớn, uẩy sao rộng bằng lồng sắt lớn được đã thế còn chế tác đặc biệt xinh đẹp. A yên, tình lình, một giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm của phó tây đường vang lên từ sau lưng. A yên lập tức im lặng, chớp chớp mắt với hứa bạch, không nói nữa. Chuyện xưa này nọ, đại để là xảy ra vào rất nhiều năm về trước, Hứa Bạch làm một yêu quái phá xác sau thời điểm kiến quốc tất nhiên không biết được. Mà hai chữ chuyện xưa thông thường đều sẽ chạm đến một ít đề tài mẫn cảm. Mẹ Hứa Bạch từng nói, một lão yêu nếu không có quá khứ không có bí mật, không ngốc chính là ngu, gọi tắt là tuổi già ngu ngốc. Không nên tò mò quá nhiều, Hiếu Kỳ hại chết yêu. Nhờ phúc của mẹ, Hứa Bạch tự khắc chế được lòng hiếu kỳ của mình. Vì thế lồng sắt như chiếc thuyền lớn ở Bắc Hải gì đó Đều trở thành nhạc đệm nho nhỏ Nhanh chóng tan biến theo cơn gió Nhưng hứa bạch không hề biết Trong sinh hoạt của cậu sắp nổi lên sóng lớn Số 10 phố Bắc bắt đầu lục tục có khách đến thăm Mà người tới thăm hỏi phó Tây Đường 10 thì có 9 đều là lão yêu quái sống không biết bao lâu rồi Còn lại một người thì là yêu quái vừa lão vừa mạnh Hơn nữa yêu quái này nọ đều ngày ngủ đêm ra Toàn chọn buổi tối mà đến Thời điểm đó vừa hay hứa bạch đều có mặt. Lần đầu tiên là trong bữa cơm tối, ba người vừa mới ngồi vào bàn ăn thì khách đã đến Người nọ thoạt nhìn là một ông chú trung niên đôn hậu trợ thủ đi theo bưng đầy quà tặng Vừa vào cửa đã quy quy cù củ cụ cúi chào trịnh trọng tác phong mang mấy phần của thời đại cũ tiên sinh vẫn như năm đó, không già đi chút nào Người nọ nói, hốc mắt cũng đỏ lên, hứa bạch đang nghĩ mình có nên tránh mặt không Phó Tây Đường đã kêu cậu ngồi xuống cùng ăn cơm Trong bữa ăn, hứa bạch nghe hai người nói chuyện với nhau, ước chừng đã hiểu được quan hệ giữa bọn họ. Lão yêu này là một thợ may, trước đây chuyên môn may quần áo cho phó Tây Đường. ông ấy mải biết nói những chuyện trước kia, hứa bạch làm một thính giả chuyên tâm tuyệt không nhiều lời. Làm hứa bạch ngạc nhiên là vị thợ may họ lý này mang quần áo đến tặng không chỉ A Yên, mà hứa bạch cũng có phần. Hứa bạch sừng sốt cầm qua quay đầu nhìn phó Tây Đường chuyện gì thế này, sao lại chuẩn bị cho cậu luôn vậy? Phó tây đường cũng yên lặng hai giây, ngay sau đó nói, nếu cho cậu thì cậu nhận đi. Hứa bạch còn định từ chối, vô duyên vô cớ nhận quà từ người xa lạ kỳ cục lắm. Nhưng cậu vừa định mở miệng, phó tây đường như tâm linh thương thông mà nhìn qua. Mạng nhỏ quan trọng, nhận đi kẻo mất mạng. Vì thế hứa bạch đã có thêm một cái nơ xanh ngọc chất liệu cao cấp được làm thủ công. Lúc gần đi, thợ may lý còn đưa danh thiếp cho hứa bạch nói, có rảnh thì tới chỗ tôi, tay nghề của tôi vẫn còn rất tốt Hứa bạch chưa hiểu ra sao, chẳng lẽ cốt cách trong sáng tài năng mút trời của cậu rốt cuộc bị người ta phát hiện rồi. Nếu nói ngay từ đầu chiếc nơ chỉ làm hứa bạch nghi hoặc thì những khen ngợi và quà tặng càng ngày càng nhiều sau đó, khiến hứa bạch cảm thấy có gì đó sai sai. Ngày thứ năm khi trong nhà đón tiếp một vị doanh nhân thành công hiện đang đầu tư bất động sản. Theo lời A-in, trước đây vị này có chút không đàng hoàng, thường xuyên gây sự, rốt cuộc trải qua lao động cải tạo của phó tiên sinh cũng đã thành thật hơn. Nhưng hôm nay xem ra anh ta còn chưa đủ thành thật, làm nhà đất đầu cơ trục lợi. Doanh nhân thành công có nỗi khổ không nói nên lời, đành quay qua thổi phồng hứa bạch. Quả thực chính là dịp viễn tâm phiên bản 2.0 khen hứa bạch tới tận trời, còn tin chắc rằng sang năm hứa bạch sẽ tiến tới Oscar, nói tới mức hứa bạch muốn tự sát tại chỗ. Anh ta còn nói phải đầu tư cho bộ phim tiếp theo của hứa bạch. Hình như có gì đó không đúng. Chờ khách hứa về hết rồi. Hứa bạch chống gậy lấy tốc độ chạy đua 800 mét phóng tới phòng sách của phó tây đường. Tới cửa cậu dừng lại ổn định hơi sức, sau đó nắm tay gõ gõ cửa. Phó tiên sinh, là tôi tôi vào được không? Vào đi phó tiên sinh vẫn tích chữ như vàng. Hứa bạch mở cửa đi vào, vô thức phát giác hình như từ khi dọn vào ở đến nay, đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng sách của phó tây đường. Cậu vốn không muốn làm phiền người khác, thông thường không ngồi ở phòng khách thì cũng về phòng lên giường nằm. Phó Tây Đường ngồi ở bàn làm việc tay cầm bút máy xoạt xoạt viết gì đó. Không đợi Hứa Bạch mở lời đã ngẩng đầu hỏi, cảm thấy khó hiểu chuyện khách tới thăm hỏi sao. Hứa Bạch, Phó Tây Đường lại cúi đầu xoạt xoạt viết mấy chữ, nói "Yên tâm đi, về sau không như vậy nữa." Phó Tây Đường hiển nhiên đã biết điều gì, chỉ là không muốn nhiều lời. Nhưng rốt cuộc chuyện liên quan đến bản thân, Hứa Bạch không nhịn được hỏi "Tôi có thể hỏi là chuyện gì không?" Phó Tây đường dừng bút gấp giấy viết thư lại bỏ vào phong thư, sau đó bỏ vào ngăn kéo bên tay phải. Hứa Bạch đành ngồi xuống trước. Cậu nhìn Phó Tây đường dừng lại trước kệ sách trong chốc lát, sau đó lấy một quyển sách xuống, và cả quyển một đóa hoa lúc trước đưa cho Hứa Bạch nói, Bác Hải nhắc tới quyển Chi Ma Đồ Giám là bản viết tay, nếu cậu vẫn còn muốn xem, đây là quyển duy nhất. Chi Ma Đồ Giám, đầu tiên Hứa Bạch sửng sốt một chút ngay sau đó mới phản ứng được là quyển sách quý hiếm hồi còn nhỏ cậu mong mong mỏi mỏi được xem đây mà. Một đóa hoa có một chương dành riêng để viết về những chuyện kỳ lạ, trong đó có nhắc tới quyển sách tranh này, nói rằng nó ghi lại tỉ mỉ rất rất nhiều địa điểm chôn giấu kho báu và cả chủng loại ở Trung Quốc, từ trang sức châu báu tới tuyệt thế bảo kiếm, võ công bí tịch thứ gì cũng có. Mọi người đều cho rằng chương sách này Bắc Hải tiên sinh viết vô căn cứ, rất nhiều đồng bào yêu quái đều nói đây là bị chuyện nói bừa, bởi vì chưa từng có ai nhìn thấy quyển sách chi ma đồ giám này, cũng chưa từng nghe thấy. Hứa Bạch lúc ấy mấy tuổi nhỉ? Tính theo tuổi nhân loại cậu chỉ sáu tuổi đương nhiên nghi ngờ không chịu tin Cậu cảm thấy ông trời cho mình thọ mệnh dài lâu của yêu quái chính là để cậu đi thám hiểm kết quả chưa bơi tới mép Tây Hồ đã bị mẹ sách trở về Bây giờ phó Tây Đường nói với cậu chi ma đồ giám thực sự tồn tại Hơn nữa ngay trước mắt cậu đây Hứa bạch như gấp không chờ nổi mà chụp lấy sách từ tay phó Tây Đường Không hề chú ý nửa cái thân mình đều vươn khỏi ghế Chỉ thiếu chút nữa bổ nhào lên người phó Tây Đường Lấy được sách nhìn bốn chữ to lớn cưng cắp trên bìa cậu như không kiềm được xúc động Không nghĩ tới mong ước khi còn nhỏ kia, mãi sau này trưởng thành, lại có ngày thành sự thật Mở sách một lượng lớn tranh minh họa và chú giải sinh động bày ra trước mắt cậu Thậm chí có vài trang gập đôi, dùng để minh họa tường tận một bức bản đồ lớn Mỗi một vị trí chôn giấu bảo vật đều đánh dấu đặc biệt rõ ràng Hơn nữa đúng như phó Tây Đường đã nói toàn bộ tranh minh họa và chú thích đều là viết tay giờ khắc này tâm trạng hứa bạch hơi xúc động tựa như anh đã từng ngẫu nhiên nhặt được một hạt giống hoa tràn đầy vui sướng đem nó gieo xuống chỗ đất mềm mại thuần túy nhất trong lòng thế nhưng mọi người lại nói cho anh biết nó là một hạt giống chết vĩnh viễn không thể nảy mầm không đợi nữa không cố chấp mê muội nữa anh không nghe nữa cũng không xem lãng lý bạch điều mãi mãi là lãng lý bạch điều khoác áo choàng đỏ sông pha sông bể sau đó anh cứ như vậy trưởng thành Bỗng một ngày nọ, hạt giống kia đột một này mầm nở hoa rồi. Phó Tây đừng tựa lưng vào bàn nhìn hứa bạch tâm thình cũng không tệ lắm. Chi mà đồ dám này nguyên bản là đồ chơi anh làm ra dỗ bắc hải cũng không tiện để người ngoài xem. Nhưng nhìn những lời bình của hứa bạch ở nhặt được một đóa hoa, không hiểu sao phó Tây đừng lại mềm lòng. Ở chương kia viết ba bình luận riêng biệt chữ viết có đậm có nhặt có thể thấy được viết vào những thời điểm khác nhau. Lần đầu tiên, cậu viết một loạt cuộc sống sau bốn chữ chi ma đồ dáng cũng khờ dại bình luận trong đó có hàng long thập bát trường ư. Lần thứ hai cậu lại viết mình đã đi thư viện tìm, nhưng vẫn không thấy, ngày mai mình sẽ đi với mẹ tới chỗ bán sách cũ. Mình chắc chắc sẽ tìm được nó. Lần thứ ba cách đó thực lâu, cũng là lần cuối cùng, cậu viết quyển sách này có thực sao bác hải tiên sinh. Bọn họ nói với con đây là lừa gạt thôi. Đằng sau còn vẻ một biểu cảm biểu môi không vui. Trong đầu phó tây đường không khỏi hiện lên hình ảnh cậu bé nho nhỏ cô đơn hiu quạnh Nhiều năm qua đi có lẽ hiện tại cậu đã nhìn rõ hiện thực không còn cố chấp với những mong muốn khi còn nhỏ. Nhưng phó tây đường nghĩ tới bộ dạng hiền lành của hứa bạch bây giờ, lại cảm thấy cậu không hẳn là người nhìn rõ hiện thực như vậy. So với đệ quyển sách kia tiếp tục phủ bụi trên kệ chi bằng để nó được phát huy công dụng vốn có của mình. Cũng coi như bồi thường cho hứa bạch một chút. Nghĩa tới đây, phó Tây đường nói, bọn họ ân cần với cậu như vậy, ước chừng đã nghĩ cậu là người của tôi. Hứa bạch đám chìm trong sách thế sao một tiếng cho có, không để ý cho lắm. Một lát sau cậu thấy hình như mình bỏ lỡ cái gì quan trọng rồi thì phải cẩn thận nhớ lại ban nãy, mới ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, người của anh. Ơ ơ, không phải như tôi nghĩ chứ tiên sinh. mười 15, lời bình. Rất tiếc cho hứa bạch cậu đã hiểu chính xác. Cậu trợn to mắt ngạc nhiên nhìn phó tây đường, thật không hiểu nổi cậu đã làm gì đâu, sao lại biến thành người của đại lão bản rồi. Vì cậu ở đây sao? Không thể nào, tới số điện thoại của đối phương cậu còn chưa biết, phòng ngủ cũng chưa bước vào. Phó tây đường, trên diễn đàn yêu quái các cậu thường lướt, có một phần không mở công khai. Mấy yêu quái đó đều sống quá lâu rồi, không pha trò mua vui đại khái sẽ trở nên già cả si ngốc. Có điều đối tượng tán cậu chính của bọn họ là tôi, lần này là tôi liên lụy cậu. Diễn đàn yêu quái chính là diễn đàn tổ chức cuộc đua nhan sắc lần trước, chỉ có yêu quái bọn bọ mới vào trang web đặc thù này được. Hứa Bạch là một minh tinh, luôn hòa nhập trong nhân loại, thực ra lại ít lướt diễn đàn này càng không biết box tám chuyện bí mật đó. Chắc giống mấy trưởng lão trong tiểu thuyết võ hiệp ha, Hứa Bạch tưởng tượng Vậy nghĩa là tiểu yêu quái như cậu, được các trưởng lão để mắt tới rồi. Yêu sinh lên xuống phập phồng thú vị quá đi. Phó Tây Đường nhìn cậu Trưng biểu cảm thấy chết không sờn, giọng nói hiếm khi ôn hòa hơn một ít, không cần lo lắng, sẽ không có ai tới gây phiền phức cho cậu đâu. Hứa Bạch đương nhiên chỉ có thể mỉm cười. Tôi biết rồi, cậu cứ cầm chi ma đồ dám về đọc nhớ trả lại là được. Phó Tây Đường nói, cảm ơn phó tiên sinh. Trong lòng hứa Bạch ấm lại một chút, cậu đứng dậy đi ra ngoài tới cửa bỗng dưng nghĩ tới cái gì quay đầu lại hỏi tôi có thể hỏi chuyện này không? Phó Tây Đường, chuyện gì? Hứa bạch do dự một chút ngài và bác hải tiên sinh quen biết à. Nghe được cái tên này trong mắt phó tây đường ánh lên hoài niệm thanh âm cũng nổi lên một chút thẫn thờ nhàn nhạt là em trai tôi. Nghe vậy, hứa bạch ngây ngần cả người. Cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa, không hỏi nổi. Nếu bác hải tiên sinh là em trai của đại lão bản căn nhà cách vách kia là. Vì sao hai căn nhà có kiến trúc bài trí giống nhau như đúc dường như đã có câu trả lời. Nhưng nhà bên kia để chống, bác hải tiên sinh hẳn là đã qua đời. hứa bạch vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi khổ sở ngạc nhiên vì không ngờ sẽ trùng hợp tới mức này cậu tới đây đóng phim rồi đưa quyển sách kia cho phó tây đường khổ sở chính là hứa bạch rất thích quyền một đóa hoa nếu không sao lại giữ gìn cẩn thận tới tận bây giờ bỗng nhiên hai tin tác giả đã qua đời cậu có chút đau lòng phó tây đường còn đang sống khỏe mạnh em trai anh vốn cũng nên như vậy mới đúng chỉ là đau buồn nho nhỏ cũng không ngăn được bước chân hứa bạch cậu luôn là tuyển thù có nội tâm mạnh mẽ trở lại trên giường ở khách phòng hứa bạch trịnh trọng đặt sách tranh ở đầu giường sau đó mở quyền một đóa hoa cậu muốn xem lại di tác của bác hải tiên sinh vừa mở sách ra đã thấy lời bình mới tinh chữ viết kia hơi quen mắt từ từ mấy câu này là ý gì trên trang sách ban đầu hứa bạch bình luận là hôm nay trời mưa chừng nào mình mới được thấy mưa ở bắc bình đây chờ sau này lớn lên mình sẽ từ đông hải bơi qua phó tây đường bắc bình không ở ven biển hiện tại đã biết thập sát hải bắc hải tiền hải trước sau đều không phải là biển nhưng vì sao các người dùng tên gọi lừa gạt như vậy để lừa tôi tôi chỉ là một yêu quái lớn lên ở tây hồ trách tôi sao tây hồ đích thị là một cái hồ tiếp tục nhìn xuống hứa bạch nước đậu xanh là hương vị gì nhỉ giống đậu chiên à phó tây đường gờ không cần sự ghép vần của tôi hứa bạch tinh vệ lấp biển quá y lực mình cũng phải lấp tây hồ lúc đó không cần phải đánh nhau trong nước với con rùa kia lại còn bị nhận lầm thành thủy quỷ nữa mẹ nói đánh nhau là không tốt phó tây đường cổ nhân thường nói thùy quỷ trong phần lớn tình huống chính là thủy quái ừ ừ ừ anh nói cái gì cũng đúng bồn thùy quái sắp tức chết rồi hứa bạch bắc hải tiên sinh mẹ con nói kén ăn là không đúng phó tây đường cậu cũng không ăn cả rốt tỏi gừng hành nấm Bộ, hứa bạch đóng sách lại cậu cảm thấy lịch sử đen của mình bị đại lão bản đào ra hết đem đi phơi nắng luôn rồi Đầu óc cậu bị làm sao mà lại vừa khéo đưa ngay quyển sách này Đã vậy còn quên mất mấy lời bình trong đó Ai mà nhớ nổi những chuyện khờ dại đã làm khi còn nhỏ Như việc đầu óc tự động quên hết mấy tuyên ngôn đi vào lòng đất trên kiêu kiêu vậy Cậu muốn mở cửa sổ hóng gió Ngoài cửa có dây thường xuân đang ngủ Cậu hà hơi một cái Gãi gãi lá cây của nó cầu được câu không hỏi trí nhớ của phó tiên sinh chắc không tốt lắm đâu nhỉ Tới ngày mai chắc ảnh đã quên hết mấy dòng tôi viết phải không Dây thường xuân lắc lắc mầm nhọn không có đâu nhe. Hứa bạch sờ sờ mũi kệ đi thuyền đến cầu tự thẳng. Bên kia phó tây đường nhàn nhã ngồi bên cửa sổ trong tay bưng ly cà phê. Trên đùi để một cái ipad trên màn hình là box bí mật hứa bạch chưa thấy kia. Một đám lão yêu quái ở trong đó nói chuyện phiếm trên trời dưới bể, đại khái nếu không nói thì trên người sẽ sinh giận. Mọi người đều rất nhàm chán, nhàm chán tới nỗi cả đám lôi phim của hứa Bạch Gia xem hết một lượt Mỹ danh là thưởng thức phẩm vị của phố Bắc Phó Tiên Sinh. Đại vương Tây Sơn, ồ, lớn lên hợp với gút thẩm Mỹ của phó Tây Đường kia lắm. Hoa Kỳ ta xem phim của cậu ấy rồi, trai đẹp 360 độ không góc chết điên cuồng đánh cô cho hứa tiên ca ca nhà ta. ủng hộ nhiệt tình, ngọc diện tiểu phi long, hồ ly kia ngươi bao nhiêu tuổi rồi, kêu một tiểu yêu quái phá xác sau kiến quốc là ca ca có biết xấu hổ không? Biết xấu hổ không, Hoa Kỳ A còn ngọc diện Tiểu Phi Long con thần lằn nhà ngươi cũng dám tự xưng Tiểu Phi Long toàn thân ngươi có phải sao? Có tin bà đây băm ngươi lột ra làm túi, ném ra tiệm bán giá 250 đầu ngốc, Thủy Nguyệt hình ảnh cậu chàng này non ghê, mặt nhỏ búng ra nước luôn. Hoa Kỳ, đúng đó ta nhìn mấy lão già này mãi, mắt sắp đuôi luôn. Thủy Nguyệt người trẻ tuổi đẹp trai vẫn hơn, lục thập các ngươi đang nói gì thế, hứa tiên hứa bạch nào. Phó tiên sinh nào, phó tiên sinh ở Lê Viên trước kia sao? Ai giải thích chút đi, trong núi tín hiệu kém quá. dạp hát đường, đường Minh Hoàng có tài âm nhạc chọn ba chăn con em nhà nghề vào dạy ở vườn Lê, vì thế Lê Viên là một cách gọi khác của dạp hát đường. Lục thập có xét đánh nữa nè, tên khốn kiếp nào độ kiếp hả? Đại hòa thượng sao xét chưa đánh ngươi chết luôn đi, lại nhảy làm nhàm còn phiền hơn ta nhiệm kinh. Tốc độ nói chuyện phím của mấy lão yêu quái quả thực kinh người, cách mỗi 3 phút phải ầm ý một lần, 10 phút sau đã thành ngươi chết ta sống. Mọi người yên lặng một lát lực chủ ý truyền rời lên người hứa bạch. Đại hòa thượng, hình ảnh hời ơi ơi ơi có cảnh hôn, A-di-đà-phật. Lục thập, từ từ ta còn chưa tải xong. Cùng nhau xem, thủy nguyệt hình ảnh chập chập này là mới tắm xong nè, đúng ý ta quá tiểu xả yêu nha, chắc eo mềm mại lắm. Ngọc diện tiểu phi long, còn kém ta một chút. đề tài càng ngày càng tế nhị, rốt cuộc phó tây đường không nhìn nổi nữa. Anh đặt ly xuống, mười ngón tay đặt trên bàn phím ảo bay nhanh gõ ra dòng chữ. Phó tây đừng nếu các ngươi cảm thấy sống quá nhàm chán, khu mộ tây lĩnh còn trống mấy chỗ đó. Đại hòa thượng, phó tiên sinh ngài vẫn khỏe ơ ha ha ha, chúng ta nói giỡn thôi. Thủy Nguyệt có rảnh ghé uống ly trả nha phó tiên sinh, năm đó ngươi từ chối ta nhiều lần lắm đó hôn. Một đám yêu quái gõ ha ha, Phó Tây Đường ở yêu giới tuy không có giá trị vũ lực cao nhất cũng không phải sống lâu nhất nhưng địa vị lại không thấp. Yêu giới tôn sùng võ nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ tỉ như Phó Tây Đường. Có đại yêu nhiệt tình yêu thích đánh nhau tính tình nóng này ngày nào cũng có người gây chuyện trong địa bàn chấn giữ. Phó Tây Đường không thích động tay động chân ở nhà như ở ẩn cũng hiếm khi nổi giận bởi vì ít ai khơi lên được lửa giận của anh nhưng tại phố Bắc thậm chí toàn khu vực Lê Viên ít khi nào có chuyện. Các yêu quái ở lân cận đều tôn kính anh từ nội tâm, thậm chí trong toàn bộ thứ cựu thành, chưa từng có ai dám không nể mặt phó tiên sinh kể cả yêu quái hay cũng là nhân loại. Chỉ là vài thập niên trước phó tây đường xuất ngoại, các yêu quái trẻ tuổi bây giờ ít ai biết đến anh. Hôm sau, giờ cơm chiều, a yên gấp một đũa đồ ăn cho vào miệng, vẻ mặt thò mò nhìn chằm chằm hứa bạch. Hứa bạch nhìn chằm chằm dĩa cả rốt bi nhìn hơn một phút biểu cảm thù hận sâu đậm giống như giấy tiếp theo phải anh dũng hy sinh. Khoảng chừng nửa phút sau, rốt của cậu cũng nhấc đũa. Ánh mắt kiên định gắp một cụ cà rốt bi cho vào miệng, vội vàng nhai rồi nuốt ngay, quay đầu nhìn phó tây đường. Phó tây đường buông đũa, thong thả ung dung lau lau miệng, sau đó nhìn A Yên. Hôm qua ta nói với ngươi từ gì nhỉ? A Yên chớp chớp mắt cẩn thận nhớ lại một chút. Giấu đầu hở đuôi, khụ, hứa bạch thiếu chút nữa sạc cà rốt mà chết. Sau này, quả nhiên như lời phó tây đường, vẫn có yêu quái tới nhà thăm hỏi, nhưng không có ai biểu hiện quá mức chú ý đối với hứa bạch cậu thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Càng may mắn hơn, chu tử nghị luôn chỉ để ý tin tức của thế giới nhân loại, tạm thời chưa nghe được tin đồn nhảm nhí từ nhóm lão yêu quái, hứa bạch bình yên tránh được một kiếp. a yên chứng kiến toàn cục tỏ về người lạnh nhạt xa cách như tiên sinh nhà bọn họ mà sẽ động tâm trong thời gian một tháng ngần ngùi ư. Trừ phi tháng 6 có tuyết rơi. Là một yêu đi trước vì tốt cho hứa bạch cậu nhóc quyết định không nên nói nhiều với cậu Tránh cho cậu không cẩn thận rơi vào sẽ gây gâu lắm Người trẻ à yêu đương không thể sốt ruột được Vài ngày sau hứa bạch đứt quãng xem xong phê bình trong sách Cậu không thể không thừa nhận rất nhiều lời bình của phó Tây Đường đều nhất châm kiến huyết Một ít chuyện khi còn nhỏ hứa bạch nghĩ không ra thậm chí tới bây giờ vẫn nghi hoặc không có đáp án anh đều giải đáp hết Các loại cảm giác nghi vấn được cười bỏ thực sự sàng khoài một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu hứa bạch thấy mình không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ngày nọ kết thúc công việc sớm cậu chủ động tìm phó tây đường nhưng tìm khắp trên tầng dưới lầu cũng không thấy bóng dáng anh ngay cả a yên cũng biến mất kỳ lạ hai người kia chạy đi đâu hứa bạch ôm mối hoài nghi bước xuống lầu tới bên bàn rót ly nước lúc này mới thấy tờ giấy được đè trên bàn tôi với tiên sinh có việc ra ngoài cơm chiều sẽ có người đưa tới không cần đợi chúng tôi anh yên của anh thì ra là đi ra ngoài Hứa Bạch chán đến chết mà ngồi ngoài hành lang, chờ cơm chiều đưa tới. Chưa đợi được cơm chiều, đã nhận được cuộc gọi của Cố Chi. Anh về rồi, đi uống vài ly không? Giọng của Cố Chi luôn mang theo ngái ngủ. Anh nói đi du lịch văn hóa siêu tầm phong tục mà. Sao về nhanh vậy? Hứa Bạch ngạc nhiên, nửa đường gặp thằng ngốc tưởng cô bắc anh chỉ muốn hát cho cậu ta, còn linh cảm gì nổi nữa. Anh còn nguyên lành trở về đã là cảm tạ trời đất, đừng nhắc nữa cậu đang ở đâu? Ở nhà. Nói xong, hứa bạch thấy hơi sai, bèn sửa miệng chân em què, gần đây ở nhờ cách vách phim trường. Nhà của đại lão bản em cũng không mời khách tới được. Cố chi quan tâm ba chữ đại lão bản. Ông chủ của cậu, Diệp viễn tâm, hứa bạch cười cười, anh không nghe người ta nói sao tứ hải còn một đại lão bản sau màn. Em ở nhờ vài ngày thôi, chờ khỏe lại thì dọn đi. Vậy thôi, chờ cậu dọn về nhà rồi nói sao. nếu chuyện này xảy ra với người khác có lẽ cố chi sẽ theo khuôn sáo tự hỏi đây là đang tan tính cái gì nhưng đối phương là hứa bạch chỉ có thể là trẹo chân thật rồi hai người trò chuyện chốc lát người đưa cơm hứa bạch chờ đã tới không ngờ lại là diệp viễn tâm diệp viễn tâm không chỉ xách theo đồ ăn mà còn bưng một thùng giấy lớn đi từ cổng vào trong đã thở hồn hển mồ hôi chảy ròng ròng hứa bạch tiến tới hỗ trợ bị anh lấy lý do người tàn tật ở yên một chỗ từ chối nên chỉ ngồi đó nhìn anh bận bịu Diệp viễn tâm bận trước bận sau truyền tổng cộng ba thùng lớn Xong việc anh ngồi lên ghế ứng ức ứng ức, ứng ức uống mấy ngụm nước Nhìn hứa bạch nói ngốc ra đó làm gì Ăn đi tôi tới đưa đồ tiện đường mang cơm chiều cho cậu Không cảm cảm ơn đâu Diệp tổng ăn trưa hứa bạch vẫn lễ phép hỏi một câu Nghe đối phương trả lời xong mới ngồi xuống lấp đầy bụng Diệp viễn tâm nhàm chán ở bên cạnh xé niêm phong một thùng Đồ này đều là từ nước ngoài gửi về cho cữu lão ra Bên trên dán một tờ ghi chú xin nhẹ tay, anh bèn tự mình đem tới đây cũng không biết bên trong chứa bảo bối gì. Diệp viễn tâm và hứa bạch không giống nhau, là một ông chủ có lòng hiếu kỳ to lớn lại cực kỳ hiếu học ra tài bạc triệu luôn tìm đường chết anh lúc nào cũng ngứa tay. Nhìn thấy đồ vật bên trong tay càng ngứa, không hổ là cữu lão gia siêu tầm nhiều mô hình máy bay như vậy. Diệp viễn tâm một bên tấm tắc ngạc nhiên, một bên lấy mô hình từ trong thùng ra chỉ chốc lát sau đã chất đầy trên sàn nhà. Đối với đại đa số con trai, mô hình máy bay vĩnh viễn đều có sức hấp dẫn. Hứa bay cũng không ngoại lệ, cơm cũng không thèm ăn, lăng lăng nhìn mô hình chất ở đằng kia, sau đó phát hiện cái nào cậu cũng chưa từng thấy. Số máy bay, bay này mỗi một cái đều có sức hút riêng, có đậm phong cách băng, khoa trương, mỹ lệ, không gò bó đầy đủ các loại phong cách nhưng cũng là những kiểu dáng chưa từng xuất hiện trên thị trường. Cực kỳ ngầu, siêu siêu siêu cấp ngầu. Hơn nữa mỗi chiếc tuyệt đối trăm phần trăm chế tác thủ công cực ngầu. Hứa Bạch và Diệp Viễn Tâm tựa như hai thiếu niên trung nhị phát hiện kho báu trong nháy mắt này, ngạc nhiên cảm thán và vui sướng bộc phát. Diệp Viễn Tâm đứng bật dậy, dưới chân vang lên răng rắc. Mô hình của cựu lão ra nứt rồi. Tiêu đời, Diệp Viễn Tâm như bị sét đánh há to miệng cùng hứa Bạch hai người hai mặt nhìn nhau an tĩnh như gà. Thật lâu sau, Diệp Viễn Tâm vẻ mặt buồn nản nói, làm sao đây? Hứa Bạch chỉ là kẻ tàn phế, cậu có thể làm sao bây giờ? Nhưng đối phương là ông chủ nha, hứa bạch đành căng cả não ra mà nghĩ Hay là chúng ta thử ghép lại xem, có lẽ linh kiện không hư còn ghép lại được Nghe vậy, Diệp viễn tâm vội vàng ngồi sổm xuống nhìn kỹ quả nhiên mô hình chỉ bung ra Linh kiện kim loại cũng không dễ hư, chỉ có một mảnh bị dẫm hơi cong, không sao, bẻ lại là được Hai người đồng tâm hiệp lực dùng mấy tiếng đồng hồ suốt cuộc liều mạng lắp xong Diệp viễn tâm nhìn hai linh kiện dư ra trên mặt đất vẻ mặt trầm tư mà nói cậu nói xem nếu thiếu hai linh kiện cữu lão gia không phát hiện đâu ha. Dù phát hiện cũng không tức giận đâu ha. Hai chúng ta thử hết mọi cách vẫn không gắn vào được chứng tỏ chúng nó vốn dư thừa đúng không. Cựu lão gia không đánh chết anh đã là nhân từ. Diệp viễn tâm thấy hứa bạch không trả lời cho rằng cậu đồng ý vì thế tích cực hỏi chúng ta giấu nó ở đâu.